lý loan nhi cười nói ngươi thả tiểu tâm chút đi trong chốc lát vũ ở lại thu nhưng đừng đấm vào ta còn nhớ rõ năm kia mùa hè hạ mưa đá phượng nhi thu chân tường phía dưới băng cầu kết quả bị tạp trên đầu nổi lên cái đại bao hảo chút thời gian tiêu không được sưng thụy châu cũng cười nô trong lòng hiểu rõ đâu tất sẽ không đấm vào lý loan nhi một lóng tay rửa cửa sổ chỗ gỗ xưa bàn dài thượng bạch ngọc thủy tịnh bình ngươi lấy cái kia cái chai giúp ta cũng thu một ít đi lý loan nhi nguyên cũng không biết tới rồi kinh thành mới nghe người ta nói khởi quá nghe nói đem ngày mùa hè mưa đá thu hồi tới lưu đến mùa đông dùng để rửa tay nhưng chị tổn thương do giá rét dùng để tẩy mắt nhưng làm đôi mắt càng thêm sáng ngời lý loan nhi cũng không biết rốt cuộc có phải hay không có chuyện như vậy bất quá tạm thời tin đi tóm lại thu thượng một chút cũng không ngủng cái gì sức lực hào liệt thụy châu cầm cái trai cười không ngừng nô nhất định cấp thiếu nãi mãi thu tràn đầy lý loan nhi lại chiều ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái lập tức đứng vậy Thủy Châu, mau đi chuẩn bị khăn lông, mặt khác lại thiêu một chén lớn nhiệt nhiệt canh gừng, lại gọi người đi phòng tắm bị nóng quá thủy. Thủy Châu chạy nhanh từ mép giường tủ đứng tìm ra vài trương thiển sắc khăn lông phóng tới một bên chậu rửa mặt giá thượng, lại khẩn đi vài bước đi ra ngoài vòng quanh quanh tay hành lang tới rồi xương phòng chỗ, dọn ra một cái hồng bùn tiểu bếp lò, cầm lẩu niêu ngao khởi canh gừng tới. Lý Loan Nhi sau một lát mở cửa, liền thấy Nghiêm Thừa duyệt chính đẩy xe lăn tiến vào. Hắn cả người ướt đẫm, phát thượng còn chiều hạ nhỏ nước tích. trên xe lăn còn mang theo vài cái băng hạt trâu hẳn là cũng là an tạp như vậy mưa lớn sao liền đã trở lại lý loan nhi lấy quá khăn lông giúp nghiêm thừa duyệt trà lau tóc cùng trên người đầy mặt đau lòng thời tiết không hảo liền tìm cái địa phương nghỉ một lát nhi trong nhà lại không có gì quan trọng sự ngươi cũng không đến mức như vậy vội vã gấp trở về nghiêm thừa duyệt cười tiếp nhận khăn lông lau mặt lý loan nhi lại lấy quá một bộ sạch sẽ thoải mái thanh tân siêu y gì giúp hắn thay nghiêm thừa duyệt một bên thay quần áo một bên cười trời mưa thời điểm đều sắp về đến nhà đảo cũng không cần phải chuyên môn tìm địa phương tránh mưa có thời gian kia còn không bằng đi nhanh chút sớm chút về nhà đâu nghiêm thừa duyệt đổi hảo xiêm yìa thụy châu đã bưng canh gừng thủy tiến vào nghiêm thừa duyệt tiếp nhận tới chầm dãi uống lại giao đãi một tiếng thụy châu ngươi cấp nghiêm nhất nghiêm nhị cũng lộng hai chén khương thủy đừng cứ gọi hắn nhóm bị hàn khí thụy châu đáp ứng một tiếng liền lại đi nấu khương thủy lý loan nhi nghe nghe kia canh gừng thủy chỉ cảm thấy một cổ tử hướng núi hương vị Liền tìm chút đường đỏ bỏ vào đi, hương vị cũng quá vọt thủy châu nha đầu này không biết bên trong thả nhiều ít gừng băm, ngươi cũng có thể uống đến hạ, nhiều phong chút đường tán tán hương vị. Chờ nghiêm thừa duyệt đem một chén lớn canh gừng nước uống xong, Lý loan Nhi đẩy hắn đi phòng tắm phao cái nước cấm tắm, lúc này trời mưa càng thêm lớn, liền cùng bầu trời có người dùng buồn đi xuống đổ nước dường như, tới trên mặt đất tạp rất nhiều gồ ghề lồi lõm, trên mặt đất bắn khởi nước mưa đều thành màu trắng xương khói trạm. chỗ cao nước mưa hối thành một cái dòng suối thẳng chiều thấp chỗ chảy tới nghiêm thừa duyệt cách cửa sổ nhìn liếc mắt một cái nhíu nhíu mày mặt đường thượng chỗ chúng trôi chỉ sợ nước mưa đã không quá chân cong trận này mưa to không biết muốn yêm rất nam thành bao nhiêu người ra đâu kinh thành địa thế bắc cao nam thấp phía nam vốn là ở bần dân địa thế lại thấp phòng ở cái lại không kiên cố mỗi năm mùa mưa đều phải có rất nhiều người ra phòng ốc bị nước mưa hướng suy sụp có kia lão nhược bệnh tàn bị lũ lụt hướng không tặng tánh mạng lý loan nhi cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại Nghe nói năm nay xuân liền có người thượng thư quan gia sợ là năm nay vũ nhiều, quan gia không lý kia tấu trường, nhưng thật ra liễu mộc đảo cũng làm kiện đứng đắn sự, mùa xuân không vũ thời điểm mướn rất nhiều nhân công đem kinh thành bài thủy ống dẫn khơi thông một phen, nam thành bên kia cũng tu vài điều bài lệnh nước, năm nay hẳn là so năm rồi tốt hơn một ít. Chỉ mong đi. Nghiêm thừa duyệt thở dài một tiếng. Lúc này, Lý loan Nhi làm như cảm thấy một trận gió lạnh thổi vào tới, trên người nhập vào cơ thể hắn ý. Nàng chạy nhanh cầm giường chăn mỏng che đến nghiêm thừa duyệt trên người, lại đem hắn bế lên giường đến trên giường, chính mình ngồi ở mép giường hỏi, thả trước đừng nói cái này, đã nhiều ngày ngươi đi sớm về trễ, rốt cuộc đem Chu ra sự tỉnh hỏi thăm hảo không. Nói lên Chu gia sự, nghiêm thừa duyệt mày nhăn càng khẩn, này Chu ra, chỉ sợ thật không phải cái gì lương xứng. Rốt cuộc làm sao vậy? Lý Loan Nhi cả kinh chạy nhanh truy vấn lên. Nguyên này việc hôn nhân là tổ phụ đính xuống, kia Chu ra tiểu tử khi còn nhỏ nhìn cũng hảo. là cái thành thật trầm ổn. Mấy năm trước lại thi đậu cử nhân, đảo cũng là tiền đồ như gấm. Ta liền nghĩ này việc hôn nhân hẳn là không sai được. Còn nữa, việc hôn nhân đính gần đấy năm, Chu ra ngày lễ ngày Tết cũng đều tới bái phỏng, ngày Tết lễ cũng chưa bao giờ đoạn quá. Ta cũng nghĩ Chu ra là biết lễ bổn phận nhân ra, nhưng thật ra không có cha quá nhà hắn sự, cũng không có cẩn thận nhìn quá Chu gia tiểu tử nhân phẩm. Nào biết hiện giờ này một cha, thật sự gọi người tâm lệnh cẩn, nghiêm thừa duyệt một hàng nói một hàng lắc đầu. biểu tình gian đối chu gia tiểu tử thật sự bất mãn lý loan nhi nắm hắn tay hỏi rốt cuộc như thế nào ngươi hảo hảo nói với ta vừa nói nghiêm thừa duyệt suy nghĩ trong chốc lát mới cẩn thận cùng lý loan nhi phân trần lại nói tiếp chu gia lão gia tử tên một chữ một cái ban tự ở thanh lưu chung rất có vài phần thanh danh cùng nguyễn tú đính thân chính là hắn trưởng tử tên một chữ một cái cân tự khi còn nhỏ nhìn này chu cần đảo cũng người cũng như tên đọc sách rất là cẩn mẫn làm việc cũng có kết cấu Nghị lớn lên lúc sau hẳn là cũng không sai được, ai biết, người là lớn, lại là. Dùng ngươi nói tới nói là trường ai. Một câu nói Lý Loan Nhi xì một tiếng bật cười, tui ai? Là càng dài càng xấu vẫn là sao? Nghiêm Thừa Duyệt thẳng lắc đầu, thật cũng không phải tướng mạo như thế nào, ta coi hắn phẩm tính rất có chút vấn đề. Đem Lý Loan Nhi túm đến trên giường, Nghiêm Thừa Duyệt ủng nàng nhỏ giọng nói, Chu cần vốn có một bạn tốt, so Chu cần lớn hơn vài tuổi, mấy năm trước kỳ thi mùa thu xảy ra chuyện. Hắn cái này bạn tốt nhân ra cảnh bẩn hàn lại không có gì quyền thế, liền bị liên lụy, hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền chính mình đem chính mình tức chết rồi. Trước khi chết, người này phó thác chu cần chiếu cố hắn duy nhất muội tử, chu cần đảo cũng hảo, đem nhân ra muội tử chiếu cố rất nhiều năm, cho tới. Bây giờ, kia nữ hải tử đã nhị chín năm hoa, đều là gái lơ thì, chu cần lại cũng không nói cùng nhân ra nương tử bảo cái môi, hảo hảo đem vị này nương tử gả đi ra ngoài, lại là ỷ vào chiếu cố người quan hệ, cùng. cung vị này nương tử thông đồng tới rồi một chỗ a lý loan nhi kêu sợ hãi một tiếng không thể nào hắn như thế nào như thế không biết xấu hổ cái kia cái kia cô nương liền vui nghiêm thừa duyệt hơi thở dài khí kia cô nương cũng không phải cái gì tốt nhìn tính tình nhu nhu nhược nhược nhưng nhất có tâm kế bất quá nàng cùng nàng huynh trưởng cha mẹ song vong từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên nàng huynh trưởng có thể đọc sách hơn nữa tham gia khoa khảo nhưng đều là cô nương này ra lực cũng không biết nàng là như thế nào vận tác một cái tiểu cô nương thế nhưng không dùng được bao lâu thời gian liền có thể kiếm hồi chút bạc tới tuy rằng cũng không như thế nào thay đổi ra cảnh nhưng rốt cuộc là kêu nàng huynh trưởng đọc sách tiến tới nàng huynh trưởng vừa chết này tiểu cô nương thật sự không căm lòng vừa vận chu cần tới chiếu cố nàng nàng liền nghĩ biện pháp câu lấy chu cần thời gian lâu rồi thường xuyên qua lại hai người liền có như vậy vài phần ý tứ lý loan nhi một bên nghe một bên nói nói như thế tới này chu cần sắc thật không thế nào nếu là hắn cùng vị này vị này sở cô nương nghiêm thừa duyệt cười lý loan nhi liên tục gật đầu hắn nếu cùng vị này sợ cô nương đoạn không được huyễn tú gả qua đi lúc sau sợ là muốn có hại nếu đơn chỉ một việc này còn chưa tính nghiêm thừa duyệt càng nói càng là nén giận nhưng chu cần trong phòng còn có vài cái hồng tụ thêm hương mỹ mạo nha đầu ta gọi người hỏi thăm chu gia hạ nhân nghe nói chu cần đối này mấy cái nha đầu cũng đều cực không tồi chu gia lão phu nhân rất có chút ý tứ muốn đem này mấy cái nha đầu làm chu cần trong phòng người này nhưng không thành nghiêm thừa duyệt nói không nói xong lý loan nhi liền một cái kính xua tay nhà chúng ta ra phong thanh chính từ tổ tông khởi liền không có nạp tiếp, hậu viện càng là sạch sẽ khẩn huyện tú muội tử từ, từ nhỏ ở nghiêm gia lớn lên nơi nào gặp qua những cái đó hậu viện thê thiếp phân tranh nha đầu này tính tình thông thấu lại là cái nhân thiện thật gả đến chu gia, chu cần lại lộng thượng như vậy một cái bạn bè chi muội thả lại có hồng tụ thêm hương mỹ nha đầu về sau không biết sinh ra nhiều ít sự tinh tới ta ngâm lại liền thế uyển tú xuất ruột ta coi hôn sự này cũng là không thành không phải cái gì lương xứng nghiêm thừa duyệt ôm lấy lý loan nhi tay nắm thật chặt lại nói tiếp việc này chúng ta thật đúng là đến cảm tạ trương phu nhân đâu nếu không phải nàng có mục đích riêng mật báo chúng ta còn không thể tưởng được muốn tra rõ chu ra, không nói được uyển tú liền như vậy gả cho đến lúc đó an mệnh có thể tìm ra cái nào khóc đi lý loan nhi suy nghĩ một hồi lâu mới nói chu ra sự sợ là không thành chúng ta tưởng cái biện pháp kêu này hôn sự thất bại Bất quá, khang thị theo như lời nghĩa trung hầu phủ như thế nào, nghĩa trung hầu thế tử như thế nào liền nhìn trung nguyện tú, việc này cũng đến nhiều cân nhắc cân nhắc. Việc này ta cũng hỏi thăm. Nghiêm thừa duyệt làm việc hiệu suất vẫn là man không tồi, mấy ngày công phu đem chu ra cùng nghĩa trung hầu phủ đều tra xét cái biến. Thấy Lý Loan Nhi nghiêm túc chờ nghe hắn phân tích, nghiêm thừa duyệt nhiều vài phần kiêu ngạo chi sắc, nhướng mày cười nói, lại nói tiếp, nghĩa trung hầu thế tử người này nhưng thật ra không tồi, tuy rằng nói ra thân hầu phủ. Nhưng làm người lại cực thanh chính, thả nghĩa trung hầu phủ hậu viện thê thiếp phân tranh không ngừng, thế tử mẫu thân chính là ăn qua những cái đó thiếp thất lỗ nặng, thế tử khi còn nhỏ còn bị độc hại quá, cho nên đối thiếp thất thông phòng rất là căm thù đến tận xương. Tùy, từ nhỏ liền thề lớn lên tất tìm một cái cùng hắn tính tình hợp nhau mỹ tiểu nương làm vợ, một khi lựa chọn thế tử, liền tuyệt không sẽ đi làm xin lỗi thế tử sự tình, nhất sinh nhất thế tất chỉ thế tử một người, cho tới bây giờ kia thế tử ra trong phòng không có một cái nha đầu. thả bạn bè thỉnh ước đi thanh lâu hắn trước nay đều không đi rất là có thể thủ được đệ tứ một linh trương kỳ quặc lý loan nhi xoay người ngồi dậy nghiêm túc nhìn chằm chằm nghiêm thừa duyệt ý của ngươi là nói nghĩa trung hầu thế tử nhưng xưng lương xứng nghiêm thừa duyệt lắc đầu tuy nói thế tử giữ mình cực chính chính là nghĩa trung hầu phủ quan hệ quá phức tạp chút hiện giờ nghĩa trung hầu phu nhân cũng không phải thế tử gia ruột mẫu thân nghĩa trung hầu phu nhân cũng sinh hạ một tử không nói được nàng tính toán kêu nàng nhi tử kế thừa tước vị Hầu phủ nội vẫn luôn tranh đấu không ngừng, uyển tú gả qua đi khó tránh khỏi chịu không nổi. Mặt khác, ta cũng lặng lẽ tra xét một chút, nghĩa trung hầu cùng liền phiên vài vị vương gia quan hệ. Đều hảo, ngươi cũng biết quan gia hiện giờ cùng tông thất vương gia nhóm trong lòng có chút vết ngăn, không nói được nào một ngày liền sinh ra sự tới, đến lúc đó nghĩa trung hầu không chừng muốn chịu liên lụy, bởi vậy, thế tử cũng không phải lương xứng. Nghe nghiêm thừa duyệt phân tích như vậy một đại thông, Lý Loan Nhi đầu đều đau, cái này cũng không thành, cái kia cũng không phải. tuyển tú rốt cuộc muốn như thế nào việc này sợ còn phải hỏi một chút tuyển tú ý tứ nghiêm thừa duyệt cười cười chúng ta giúp nàng đem tin tức hỏi thăm rõ ràng lợi hại được mất phân tích hảo như thế nào lấy hay bỏ đoàn xem tuyển tú bất thời giờ ngươi hảo hảo hỏi một chút nàng tiêu nàng làm quyết định tỉnh về sau nàng quá hảo cùng không hảo chúng ta làm ác nhân lời này đảo cũng là lý loan nhi nghe không được gật đầu cho rằng nghiêm thừa duyệt nói rất đúng thả cũng cho rằng nghiêm thừa duyệt làm người cực khai thông đó là thời đại này Rất ít có nghiêm thừa duyệt như vậy tôn trọng nữ tử ý tư nam tử, đại đa số làm cha huynh đều là chính mình thế trong nhà nữ nhi làm quyết định, hảo cùng không hảo, ai cũng không hỏi quá nữ nhân chính mình là như thế nào cái chủ ý, trong lòng là nghĩ như thế nào. rảnh rồi ta hỏi một chút huyền tú. Lý Loan Nhi đứng dậy nhìn một cái bên ngoài sắc trời, mỗi ngày khí vẫn là thử công trầm, trời mưa cũng rất lớn, rất có một loại muốn hạ đến thiên trường địa cửu cảm giác, không khỏi lại có vài phần lo lắng, như vậy mưa to. cũng không biết chúng ta thôn trang thượng những cái đó nông hộ nhóm có thể hay không đính đến qua đi. Nghiêm Thừa Duyệt cười nói, trước đó vài ngày ta đã gọi người đem thôn trang ngoại bờ đê ra cố, nông hộ nhóm phòng ở cũng đều lại trùng tu, năm nay là không sợ bị mưa to hướng suy sụp. Lý Loan Nhi lúc này mới yên lòng, đồng thời lại đem từ bùi đại nương từ nơi đó biết được trong cung tình hình nói ra tới. Nghiêm Thừa Duyệt suy nghĩ hồi lâu mới nói, tiêu Hiển phi mạc để ý tới, từ người khác làm ẩm ý là được, tóm lại chỉ cần ngươi ta còn có huynh trưởng không phạm sai. Hiền phi ở trong cung cẩn thủ buồn phận. Quan gia vô luận như thế nào đều sẽ không động hiền phi. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Lý Loan Nhi nghe xong nghiêm thừa duyệt nói phảng phất an thuốc can thần, ta nguyên còn nghĩ kêu tẩu tử đi trong cung nhìn một cái, hiện giờ nhưng thật ra không cần. Hai người lại nói một hồi lâu lời nói, mắt nhìn thiên âm trong mưa không chấm đến liền nhìn không rõ ràng lắm bóng người. Hai người cũng cảm thấy nhàm chán, còn nữa Lý Loan Nhi lại sợ nghiêm thừa duyệt mắc mưa lại có cái tốt xấu, liền sớm ngủ rác. Lại quá hai ngày, Lý Loan Nhi còn chưa bất thời giờ đi tìm Huyền Tú hỏi nàng ý tứ, lại không nghĩ Huyền Tú nơi đó xảy ra chuyện. Lại nguyên lai like ngày này hạ một ngày mưa to, ngày thứ hai nhưng thật ra thời tiết sáng sủa. Vừa lúc Lâm Thị được Ninh Gia lão phu nhân mời mang theo Huyền Tú đi Ninh Gia dự tiệc, trừ bỏ Lâm Thị tới dự tiệc phu nhân nhưng thật ra rất nhiều những người này cũng đều mang theo nhà mình nữ hài tử. Ninh Gia ngày này cũng là khách quý trật nhà, trong phòng mập ốm cao thấp, các màu đẹp nữ hài nhiều không kể xiết. Vì sao Ninh Gia này một mời liền có rất nhiều người tới cổ động? Lại nói tiếp, Ninh Gia cũng là mấy đời nối tiếp nhau đại tộc. Ở kinh thành địa vị rất là siêu thoát. Nguyên tiền triều thời điểm Ninh Gia ra một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, người này thật sự có thể nói thượng thông thiên văn hạ thức địa lý, văn võ song toàn, chỉ là không mừng công danh lợi lộc, vẫn chưa xuất sĩ, nhưng là ở Thái Tổ Hoàng đế khởi binh là lúc, vị này Ninh Gia tổ tiên ước chừng là nhìn Thái Tổ Hoàng đế là cái có thể được việc, lại có cảm với sinh linh đồ thán. liền ở thái tổ hoàng đế tương thỉnh thời điểm rời núi. Ninh gia tổ tiên vẫn luôn đi theo thái tổ hoàng đế bên người, vì thái tổ hoàng đế đóng đô thiên hạ lập hạ rất nhiều công lao, chỉ là ở mắt nhìn thái tổ hoàng đế muốn đoạt đến rất tốt Giang Sơn là lúc, ninh gia tổ tiên rồi lại quy ẩn. Lúc ấy, ninh gia tổ tiên đã hơn 70 tuổi, lại thân mình mạnh lãng, rất là kiện thạc, nhưng hắn lại nói vì kêu thiên hạ sớm ngày kết thúc chiến loạn, hắn vận dụng rất nhiều bí pháp, giết không ít người, khủng sau này không được chết ra. Hắn cố ý phải vì những cái đó chết trận người cầu phúc, tưởng sớm quy ẩn làm chút việc thiện. Thái tổ hoàng đế tuy không tha, khá vậy có cảm với hắn này phân thành tâm, chỉ phải thuận theo. Ninh gia tổ tiên quy ẩn lúc sau xác thật làm rất nhiều việc thiện, cũng xác như hắn lời nói, hắn ở một lần về quê trên đường bị lưu phỉ giết chết, thi thể đều không có tìm được, có thể nói chết cực thảm. Ở hắn lúc sau, ninh gia bọn hậu bối cũng đều không thế nào xuất sĩ. nhiều này đây làm việc thiện sự hoặc là dạy học và giáo dục văn truyền thiên hạ vì đã nhậm một trăm nhiều năm qua đi ninh gia hậu bối dạy ra không ít cực có tài hoa nhân vật chính là tiên đế gia đế sư đều là xuất thân ninh gia bởi vậy thượng ninh gia người tuy không làm quan nhưng lực ảnh hưởng so bất luận cái gì trong chiều quan to đều phải sâu rộng ninh gia hiến hội luôn luôn cũng bị trong kinh quý tộc sở coi trọng đây cũng là lâm thị vừa được mời liền vô cùng cao hứng mang theo huyền tú phó ước nguyên nhân lâm thị mang theo huyền tú tới rồi ninh gia cũng tìm được một ít quen biết phụ nhân liêu nhưng thật ra vui vẻ tuyển tú cũng cùng các vị tiểu tỷ muội một chỗ chơi đùa nàng cùng một vị hàn lâm gia thiên kim quan hệ tốt nhất hai người chơi đùa trong chốc lát lánh người khác đến hoa viên núi giả bên nói chuyện riêng tư nói chuyện trên đường vị kia hàn lâm gia thiên kim đột nhiên bụng có chút không thoải mái liền đi như xí tiêu Huyền tú ở nơi đó chờ nàng Huyền tú cũng không có nghĩ nhiều liền ở núi giả bên ngồi kêu tiểu nha đầu tìm chút mềm mại cảnh liễu biên vòng hoa chơi nàng biên nghiêm túc Không ngại một trận gió thổi qua đi, đem nàng đặt ở trên tảng đá khăn cấp thổi lạc bên cạnh trong ao. Huyền tú chạy nhanh cùng nha đầu cầm nhánh cây tử đi chọn kia khăn, lại không ngờ Huyền tú nhất thời dâm đến bên cạnh ao dài quá rêu xanh trên tảng đá, lại là trượt chân rất đi xuống. Nàng mang nha đầu cũng nóng nảy, tiêu to hai tiếng thấy bên cạnh ao không người trải qua, đơn giản cũng nhảy vào trong ao đi cứu Huyền tú. Chỉ nha đầu này cũng không sẽ bơi lội, nơi nào lại có thể cứu được Huyền tú? đơn giản nàng không liên lụy Huyền tú chính là tốt. Đang lúc Uyển tú nàng nha đầu hai người mắt nhìn liền phải bị nước ao không đỉnh thời điểm, không nghĩ bên cạnh ao có một người trải qua, thấy hai người rất nguy hiểm liền nhảy xuống đi đem hai người cứu lên. Uyển tú được cứu trợ, thật sự là vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại cấp lại khổ sở, lại không có nửa điểm vui sướng. nguyên lai, này cứu nàng người là cái tuổi trẻ nam tử, người này ở cứu Uyển tú thời điểm không cẩn thận lại là sờ đến Uyển tú bộ ngực, thả lúc này đã là mùa hạ, vốn là xuyên mỏng. huyền tú siêu y đi lại phao thủy kề sát ở trên người càng hiện ra nàng thân thể đường cong tới nhưng thật ra kêu này nam nhân no rồi nhãn phúc kêu huyền tú mất chính tiết được cứu trợ lúc sau huyền tú hồng con mắt đẩy ra nam nhân liền chạy đến núi giả phía sau thị hiểm vừa vận vị kia hàn lâm ra nương tử trở về nhìn thấy huyền tú bộ dáng cũng hoảng sợ không làm sao được chỉ phải tìm ninh ra nương tử lặng lẽ đem huyền tú đưa tới yên lặng trong phòng thay ninh ra nương tử váy áo đem huyền tú xuyên váy áo cởi ra nướng làm vất năng hảo lại mặc vào mấy người tự nhận là làm mẩn mật nhưng lại không ngại hôm nay linh ra người nhiều có một cái cùng nguyễn tú xưa nay không mục quý nữ nhìn đến nguyễn tú bị người cứu lên bộ dáng trở về lúc sau liền đem chuyện này tản đi ra ngoài trong lúc nhất thời nguyễn tú thanh danh tổn hao nhiều lý loan nhi nghe được việc này cô ý hồi nhà cũ vấn an nguyễn tú lại hỏi cứu nàng nam tử bộ dáng như thế nào trở về nói cùng nghiêm thừa duyệt nghe nào hiểu được nghiêm thừa duyệt sớm khiến người cha xét Cứu lên huyển tú nam tử thế nhưng là vị kia đối huyển tú nhất kiến trung tình nghĩa trung hầu thế tử. Nghiêm thừa duyệt nguyên vừa nghe cứu huyển tú người là nghĩa trung hầu thế tử khi, liền nghĩ việc này có phải hay không có cái gì âm mưu có thể hay không là nghĩa trung hầu phủ xử thủ đoạn, sau lại cẩn thận tra xét một phen. Lại phát hiện nghĩa trung hầu thế tử cũng không từng sau lưng đã làm cái gì, hắn lúc ấy thật sự chỉ là trải qua, không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Như thế, nghiêm thừa duyệt cũng chỉ có thể than một tiếng nghiệt duyên. Chờ nghiêm thừa duyệt trở về đem hắn thăm đến kết quả nói cùng Lý Loan Nhi nghe, Lý Loan Nhi nghe chỉ cảm thấy rất là biến yếu, cảm giác rất kỳ quái, sao việc này liền như vậy thuận Lý Thành Trương, chân trước Khang Thị mới cùng Lâm Thị nói nghĩa trung hầu thế tử sự, Sau Lương Nguyễn Tú liền ra như vậy đại sự, muốn nói chỉ là trùng hợp, nàng thật sự không tin, trên đời này trùng hợp không biết có bao nhiêu là mặt sau có người xử lực, Nguyễn Tú việc này cũng không chừng là ai xử hư. Nhưng nàng lại nghĩ chơi xấu người phí như vậy đại chắc trở chẳng lẽ là chỉ vì kêu huyển tú gả cho nghĩa trung hầu thế tử. Bất quá là cọc bình thường quyền quý chi gian hôn sự, lại đối người nọ có chỗ tốt gì. Trái lo phải nghĩ Lý Loan Nhi cũng tưởng không rõ, đơn giản đặt ở một bên không thèm nghĩ, tóm lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến nào nhất thời nói nào nhất thời đi. Nàng cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng một phen, hai người kết bạn đi nhà cũ Tham Huyền tú, Lý Loan Nhi nghĩ Huyền tú ra chuyện như vậy tâm tình tất nhiên không tốt. liền ra cửa tìm kiếm một ít nữ hài tử yêu thích tiểu chơi nghệ lại mang theo mấy con màu sắc và hoa văn cực hảo hạ quên đi tính toán đưa cùng nguyễn tú đậu nàng một nhạc sáng sớm lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt vội vàng ăn cơm sáng liền bước lên xe ngựa chạy đến nhà cũ hai người ở trên đường còn thương lượng đi lúc sau như thế nào an ủi nguyễn tú như thế nào cùng lâm thị cùng nghiêm bảo ra thương lượng nguyễn tú sự tình như thế nào đi làm chỉ là chờ xe ngựa mới ở nhà cũ cửa đình ổn liền nghe được một trận ầm ý thanh. thanh âm kia cực đại lại là một người nam nhân lớn tiếng cở trách nghiêm gia gia giáo thanh âm này lớn đến cơ hồ toàn bộ ngõ nhỏ người đều nghe được lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt cũng nghe rành mạch lại nghe người nọ hùng hùng hổ hổ nói phi cái gì tướng quân phủ chính là cái gai giang hồ quán xưa nay đều nói nghiêm gia gia giáo cực nghiêm chính ta coi cũng liền như vậy hồi sự thật muốn nghiêm chỉnh đại cô nương mọi nhà lại như thế nào cùng ngoại nam lén lút trao nhận còn cứ gọi người lại sờ lại nhìn không biết xấu hổ nghiêm thừa duyệt nghe được trên mặt chấm xuống Vén rèm liền nói, nghiêm nhất, nâng ta đi xuống. Lý loan Nhi lại sớm hắn một bước nhảy xuống xe ngựa, vài bước qua đi đem ở nhà cũ cửa lớn tiếng ầm ĩ người một bạt hai phiến bay ngược vài mẹ xa. Khi ta nghiêm ra là bùn nhất sao, ai đều có thể giẫm một chân. Lý loan Nhi mũi chân một chút bay nhanh đi ra ngoài, một chân đạp lên kia ngã xuống đất hộp máu nam tử ngực Ngươi là cái thứ gì, ta nghiêm ra như thế nào, nơi nào dùng đến ngươi tới tên giường. Hôm nay ta đảo muốn nhìn một cái ngươi này trương miệng chó còn có thể phun ra cái gì tới. Nam nhân nằm trên mặt đất, mắt nhìn Lý Loan Nhi trên mặt mang theo lạnh lùng cười, mũi chân từng cái xử lực, hắn chỉ cảm thấy ngực giống bị tảng đá lớn đè nặng, đau buồn khó chịu, muốn động thượng vừa động, nhưng lại như thế nào đều sử không thượng sức lực. Lý Loan Nhi cúi đầu cười lạnh, ai cho ngươi là gan dám ở ta nghiêm phủ cửa kêu gào. Không, không ai. Nam nhân sợ hãi, vẻ mặt đưa đám xin tha, tha mạng. tiêm bất quá là uống say nói mê sàng đâu uống say lý loan nhi hơi hơi nhúng mày ra coi lại cũng không phải nghiêm nhất lý loan nhi kêu một tiếng nghiêm nhất lập tức đi lên trước tới lý loan nhi đối hắn một câu ngón tay đem người sách đi vào dù sao cũng phải hảo hảo hỏi cái rõ ràng minh bạch mới là lúc này mặc kệ là lý loan nhi vẫn là nghiêm thừa duyệt đều minh bạch tuyển tú sự khẳng định rất có kỳ quặc đệ tứ nhất nhất trương nhận tội ai kêu ngươi ở nghiêm phủ cửa nhục mạng lý loan nhi đại mã kim đao ngồi ở diễn võ trưởng ghế trên lạnh lùng nhìn cách đó không xa nằm liệt trên mặt đất như chết cầu trạng nam nhân nam nhân mồ hôi như mưa hạ tiểu nhân tiểu nhân không tiểu nhân chính là uống nhiều quá ha lý loan nhi cười cười ngươi tên họ là gì gia trụ nơi nào Kia nam nhân rõ ràng không muốn trả lời lý loan nhi lại cười thật cho rằng ngươi không nói chúng ta liền tra không ra sao ta còn nói cho ngươi không dùng được một canh giờ Nghiêm gia liền có thể phái người cha ra người chi tiết tới. Nam nhân nghe xong lúc này mới không tình nguyện trả lời, tiểu nhân, tiểu nhân họ lô danh đại trùy, gia chủ kinh thành phía đông hầm chứa đá ngõ nhỏ, tiểu nhân thật là tội đáng chết vạn lần, không nên uống nhiều mấy chung nước đáy ngựa liền hồ ngôn loạn ngữ. Lô đại trùy, Lý Loan Nhi niệm một lần tên này, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau đốc. A, Lô đại trùy sợ ngây người, Lý Loan Nhi cười lạnh nói. ngươi một cái gia trụ kinh thành đông bình thường bá tánh như thế nào biết ta nghiêm gia đại nương tử xảy ra chuyện gì uống say rượu còn cố ý từ thành đông chạy đến thành tây tới mắng ngươi đương ngươi kia hai cái đùi là làm bằng sát không biết mệt vẫn là nói ngươi là bách sự thông trong kinh thành nhà ai phạm là có cái gió thổi cỏ lay ngươi đều biết tiểu nhân tiểu nhân lỗ đại trùy bị lý loan nhi liên thanh dò hỏi cấp hỏi kinh sợ không thôi mồ hôi càng là tí tách nhắm thẳng hạ rớt hán quỳ dạp trên mặt đất tiểu nhân uống nhiều quá tiêu Tiểu nhân, ta coi ngươi uống thật đúng là thiếu. Lý Loan Nhi lanh tiếp theo khuôn mặt tới, nghiêm nhất, nghiêm nhị, tí hầu vị này lô ra uống nhiều một ít. Nghiêm nhất nghiêm nhị chính thâm hận lỗ đại trùy chạy tới hỏng rồi nhà mình đại nương tử thanh danh, vừa nghe Lý Loan Nhi phân phó, lập tức đồng ý, thực mau liền có gia đình nâng một ngụm đại lưu lại đây, kia lưu trông được ăn mặc đầy hồn màu vàng chất lỏng. Nghe vừa nghe, mùi rượu tật trời, lại nguyên lai like đây là một lưu rượu. nghiêm nhất nhắc tới lô đại trùy tới đem hắn cả người đều phao đến rượu lô trung nhà yêm mãi mãi thiện tâm thỉnh ngươi uống nhiều mấy chén ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nếm thử này rượu hương vị như thế nào nghiêm canh hai là cầm đại gáo nắm lô đại trùy nói thẳng tiếp liền hướng trong chút rượu nghiêm nhị rót mánh, này một gáo rượu rót hết thẳng sặc lô đại trùy nước mắt nước mũi đi xuống rớt dưới thân càng là không tiền đồ tí tách ra rất nhiều mang theo tao xú vị không rõ chất lỏng tha mạng lỗ đại trùy giang đôi tay điên cuồng gạo tiểu nhân không không được muốn say đã chết này nhưng không thành nghiêm thừa duyệt đẩy xe lăn lại đây nghiêm nhất đem người sách đi lên rót canh giải rượu tóm lại không thể gọi người uống say bằng không chẳng phải là nói chúng ta nghiêm ra không hiểu đạo đại khách đúng vậy nghiêm nhất ông quyền dội ra tay đem ngâm mình ở rượu lưu trung lỗ đại trùy cấp sách ra tới nghiêm nhị cầm một chén lớn say rượu canh bánh rót nghiêm nhất càng là đề ra một thùng nước lạnh tưới đến lỗ đại trùy trên người cho ngươi tỉnh tỉnh rượu lý loan nhi đứng dậy đẩy nghiêm thừa duyệt qua đi Một bên cười nói, như thế nào? Có cái gì mặt mày? Nghiêm thừa duyệt gật đầu, người này thật là kêu lỗ đại chùy là thành đông nổi danh du thủ du thực, nhất tham tài háo sắc bất quá, bất quá làm người đảo cũng có chút nghĩa khí. Chỉ tính tình lỗ chút, thường thường không phân xanh đỏ đèn trắng lung tung bênh vực kẻ yếu. Lý loan Nhi cười xem xét lỗ đại chùy liếc mắt một cái, như thế nào? Này tư vị như thế nào, có thể tưởng tượng khởi là cái nào sai sử ngươi? Lỗ đại chùy lau một phen mặt, tiêm Là yêm uống say. Tiếp tục. Lý Loan Nhi lạnh giọng phân phó, cầm ghế dựa ngồi ở nghiêm thừa duyệt bên cạnh cười nói, thời tiết càng thêm nhiệt. Người thân mình xưa nay yếu đi chút, vạn không thể lại ở ngày phía dưới phơi. Nàng một hàng nói, một hàng khởi động một phen đại dù tới cấp nghiêm thừa duyệt che khuất ánh mặt trời, lại gọi người đưa lên một mầm cây táo hồng tới. Hai người ăn chua ngọt cây táo hồng nhìn nghiêm nhất cùng nghiêm nhị ngược người. Nghiêm nhất đem lỗ đại trùy phao đến rượu lưu đẹ lại đầu của hắn manh chuốc rượu uống Uống không sai biệt lắm liền cho hắn uống canh giải rượu hoặc là giúp hắn thuốc dục phun vô dụng một nén hương công phu kia lô đại trùy cuối cùng là chịu không nổi lớn tiếng nói Tiêm chiều, Tiêm toàn chiều, là là mầm nương tử cho yêm tiền kêu yêm mắng Tiêm liền nghĩ thừa dịp đại buổi sáng ít người mắng thượng vài câu không đợi gọi người bắt lấy liền chạy ai biết vị này là nãi nãi hảo sinh lợi hại Tiêm còn không có chạy liền đem yêm bắt lấy nghiêm nhất lời rơi xuống nhà ta thiếu nãi nãi trên tay ngươi còn muốn chạy Ngươi cũng không nhìn một cái đây là địa phương nào, đây là nghiêm gia, trăm năm quân ngũ thế gia, một môn tử chiến tướng, ngươi một cái tiểu vô lại chạy đến nghiêm gia dương oai, không phải rõ ràng toi mạng sao, vị kia mầm nương tử sợ là cùng ngươi có thủ hoán, và không như thế nào sai xử ngươi làm việc này. Nói vậy lỗ đại trùy vừa nghe nghiêm nhất nói mầm nương tử không phải, lập tức trừng mắt nhìn mắt, miêu ra muội tử là người tốt, nơi nào có các ngươi tưởng như vậy ác độc, nàng cũng là không biện pháp. Mầm nương tử. lý loan nhi niệm tên này thanh âm càng thêm lạnh chính là cùng chu cần thật không minh bạch vị kia cô nương nghiêm thừa duyệt cười giải thích chỉ là hắn trong ánh mắt lãnh lạnh lần nữa hiện ra hắn nội tâm chính oa một phen hỏa nguyên lai là nàng lý loan nhi cười ta đương như thế nào đâu vị này mầm nương tử thật sự là hảo kế sách ra nhưng còn không phải là hảo sinh ác độc kế sách sao tiêu tiền thỉnh cái vô lại chạy đến nghiêm ra nháo sự đem sự tình náo đại tiêu huyển tú thanh danh bị hao tổn làm cho cả kinh thành người đều biết nghiêm gia đại nương tử thất trinh chu gia không nói được liền muốn từ hôn chỉ cần chu gia lui thân vị này mầm nương tử là có thể mượn cơ hội thượng vị không chừng là có thể bằng vào nàng huynh trưởng cùng chu cần quan hệ mà làm thượng chân chính chu gia thiếu nãi mãi chu gia tương lai đương gia phu nhân chính là vị này mầm nương tử tính toán tuy là khôn khéo tưởng cũng cực hảo lại là không biết chu gia đã là đắc tội liêu công công không chừng nào thời điểm muốn xui xẻo mà nghiêm gia lại cũng có từ hôn tính toán đâu nếu là biết vị này mầm nương tử chỉ sợ sẽ không như thế hành sự đi lý loan nhi cười cười vị này mầm nương tử hiệu quả và lợi ích chi tâm càng cười nàng không nói được ngàn tính vạn tính phản tính khanh khanh tánh mạng nghiêm thừa duyệt trong mắt lạnh lẽo càng sâu nhìn chằm chằm lỗ đại trùy cắt đầu lưỡi của hắn Châm đã lý loan nhi đứng dậy ngăn lại lưu trữ hắn chúng ta còn phải thỉnh chu ra người tới cửa đối chất nhau đâu cũng hảo kêu chu ra láo ra tử hiểu được chu cần dưỡng ngoại thất mà vị này ngoại thất nhưng không chịu cô đơn khẩn không nói được chúng ta xem ở nhân gia mầm nương tử như vậy muốn làm chu thiếu mãi nãi phân thượng giúp nàng một phen đỡ nàng thượng vị đâu nghiêm thừa duyệt cười xem xét lý loan nhi liếc mắt một cái liền y nghĩa ngươi đem hắn đưa đến phòng chất tuổi hảo sinh trông giữ lên lý loan nhi phân phó một tiếng quay đầu lại đối lỗ đại trùy nói ngươi nói vị kia mầm nương tử đang chờ ngươi tổn hại người khác thanh danh hảo kêu nàng đến lợi đâu ai chúng ta nghiêm ra xưa nay mềm lòng lại ái làm việc thiện nhìn một cái nhà của chúng ta đại nương tử thanh danh đều kêu ngươi hỏng rồi nhưng chúng ta còn ở thế vị kia mầm nương tử tính toán tưởng giúp nàng nhập chủ chu ra đâu nói xong ở lỗ đại trùy mãn nhãn không tin dưới ánh mắt lý loan nhi đẩy nghiêm thừa duyệt rời đi diễn võ trường đi tìm nghiêm lão tướng quân thương nghị sự tình lý loan nhi vừa đi lỗ đại trùy liền hung hăng cho chính mình một bạn hai vẻ mặt đưa đam nói đều do yếm nhắc gan bán mầm nương tử nghiêm nhất đem lỗ đại chùy một sách ngươi là gan không nhỏ ngươi chính là cái ngốc tử gọi người bán còn giúp nhân số tiền đâu thừa duyệt thừa duyệt lâm thị ở ly lão gia tử tiểu viện cách đó không xa địa phương ngăn cản nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi loan nha đầu à, vạn không thể nói cho lão gia tử lão gia tử nếu là biết việc này không nói được không nói được liền phải đem huyền tú đưa vào trong miêu a này không phải muốn huyền tú mệnh sao thái thái lý loan nhi xem lâm thị trong mắt mang theo nước mắt một bộ thế nghiêm huyền tú sốt ruột bộ dáng trong lòng thở dài cũng biết lâm thị là một mảnh từ mẫu chi tâm nhưng lại đối lâm thị này khiến từ mẫu tri tâm có chút oán ý tâm nói lâm thị bên người này nhị tử một nữ nàng vì sao đối cái nào đều hảo lại cứ đối nghiêm thừa duyệt không có đinh điểm yêu quý tri ý đâu ngài thả đừng nội việc này đều đã giao động không cùng tổ phụ nói đúng không thành bằng không thái thái cùng chúng ta cùng nhau thấy tổ phụ đi lâm thị lau nước mắt thật sự không thành lý loan nhi gật đầu việc này sớm nói tổ phụ nơi đó còn giao đãi đến qua đi nói được chậm chỉ sợ chuyện xấu lâm thị vô pháp Ta đây cùng các ngươi cùng đi đi. Tóm lại ta chính là liều mạng cũng không thể kêu Huyền Tú đi trong miếu. Thái Thái nói nơi nào lời nói. Lý Loan Nhi cười an ủi nàng, tổ phụ cũng không phải bất thông tình lý, đối Huyền Tú lại rất nhiều yêu thương, sao nhận tâm kêu Huyền Tú chịu ủy khuất? Nói chuyện, ba người tới rồi nghiêm lão tướng quân nơi đó, tiến phòng liền thấy lao tướng quân đầy mặt tức giận, các ngươi một đám đều gạt ta, là xem ta giả rồi dễ khi dễ. Lâm Thị cúi đầu, dọa thẳng run run. Nàng xưa nay là sợ nhất nghiêm lao tướng quân, đừng xem nàng trước mặt ngoại nhân hình như là rất lợi hại, khi dễ khởi Lý Loan Nhi tới cũng là nhất chiêu lại nhất chiêu, nhưng lâm thị ở nghiêm lao tướng quân trước mặt là thật phạm tủng, ước chừng là lao phu nhân ở khi áp chế nàng áp chế tàn nhẫn, tiêu nàng nhìn lên thấy lao tướng quân liền nhớ tới nàng cái kia lợi hại bà bà tới, con dâu, con dâu không dám. Lý Loan Nhi cười tiến lên, ra ra lời này thật là chết sát chúng ta. Chúng ta này không phải vừa nghe nói việc này liền vội vàng lại đây cùng ngài lao nhân ra thương lượng sao. Ngài chính là nhà chúng ta trụ cột, vị nào sự ly ngài chỉ đạo có thể thành. Huyền tú việc này nhất định phải ngài quyết định, rốt cuộc ngài lao ăn qua muối so với chúng ta ăn qua cơm còn muốn nhiều, không giống chúng ta kiến thức hạn hẹp lại nhất kinh không được sự, vừa nghe nói việc này liền dọa cái gì dường như. Người A ngươi, nghiêm lão tướng quân chỉ vào Lý Loan Nhi cười mắng, tưởng ta như vậy thương ngươi, cũng thật có xong việc. ngươi vẫn là hướng về ngươi bà bà bãi ta cũng không làm cái này ác nhân các ngươi ngồi xuống có việc chúng ta toàn ra hảo sinh thương lượng thương lượng thấy nghiêm lão tướng quân cười lâm thị lúc này mới đại tùng một hơi thật cẩn thận ngồi xuống túi đầu làm tiểu tức phụ trạng nghiêm lão tướng quân chừng nàng liếc mắt một cái ngươi làm cái dạng này cùng cái nào nhìn ta là đánh ngươi vẫn là mắng ngươi như vậy đảo hiện ta lão nhân ra nhiều đáng giận dường như lâm thị dọa chạy nhanh ngầm đầu lão thái gia, tức phụ tức phụ là lo lắng nguyền tú Nói lên Huyền Tú tới, Nghiêm lão tướng quân cũng là một bụng hỏa, Huyền Tú việc này không đơn giản, chúng ta nhất định phải tra cái rõ ràng cẩn thận. Chu gia nơi đó cũng đến hảo hảo nói nói, Huyền Tú là chúng ta Nghiêm ra tiểu dưỡng gia tới Thiên Kim, cũng không phải là ai đều có thể tra đạp. Hắn Chu gia kêu một cái không danh không phân tiểu nha đầu khinh thượng chúng ta Nghiêm ra môn rốt cuộc là ý gì? Có phải hay không không nghĩ kết cửa này hôn? Lão thái gia, Lâm thị hét lên một tiếng, đánh bạo nói, Chu gia, Chu gia không phải tốt. chúng ta từ hôn đi tức phụ không đành lòng nguyễn tú gả đến nhà hắn chịu khổ đệ tứ một vài chương cái tác nghiêm láo tướng quân híp lại con mắt cũng là ta láo hồ đồ không có phát hiện chu gia tiểu tử là như thế này tham hoa háo sắc người cũng thế này hôn lui liền lui chỉ chúng ta đến bàn bạc ký hơn không thể kêu chu gia nói ra chúng ta không phải tới gia gia nói chính là nghiêm thừa duyệt đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc một đôi mắt phượng trung tinh quang bắn ra bốn phía nguyên ta cùng nương tử thương lượng hỏi một chút tuyển tú như thế nào làm tưởng Nhưng cho tới bây giờ này một bước, lại là không cần hỏi lại huyền tú, ta muốn kêu ra ra ra mặt thỉnh chu ra láo ra tử tới, chúng ta đến hảo sinh hỏi một chút hắn là nghĩ như thế nào, nếu là nhà hắn ghét bỏ huyền tú, này hôn sự lui cũng thế, nếu là hắn không có ghét bỏ ý tứ, chúng ta đến nói nói rõ ràng, Kiêm miêu, ra nương tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta nghiêm ra nương tử gả đến chu gia nhưng không xem như cao gả, nơi nào có huyền tú còn không có vào cửa chu ra tiểu tử liền dưỡng ngoại thất lý. nếu là chu gia còn tưởng cưới huyền tú nhất định phải đem miêu ra nương tử xử lý sạch sẽ mà khác còn phải cùng chúng ta bảo đảm 30 vô con vợ cả mới có thể nạp tiếp. hảo nghiêm lão tướng quân cười ha ha lên theo ý ngươi nói đi làm nghiêm võ lấy ta thiệp đưa đến chu ra đi lao gia tử lâm thị vừa nghe khẩn trương mới muốn phân trần vô luận như thế nào đều không vui kêu huyền tú gả đến chu ra đi lại là bị lý loan nhi cấp túm đi ra ngoài lâm thị có chút sinh khí Trừng mắt nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, cho thấy đến ngươi chỉ là huyện tú tẩu tử, trong lòng là không đau nàng, bằng không như thế nào vì lấy lòng lao gia tử không gọi ta nói chuyện. Lý Loan Nhi cũng không tức giận, cười kéo Lâm Thị vừa đi một bên nói, Thái Thái có điều không biết, tướng công đây là bức Chu gia tử hôn đâu, ngài ngẫm lại, liền Chu gia tiểu tử kia tính tình, chúng ta kêu hắn đem mầm lương tử xử lý, rất hắn vui hay không, không nói được hắn muốn cùng Chu gia lão gia tử nháo cái phiên thiên mà phúc như thế. Chúng ta mới có thể mượn cơ hội tìm thời cơ tốt hảo lý do đem đại sự làm định. Lại nói tiếp, vị kia mầm nương tử đảo cũng coi như giúp nhà ta vội, lỗ đại truy tới đảo cũng là thời cơ. Liên nàng, lâm thị một trận cười lạnh, chạy đến chúng ta ra môn khẩu mắng to cũng coi như giúp chúng ta vội, lỗ đại truy chính là kêu huyển tú thanh danh coi tổn hại, danh dự quách giác miêu thị, thả chờ Nhìn ta về sau như thế nào thu thập nàng. Thái thái nói cũng là, này miêu thị không phải cái gì tốt, chúng ta tất nhiên đến cho nàng chút lợi hại nhìn một cái bất quá chúng ta cũng không cần làm ác nhân không cần ô uế chính mình tay liền kêu nàng hảo nhìn lý loan nhi cười nịnh hót lâm thị một câu nga lâm thị vừa nghe nhưng thật ra tới hứng thú tăng cường truy vấn ngươi nói một chút phải làm như thế nào miêu thị không phải tưởng ba trụ chu ra sao không phải muốn gả cấp chu ra tiểu tử sao chúng ta liền như nàng ý lý loan nhi đỡ lâm thị từ núi giả bên trải qua thái thái tiểu tâm dưới chân đá lâm thị lại là đẩy lý loan nhi ngươi cái này kêu nói cái gì nàng hại chúng ta chúng ta ngược lại giúp nàng lý loan nhi cười lạnh một tiếng nhưng còn không phải là giúp nàng sao giúp nàng sau này hảo hảo sinh hoạt thái thái cũng đừng quên chu gia đắc tội liêu công công về sau không chừng như thế nào đâu này miêu thị thật muốn vào cửa hưởng thụ vinh hoa phú quý sinh hoạt lại từ bầu trời rất đến bùn đất thượng đi theo chu gia biến thành triều đình khâm phạm ngươi nói nàng đến nhiều hối hận liền mấy câu nói đó kêu lâm thị thiệt tình nở nụ cười loan nha đầu vẫn là ngươi tâm nhắn nhiều ngươi nói chính là cực chúng ta nhung tay không gọi nàng gả cho chu gia mới là giúp nàng đâu tức là nàng trăm phương nghìn kế muốn gả đến chu gia đi chúng ta nghiêm ra đều là người tốt nhất thành thật bất quá cũng vui bang nhân thực hiện tâm nguyện chúng ta phải hảo hảo cùng chu gia lao lao tóm lại là đến nghĩ biện pháp kêu chu gia tiểu tử cưới miêu thị mẹ chồng nàng dâu hai cái nói tới đây chân chính ý kiến thống nhất đạt thành chung nhận thức hai người nhìn nhau cười tươi cười thế nhưng đều có một ít trào phúng ý vị lâm thị lúc này tử xem như ra một ngụm ác khí nhìn lý loan nhi thấy thế nào như thế nào cảm thấy thuận mắt chỉ cảm thấy không có lại so lý loan nhi lại thiếp tâm tức phụ lại tư cập từ lý loan nhi gả đến nghiêm ra tới từ trước đến nay đối nàng là cung cung kính kính không có chút nào làm trái chỗ đối nghiêm thừa hân cùng nghiêm uyển tú cũng coi như là thực chiếu cố kết thúc làm tẩu tử chức trách thả lý loan nhi lớn lên hảo lại có khả năng xử sự lanh lẹ hào phóng trừ bỏ xuất thân không Thế nào hảo ở ngoài, đảo cũng không có gì lấy không ra tay. Đã có thể lý Loan Nhi xuất thân, hiện giờ cũng không phải mưu hại nhân ra lý do. Lý Loan Nhi mội tử chính là đường đường nhất phẩm hiền phi, tẩu tử là quan gia thân phong của chúa, thái hậu nương nương đích ruột thịt cháu ngoại gái, ca ca hiện giờ cũng được viên trước, này toàn ra mắt nhìn Thịnh vượng phát đạt, lại nói tiếp, so thi Lam gia càng có chút tự tin, như vậy một tương đối, Lâm Thị phát giác nàng trước kia tưởng tả, thế nhưng đem hảo hảo tức phụ hướng ra ngoài đầy cùng chính mình. Ly tâm Nghĩ lại năm trước đại hạn khi vẫn là nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi cầm lương thực tới giúp đỡ trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn, uyển tú ra bực này sự, cũng là này phu thê hai người buôn tẩu hỗ trợ, Lâm Thị lại là có chút hổ thẹn chi ý, nàng túi đầu kéo Lý Loan Nhi tay, Loan nha đầu, lúc trước là ta tính tình không hảo tưởng tả, đối với ngươi cùng thừa duyệt đều bất công, ngươi, ngươi mặc hướng trong lòng đi. Thái thái nói nơi nào lời nói, Lý Loan Nhi cười, thật sự không đem Lâm Thị nói hướng trong lòng phóng, Nàng nghĩ Lâm Thị tính tình trong chốc lát một cái dạng, lúc này tử hảo hảo, ai biết ngay sau đó bộ rắn gì, chúng ta đều là làm nhi nữ, nơi nào có cùng trưởng bối mang thủ lý nhi. Hiện giờ ta xem như nhìn ra. Lâm Thị cũng cười, ngươi cùng thừa duyệt là chân chính hiếu thuận hiểu chuyện hảo hài tử, lúc trước là ta không tốt, từ nay về sau à, ta lại không cùng các ngươi chí khí, ngươi có chuyện gì cũng tận cùng ta nói, có thể giúp ta tất giúp đỡ. sau này ngươi nếu là có việc hải tử mang bất quá tới cũng chỉ quản phóng tới trong nhà ta giúp ngươi mang theo này hóa ra hảo lý loan nhi nhấp miệng cười nhạt không còn có so thái thái giúp đỡ mang hải tử kêu ta yên tâm nói như thế nào ngài đều là hải tử thân tổ mẫu nơi nào có thể không đau hải tử này một câu kêu lâm thị vui vẻ ra mặt nghĩ đến trước đó vài ngày nàng nhìn quá vài lần kia bốn bảo thai lâm thị tâm cũng mềm bốn bảo thai trường cho tới bây giờ trắng trẻo mập mạp thấy ai đều nhạt một ngụm Gọi người thấy ai không thành, Lâm Thị thượng tuổi, cũng cực yêu thích hải tử, liền tính là lúc trước cùng Lý Loan Nhi không đối phó, nhưng đối hải tử nhưng thật ra có vài phần thiệt tình, hiện giờ nhớ tới, lại là càng có chút vội vàng muốn ôm tôn tử. Vừa vận ta nơi đó được chút tốt nhất tế vải đông, ngươi mang theo trở về cấp hải tử làm siêm y đi, này vải dệt hảo, lại mềm mại lại hút hãn, so tơ lụa càng tốt. Lâm Thị tính tình thật là có chút nói phong chính là vũ, lập tức lôi kéo Lý Loan Nhi đến nàng trong phòng chọn đồ và đi. Lại nói Lý Loan Nhi cùng Lâm Thị đi ra ngoài, nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm Lão tướng quân lại thương nghị một phen như thế nào cùng chu ra biện bạch, mới đưa sự tình thương nghị thỏa đáng. Lại thấy nghiêm Uyển tú trong phòng tiểu nha đầu mân nhi vội vàng chạy tới, bùng một tiếng quỳ đến trên mặt đất liền khóc, lao gia tử, đại thiếu ra các ngươi chạy nhanh đi nhìn một cái nhà ta nương tử đi, nương tử nàng, nàng, đến tột cùng như thế nào. Nghiêm thừa duyệt banh một khuôn mặt hỏi, nghiêm Lão tướng quân càng là tạch đứng lên, ta cháu gái như thế nào. Nương tử nói nàng thanh danh quét rác muốn muốn rảo tóc làm ni cô đi mất nhi một hàng nói một hàng khóc thanh âm có chút đứt quãng bất quá nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm lão tướng quân vẫn là nghe rõ ràng đi lão phu đảo muốn nhìn một cái nha đầu này như thế nào hồ đồ nghiêm lão tướng quân nghe càng là trong lòng sốt ruột nhấc chân liền phải đi ra ngoài nghiêm thừa duyệt cũng chạy nhanh chuyển động xe lăn đuổi kịp nhưng thật ra nghiêm lão tướng quân tuy rằng sốt ruột còn nhớ thương nghiêm thừa duyệt xoay người giúp hắn đẩy xe lăn cùng đi nghiêm uyển tú trong phòng nghiêm thừa duyệt quá khứ thời điểm lý loan nhi cùng lâm thị đã ở nghiêm huyền tú trong phòng lâm thị ôm nghiêm huyền tú khóc cực đau một phen nước mũi một phen nước mắt khóc ê người nha đầu này sao nghĩ như vậy không khai ngươi ngươi đây là muốn ngươi nương láo tử mệnh a thành ngươi rảo tóc làm ni cô nương cũng cùng ngươi cùng đi nương nghiêm huyền tú cũng khóc một bên cấp lâm thị lau nước mắt một bên khóc lóc kể lể nữ nhi cũng không muốn nhưng nữ nhi tới rồi hiện giờ này nông nôi nếu là nếu là lại lưu tại trong nhà chẳng phải là cho ta nghiêm ra bôi đen vừa rồi vừa rồi ngoài cửa người nọ mắng thật sự khó nghe phòng trưng lúc này từ toàn bộ kinh thành đều hiểu được người kêu nữ nhi như thế nào cho phải thái thái lý loan nhi khuyên lâm thị ngài trước đừng khóc ngài vừa khóc muội tử chẳng phải càng khó chịu lúc sau nàng lại vội vàng khuyên nghiêm huyền tú muội muội cũng đừng vội lại không phải cái gì đại sự chúng ta tổng có thể nghĩ đến hảo biện pháp còn nữa phía trên còn có tổ phụ ở đâu hắn lại sao lại nhìn ngươi nhậm người khi dễ chỉ là lý loan nhi lại khuyên này nương hai cái vẫn là ôm đầu khóc giống nghiêm lão tướng quân vừa vào cửa liền đem cái bàn chụp bà ba vang ba khóc cái gì khóc ta còn chưa có chết đâu một đám gạo cái gì tang một câu dọa lâm thị cùng nghiêm uyển tú chạy nhanh đứng dậy lau nước mắt chiều nghiêm lão tướng quân hành lễ nghiêm lão tướng quân lạnh một khuôn mặt trừng mắt nghiêm uyển tú ngươi giảo tóc làm ni cốt nhưng thật ra thanh tĩnh nhưng ngươi đem ngươi ra ra ta cha mẹ ngươi đặt chỗ nào tổ phụ nghiêm uyển tú hai mắt hồng toàn bộ nhỏ giọng nói cháu gái hiện giờ danh tiết đã mất nếu là lại sống tạm hậu thế không chỉ chính mình chọc người chê cười còn phải liên lụy thân nhân thanh danh bị hao tổn chi bằng bông tha ta này một thân còn nghiêm ra môn đình sạch sẽ ngươi ngươi nghiêm lão tướng quân thấy nghiêm uyển tú đứng ở địa phương tuy dung nhan dịu dàng tú lệ nhưng mặt mày trung mang theo như vậy vài phần quật cường kiên cường làm như quyết định chủ ý muôn xuất ra thẳng khí cả người phát run hồ đồ hồ đồ, đồ vật chạy nhanh cho ngươi ra ra nhận lỗi lâm thị hoảng sợ vài bước qua đi khuyên bảo khi nói chuyện lại rất khởi nước mắt tới ngươi không thể luẩn quẩn trong lòng a nương liền ngươi một cái cô nương ngươi nhưng kêu nương như thế nào cho phải nghiêm thừa duyệt nhũ mày nhìn nghiêm huyền tú thấy nàng vẫn là dáng vẻ kia sấn người chưa chuẩn bị chuyển động trên xe lăn trước đối nghiêm huyền tú vây tay huyền tú ngươi lại đây ca ca cùng ngươi có chuyện nói nghiêm huyền tú xưa nay cùng nghiêm thừa duyệt thân cận đảo cũng không phòng bị cái gì Chậm rãi qua đi gục đầu xuống nhìn nghiêm thừa duyệt Ca ca có nói cái gì liền nói Khuyên bảo nói lại là không cần phải nói Ta chủ ý đã định rồi Nàng cái này tự mới xuất khẩu Nghiêm thừa duyệt đại tát hai đã phiến đi ra ngoài Chỉ nghe được một tiếng giòn vang Nghiêm uyển tú má phải tức khắc sưng đỏ lên Mãn nhà ở người đều khiếp sợ Đệ tứ một tam trương giao hấn ngươi làm cái gì Lâm thị đầy mặt tức giận đem ăn đánh nghiêm uyển tú Kéo đến bên người Đau lòng nhìn nghiêm uyển tú trên mặt sưng đỏ dấu vết Bất mang đối nghiêm thừa duyệt giống lên lên, đây là ngươi muội tử, ngươi đích ruột thịt muội tử, ngươi đánh nàng làm gì? Thừa duyệt đánh hảo. Nghiêm lão tướng quân lại là đầy mặt tán đồng chi sắc, chỉ vào lâm thị mang lên, liền như vậy cái hồ đồ đồ vật ngươi còn che chở nàng làm gì? Nàng ca ca đánh nàng là nàng xứng đáng, nàng muốn lại ở ta trước mặt lại nha lại nhải ta cũng đánh nàng. Lao thái gia lâm thị có chút ý khuất, trong mắt mang theo vài phân nước ác, ngại như thế nào như vậy bất công, thừa duyệt là ngài tôn tử. nhưng Nguyễn tú cũng là ngài cháu gai a nàng vốn dĩ liền đủ mệnh khổ ngài còn như vậy dày xéo nàng thái thái lý loan nhi mắt nhìn nghiêm lão tướng quân trên mặt tức giận càng sâu chạy nhanh qua đi kéo lâm thị cùng nghiêm uyển tú một phen ngài trước ít nói vài câu nghe một chút ra ra là như thế nào nói lâm thị trừng mắt nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái lại cũng không nói chuyện nữa nghiêm uyển tú chỉ là cúi đầu nhưng trên mặt đất rơi xuống nước mắt lại lần nữa biểu hiện nàng hiện tại rất là thương tâm nghiêm thừa duyệt tâm một khuôn mặt nhìn chằm chằm nghiêm nguyện tú ngươi cũng mà quỷ khuất ta đánh ngươi chỉ vì ngươi quá mức hồ đồ ra ra mắng không sai ngươi thật sự là cái hồ đồ đồ vật nghiêm nguyện tú đầu rũ càng thấp nghiêm thừa duyệt chỉ vào nàng lạnh giọng khiến trách ngẩng đầu lên ngươi là tướng môn trí nữ là nghiêm gia đại nương tử không làm bực này tiểu nữ nhi trạng cho ai nhìn nghiêm thừa duyệt tính tình từ trước đến nay ôn hòa trên mặt luôn là mang theo nhàn nhạt tươi cười đó là hắn năm đó chặt đức chân cũng không gặp hắn như thế nào thống khổ tức giận quá Bởi vậy cùng chăng tất cả mọi người đương hắn không biết giận, nhưng hôm nay hắn như vậy vừa phát tác, nhưng thật ra thật đem nghiêm huyển tú cấp dọa sợ, nàng cơ linh linh đánh cái dùng mình. Lập tức ngẩng đầu lên. Lâm Thị cũng khiếp sợ, nay trưởng tử đã phát giận, không biết sao, Lâm Thị có vài phần trộn dạ, trong lòng rất là không đế, thế nhưng cũng dọa không dám nói lời nào. Ngươi xuất ra đường nì cô đi. Nghiêm thừa duyệt một lóng tay nghiêm huyển tú, ngươi làm sai cái gì muốn rào tóc làm nì cô. Ta... Ta nghiêm huyển tú lung ta lung túng nói không ra lời. Ngươi không có làm sai cái gì. Làm cái gì chính mình đem chính mình làm như vậy chật vật. Dường như ngươi không lý dường như, người khác còn không có như thế nào ngươi đảo chính mình trước chịu đựng không nổi, đem sai lầm hướng chính mình trên người ôm. Ngươi nơi nào còn có một phân nghiêm già cô mãi mãi bộ tịch, nếu là kêu nhà ta những cái đó mất cô thái thái nhìn đến ngươi hiện giờ bộ dáng, sợ sớm khí từ mồ nhảy ra tới giáo huấn ngươi này bất hiếu nữ. Nghiêm thừa duyệt nói chuyện càng thêm nghiêm khắc khắc nghiệt. Ngươi nhưng thật ra xong hết mọi chuyện trốn rồi thanh tĩnh, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy một lộng kêu ngọc tú mấy cái như thế nào? Ngươi muốn chết không sống. Đó là ngươi không có làm sai cái gì, mãn kinh thành người đều đến nói ngươi sai rồi. Không duyên cớ liên lụy ngọc tú mấy cái thanh danh, chỉ vì ngươi như vậy cái không đảm đương đại tỷ, không nói được ngọc tú mấy cái cả đời đều không dám ngẩng đầu. Ta, ta, ca, ta sai rồi. Nghiêm biển tú dọa thẳng phát run, lại cũng không dám hướng lâm thị phía sau trốn. Chỉ có thể đi bước một tiến lên, ca ca đánh đối, là ta sai. Nghiêm thừa duyệt dối tay một phen tún quá nghiêm khắc uyển tú, chúng ta nghiêm già nữ nhân phải có khí khái có khí phái. Không nói ngươi không có làm sai cái gì, chính là làm sai, cũng đến cho ta dựng thẳng cuộc sống làm người, vạn không thể chính mình trước thiếu tự trọng, không cứ gọi người khinh thường tới. Đúng vậy. Nghiêm uyển tú rơi lệ hẳn là, sao lại cảm giác chính mình như vậy quá mức mềm yếu, chạy nhanh lau một phen nước mắt, ta hiểu được, ta nghe ca. Lâm Thị lúc này cũng từ kinh hách trung tỉnh quá thần tới, chạy nhanh kéo qua nghiêm huyển tú căm tức nhìn nghiêm thừa duyệt. Có chuyện ngươi nói thẳng thế nào à, Như vậy đánh nàng, ngươi đem nàng đánh hủy dung chẳng lẽ còn dưỡng nàng cả đời? nghiêm thừa duyệt ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, nàng nếu là còn như vậy thiếu tự trọng, ta đảo thật đúng là không thể đem nàng gả đi ra ngoài, dưỡng nàng cả đời thì đã sao? Một câu đổ Lâm Thị nói không ra lời, chỉ có thể cẩn thận nhìn nghiêm lão tướng quân liếc mắt một cái, lão thái gia ngài nhìn, này. thừa duyệt liền như vậy chống đối ta này đương mẫu thân. Hắn nói rất đúng. Nghiêm láo tướng quân bất công lên cũng là không biên, tuyển tú nha đầu này còn không có đụng tới chuyện này liền trước cái cỏ ẩm mỹ muốn xuất ra, nàng bộ dáng này gả đến nhà ai có thể gọi người yên tâm, không cứ gọi người nhẹ nhìn đi, chi bằng dưỡng ở nhà cả đời làm gái lỡ thì an tâm. Ra ra, nghiêm huyển tú đầu rũ càng thấp chút, đầy mặt vẻ xấu hổ. Lý loan Nhi nhìn một cái cái này, lại nhìn một cái cái kia, xem này không khí như thế xấu hổ không thể không cởi tiến lên kéo qua nghiêm huyền tú tới tiêu tẩu tử nhìn một cái ngươi trên mặt như thế nào Cà ca ca ngươi cũng là quá nhẫn tâm chút đó là muốn đánh ngươi cũng không biết nhẹ chút bọn họ đại nam nhân tay kính đại nhưng đừng đánh ra cái tốt xấu tới khi nói chuyện lý loan nhi lại nhìn nghiêm lão tướng quân liếc mắt một cái ra ra cũng đúng vậy tôn tức biết ngài là đau nhất tiểu bối ngài a luyến tiết sớm têu huyền tú gả đi ra ngoài liền nói ra bực này lời nói tới không cũng gọi người chê cười Nàng một hàng nói một hàng kéo Lâm Thị cùng nghiêm Uyển tú ở một bên tìm chỗ ngồi ngồi xuống, nàng này vừa nói cười gian đem không khí hỏa hoán lại đây, Lâm Thị xem Lý Loan Nhi khi cũng mang theo vài phần cảm kích chi ý. Chờ ngồi định rồi, nghiêm láo tướng quân lúc này mới trên mặt mang theo vài phần cười bộ dáng, "Uyển tú, ngươi hôm nay cấp ra ra thấu cái thống khoái lời nói, cũng đừng nói cái gì nữ nhi mọi nhà ngượng đây là sự tình quan ngươi trung thân đại sự, ngươi nhất định phải cẩn thận nghi kỹ, cũng đừng cất giấu, có cái gì nói cái gì. người một nhà ai dám chê cười ngươi ra ra thỉnh giảng nghiêm uyển tú bị nghiêm thừa duyệt liền đánh mang mang giáo hấn một hồi lúc này đảo thật là kiên cường lên ngồi ngay ngắn ở ghế trên một bộ đại khí bộ dáng gọi được lý loan nhi đối nàng xem trọng liếc mắt một cái lý loan nhi nghĩ nhà mình này cô em chồng sợ không chỉ là tính tình ôn nhu hiền lành minh biện thị phi trong xương cốt hẳn là cũng mang theo tướng môn nữ tử kiên cường quả cảm bằng không sao một khắc trước còn khóc khóc đề đề muốn chết không sống bất quá bị vài câu liền tường khai Thả có thể nhanh chóng đoan chính chính mình thái độ điều chỉnh tốt trạng thái thực sự không dễ dàng a này chu gia hôn sự ngươi là nghĩ như thế nào nghiêm lão gia tử nghiêm túc nhìn nghiêm uyển tú nghĩ đến ngươi cũng biết vừa rồi ở cửa mắng to ngươi người nọ đó là chu gia tiểu tử đưa tới tiểu tử này cũng không phải cái gì thứ tốt ngươi gả qua đi không chừng như thế nào đâu nghiêm uyển tú cắn chặt răng ra ra, ta tưởng từ hôn nói nói ngươi là như thế nào tưởng nghiêm lão tướng quân tuy rằng bất công nghiêm thừa duyệt chút Nhưng đối với khác cháu trai cháu gái cũng là thiệt tình yêu thương, đối nghiêm huyền tú cái này trưởng tôn nữ tự nhiên càng cưng chút, hắn sống lớn như vậy số tuổi, tính tình nhất chính trực rộng rãi. Sẽ không bởi vì thanh danh lích lợi gì đó liền bán đứng nhà mình hài tử trung thân, hắn hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn thế nghiêm huyền tú suy nghĩ, thả hắn sống đến hiện giờ tuổi này, nên nhìn sự tình cũng đều nhìn, khó tránh khỏi liền khai thông rất nhiều, cũng không nhân e ngại quy củ mà mạnh mẽ thế cháu gái làm chủ. Ngược lại là muốn nghe xem nghiêm uyển tú chính mình chủ ý. Nghiêm uyển tú suy nghĩ nhất thời mới nói, ta sinh ra ở nghiêm gia. Từ nhỏ liền thấy mặc kệ là gia gia vẫn là phụ thân hoặc là hai vị thúc thúc đều là một chồng một vợ ân ái không gì. Nhà chúng ta chưa từng có cái gì tiểu thiếp thông phòng linh tinh tồn tại, đó là mẫu thân hoặc là thím các nàng làm chuyện sai lầm, chúng ta nghiêm gia nam nhi cũng không có bởi vậy ghét bỏ. Ngược lại kiên nhẫn khuyên bảo, thả đối thê tử rất là dữ gìn. Ta liền nghĩ tương lai hôn nhân cũng có thể giống nhà chúng ta người như vậy mỹ mãn, sau lại lại nghĩ trên đời này lại có mấy nhà như nhà chúng ta như vậy. Ta cũng liền không hề đoạt được vọng cái gì một chồng một vợ, chỉ nghĩ tương lai hôn phu cùng ta chính thê thể diện. Cho ta cũng đủ kính trọng liền thấy đủ, nhưng hôm nay Chu Gia làm ra tới những việc này cũng kêu ta coi minh bạch, sợ ta nếu gả đến Chu Gia, liền vợ cả nhất nên có kính trọng đều không chiếm được. Tức là như thế, này hôn sự không nói chuyện cũng thế, chỉ là kêu gia già khó xử. nghiêm luyện tú tường khai cũng không hề khóc thút thít mà là đánh bạo nghiêm túc đem tâm sự của mình mở ra tới cấp nghiêm lão tướng quân nhìn nàng nói chuyện tuy thông thả nhưng lại cực rõ ràng giọng nói cũng trọng đập vào nhân tâm thượng không khỏi đối nàng lại nhiều vài phần chịu mến chi ý làm khó ngươi nghiêm lão tướng quân gật gật đầu ngươi cũng chớ nói kêu ta khó xử nói ai kêu ta là ngươi ra già, già, ngươi là ta cháu gái ta nếu không hướng về ngươi còn có thể hướng về cái nào đi tức là đã biết suy nghĩ của ngươi việc này ra ra cùng ngươi làm nghiêm uyển tú lúc này mới lại nở nụ cười lý loan nhi thấy nghiêm lão tướng quân không nói chuyện nữa chạy nhanh chiều nghiêm thừa duyệt đệ cái ánh mắt nghiêm thừa duyệt hiểu ý nhìn về phía nghiêm uyển tú uyển tú vị kia nghĩa trung hầu thế tử ngươi là như thế nào tưởng nghĩa trung hầu ra cũng nhờ người cùng thái thái nói qua cầu hôn sự ngươi nếu là nguyện ý liền nào biết nghiêm uyển tú vừa nghe lập tức trên mặt biến sắc huynh trưởng hưu đề ra chu gia ta đều không cả huống chi nghĩa trung hầu phủ kia chờ hôn luận nhà Ta tuy không quá ra cửa, nhưng nghĩa trung hầu phủ sự tình cũng biết một vài, kia ra có bao nhiêu hỗn độn ta cũng rõ ràng, ta nhưng không nghĩ đi nghĩa trung hầu phủ chịu tội, cũng không nghĩ liên lụy trong nhà. Nghiêm láo tướng quân nghe khó được cười, rốt cuộc là ta nghiêm ra nữ nhi, chính là thâm minh đại nghĩa. Lý loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt vừa nghe nghiêm uyển tú đối nghĩa trung hầu thế tử cũng không có cái gì nhiều quan tâm, thả cự tuyệt như vậy nghiêm chỉnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp, bọn họ cũng không muốn cùng nghĩa trung hầu phủ có cái gì liên quan. thành ngươi tâm sự ra ra đã biết việc này à ra ra cùng ngươi làm đi định cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp về sau ra ra cũng đánh bóng đôi mắt lại cùng ngươi tìm một cái người trong sạch nghiêm láo tướng quân cười vây vây tay ngươi thả trở về hảo hảo nghỉ ngơi gọi người lấy thuốc mỡ tử đem trên mặt hảo hảo mặt mạn đại cô nương mọi nhà đừng thật tổn hại mặt mũi. lâm thị ngồi ở này trong phòng trên người vẫn luôn như kim đâm giống nhau nhưng vì huyền tú nàng cũng phải nhịn hiện tại rốt cuộc lao tướng quân thả người nàng cũng chạy nhanh đứng lên kéo nguyễn tú cười nói ta mang nguyễn tú về phòng không nhìn nàng lao thuốc mỡ tử lòng ta bất an nghiêm láo tướng quân xua tay thả người chờ lâm thị cùng nghiêm nguyễn tú đi rồi nghiêm láo tướng quân lúc này mới thật dài thở dài nguyễn tú tuy cũng là cái tốt nhưng lại không kịp các ngươi cô mãi mãi nửa điểm a lý loan nhi nghe được lời này nhưng thật ra đối nghiêm gia kia đi cô mãi mãi tỏ mò lên chờ nghiêm láo tướng quân lại cùng nghiêm thừa duyệt nói hảo chút lời nói hai người cáo tử về phòng lúc sau lý loan nhi lúc này mới hỏi nghiêm gia cô mãi mãi sự tình nghiêm thừa duyệt nghe nàng do hỏi liền kiên nhẫn cùng nàng phân trần lại nguyên lai nghiêm lao tướng quân kia đồng lứa còn có một vị muội muội nói lên vị này cô mãi mãi tới đảo cũng coi như là cái truyền kỳ nhân vật nghiêm gia vốn chính là dòng dõi nhà tướng vị này cô mãi mãi từ nhỏ cũng là yêu nhất huy đao vũ côn cũng coi như là cái không yêu hồng trang ái võ trang nhân vật nàng lớn lên hảo thả tính tình sang sảng hào phóng lúc ấy ở kinh thành cũng là nổi danh khuê tú Chỉ là vị này cô nãi nãi từ nhỏ đính hôn, đính hôn phu xuất thân thư hương dòng dõi, là cái thanh quý người, nghiêm cô nãi nãi gả qua đi lúc sau vốn gì đến cũng phu thê ân ái, sau lại nghiêm cô nãi nãi luôn sinh không ra hài tử tới, vị kia cô ra liền có chút nóng nảy, bắt đầu một đám hướng trong nhà nâng thị thiếp, nghiêm cô nãi nãi đảo cũng nghi thoáng, đem phu thê chi tình ném ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không biết có phải hay không vị kia cô gia mệnh chúng chú định, tuy rằng nâng vài cái thông phòng tiếp thất, khá vậy vẫn luôn không có nhi nữ. Đến cuối cùng, vẫn là nghiêm cô mãi mãi sinh hạ đích trưởng tử tới, phía sau những cái đó di nương mới lại sinh một nhi một nữ. Tới rồi lúc này, vị kia cô ra đối nghiêm cô mãi mãi đã lệnh tâm vừa vận sinh hạ con vợ lẽ di nương lại là cái yêu nhất trang, nhu nhu nhược nhược tiểu kiểu khiếp khiếp, lăng là đem nghiêm cô mãi mãi so cùng cái cọp mẹ dường như, thế nhưng được cô ra lòng tràn đầy sủng ái, sau lại còn rất có sủng thiếp diệt thê hiện ra. Nghiêm cô mãi mãi là cái nhất khai thông bất quá tính tình. vốn cũng không trông cậy vào cái gì phu thê ân ái đến đầu bạc hiện giờ nhìn thấy nhà mình hôn phu như vậy, cười lạnh hai tiếng liền bắt đầu tính kế lên. Nàng đầu tiên là bắt chẹn cái kia con vợ lẽ, lại dùng sức xoa ma cái kia di nương, sinh sôi đem một cái mỹ nhân làm cùng cái lao phụ dường như, cô ra trong lòng khó chịu cùng nghiêm cô mãi mãi lý luận, nhưng nghiêm cô mãi mãi xuất thân tướng môn, tuy là nữ nhi thân, khá vậy không đến mức tiêu một cái văn nhân bắt chẹn, một hồi hảo đánh, đem cô ra hoàn toàn áp đảo. từ đây lúc sau nàng liền ấn trụ trong phủ các di nương lại đem chính mình hôn phu giáo hấn dễ bảo thả chuyên tâm dạy dỗ nhi tử chờ đến nàng nhi tử thành niên khi mắt nhìn vị kia cô ra nhân đối nàng trong lòng có đoán, thế nhưng đem đoán khí phát tiết đến hải tử trên đầu nói cái gì đều không cùng hải tử tiền đồ suy nghĩ nghiêm cô mãi mãi cũng dứt khoát người đương cha mặc kệ ta đương nương không thể mặc kệ vừa vặn khi đó ngoại địch ra sâm nghiêm cô mãi mãi tử trong trạch ra tới xài bước lên chiến ma cầm lấy chiến đao xuất chinh giết địch đi nàng ở biên quan vừa đi 3 năm trở về là lúc đầy người là thường khá vậy lập thiên đại công lao dựa vào nàng này phân công lao vì nhi tử phô bình thành vân chi lộ đệ tứ một bốn chương gian dạy lý loan nhi trở mình làm chính mình nằm càng thoải mái chút tất nhiên vị này cô mãi mãi như thế lợi hại thả nàng nhi tử nghe tới cũng là cái anh hùng nhân vật sao ta gả cho tới không chỉ trước nay chưa thấy qua liền nghe cũng chưa nghe qua đâu nghiêm thở duyệt thở dài một tiếng cô mãi mãi như thế anh hùng nhân vật lại là Ai? mệnh không tốt ta vị tiêu biểu thúc kinh cô mãi mãi giáo dưỡng là cái cực hiếu thuận đối cô mãi mãi tốt khẩn chỉ là hắn thân thể ốm yếu chút sau lại lại là tuổi xuân chết sớm đi so cô mãi mãi còn sớm cô mãi mãi hiếu thắng cả đời kết quả thế nhưng rơi vào cái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh kết cục chờ ta vị tiêu biểu thúc vừa đi cô mãi mãi liền đem nhà chồng nháo cái long trời lở đất lại điều tra ra là nàng con vợ lẽ ở trong đó nổi lên mấu chốt tác dụng liền chỉ nói đem con vợ lẽ quá kế đến chính mình danh nghĩa làm ra một bộ nản lòng trạng chờ đến người khác đều mất cảnh giác nàng liền hạ độc đem kia con vợ lẽ độc chết lý loan nhi nghiêm túc nghe nghe xong cũng nhịn không được thế vị kia có tuyệt đoạn lại vận mệnh không tính quá tốt cô mãi mãi tiết hận một tiếng đáng tiếc một đời anh hùng nhân vật lại là gả cho như vậy cái cầu đổ vật. còn không phải sao nghiêm thừa duyệt gật gật đầu ra ra cùng cô mãi mãi huynh muội cảm tình thực hảo tự cô mãi mãi đi sau ra ra được vài chàng bệnh nặng mỗi tới rồi cô mãi mãi ngày dỗ liền muốn buồn ở trong phòng một ngày cũng bởi vì cô mãi mãi ra sự ra ra liền không mừng phụ thân bọn họ nạp tiếp đảo đem nghiêm giá hậu trạch làm cho còn xem như thanh tĩnh cũng khó trách ra ra nghe được chu ra tiểu tử như vậy hành sự liền khí thành dáng vẻ kia chỉ sợ ra ra sợ hãi huyển tú rơi vào cô mãi mãi giống nhau kết cục đi lý loan nhi một bên tưởng một bên hỏi nghiêm thừa duyệt vẻ mặt sầu lo ra ra là có chút băn khoăn ta cũng nghĩ như vậy Cô nãi nãi như vậy nhân vật lợi hại ở thê thiếp tranh chấp chúng cũng chưa rơi vào kết cục tốt, tuyển tú nhưng không bằng cô nãi nãi, vạn nhất đụng tới cái lòng lang dạ sói. Còn không biết muốn như thế nào đâu, ta tổng cộng như vậy một cái thân mội tử, đó là thà rằng dưỡng nàng cả đời cũng không vui nàng gả cho người chịu khổ. Lý Loan Nhi đảo cũng lý giải nghiêm thừa duyệt này phiên khổ tâm, nàng cũng là có huynh mọi người, nàng cũng vui kêu nhà mình ca ca cưới cái hiền lương tẩu tử, nguyện ý kêu nhà mình muội muội nhật tử quá hảo. mỗi khi nghe được quan gia hậu cung lại nhiều mỹ nhân nghe đổi phượng nhi lại bị cái gì khi dễ nàng cũng đau lòng cũng sinh khí thẳng hận không thể lập tức đem phượng nhi mang ra cung tới mới lả nhưng phượng nhi là cái chết quật tính tình nhận chuẩn một sự kiện mấy đầu như đều kéo không trở lại nàng lại không bằng lòng miễn cưỡng phượng nhi chỉ có thể chính mình ngầm đau lòng âm thầm thế nàng nghĩ cách suy bụng ta ra bụng người lý loan nhi chính mình đều như vậy đau mọi tử nghiêm thừa duyệt cái này đương huynh trưởng tự nhiên cũng đau huyền tú Lý Loan Nhi xem minh bạch, không khỏi cười một tiếng, ngươi cũng mạc lo lắng, huyền tú là cái ngoài mềm trong cứng. Còn nữa, hiện tại không phải còn không có gả qua đi sao, hết thể đều có chuyện cũng chính là đường sống. Nghiêm thừa duyệt cũng cười một tiếng. Rồi tay ôm Lý Loan Nhi, thả nhìn đi, nghiêm ra có một cái cô nại nại như vậy đã đủ rồi. Ta sẽ không kêu huyền tú chịu cái loại này bị khuất, đó là tuyển tú tương lai gả cho người quá không như ý, không còn có hòa ly một đường sao. Lý Loan Nhi gật gật đầu. Dựa vào nghiêm thừa duyệt nhỏ giọng nói chuyện, không trong chốc lát người lại là ngủ rồi, nghiêm thừa duyệt nhìn nàng ngủ nhan, không khỏi lắc đầu cười cười, thân quá chăn cẩn thận cái ở Lý Loan Nhi trên người, lại cúi đầu ở nàng giữa chán khẽ hôn một chút, liền cũng đóng đôi mắt dưỡng thần. Lại nói này xương nghiêm lão tướng quân được nghiêm uyển tú thông khoái lời nói, lại khiến người cha xét chu ra một lần, được đến tin tức cùng nghiêm thừa duyệt điều tra ra cũng sắp xỉ, liền thâm hối chính mình ban đầu quá lô măng chút, sớm thế uyển tú đính xuống việc hôn nhân. Sau lại lại không như thế nào quá mức chú ý Chu gia, đến nỗi với rơi xuống hiện giờ loại này nửa vậy hoàn cảnh. Bất quá, Nghiêm lão tướng quân rốt cuộc trinh chiến xa trường nhiều năm, nhất cương nghị quả quyết, tức là đã quyết định cùng Chu gia từ hôn, liền cũng không chậm trễ, vô dụng nhiều ít thời điểm liền thỉnh Chu gia lão gia tử tới. Chu gia bên này còn không biết Miêu thị sự, càng không biết Lỗ đại trùy chịu Miêu thị chỉ điểm đến Nghiêm ra cửa mang to, vừa nghe Nghiêm ra cho mời, còn tưởng rằng là vì nhi nữ hôn sự đi. chu lão thái gia nghe xong hạ nhân đáp lời đó là đầy mặt trầm tư chu lão phu nhân ngồi ở một bên trên mặt mang theo vài phần lạnh lẽo hừ, nghiêm gia rốt cuộc không phải văn nhân xuất thân toàn gia đại quê mùa đó là nữ nhi gia giáo dưỡng cũng không đủ thế nhưng kêu nhà hắn nương tử bị nam nhân khác nhìn đi cái này kêu chúng ta như thế nào lại cưới bực này nữ tử vào cửa cần nhi chẳng phải chu cần vừa nghe hắn mẫu thân nói như thế lập tức cũng khí đỏ mặt quả thực là không giữ phụ đạo hải nhi như thế nào cưới bực này dâm phụ nhập môn Hôm nay nàng cùng ngoại nam gặp gỡ, chờ vào cửa, còn không biết như thế nào cấp hải nhi đội nón xanh đâu. Chu lão thái gia vừa nghe lời này lập tức chụp cái bàn, thành, các ngươi ít nói vài câu đi, nghiêm đại nương tử ta cũng nhìn quá, xưa nay là cái tốt, việc này cũng chẳng trách nàng. Hoán đến chẳng trách thả trước chờ nói, tóm lại là nàng mất trinh tiết đi, chúng ta muốn thật là đem nàng cưới vào cửa tới, khó tránh khỏi chúng ta chu ra muốn trở thành cho cười, cần nhi về sau còn như thế nào ra cửa. Như thế nào có thể diện thấy bạn bè thân thích? Chu lão phu nhân tiêm giọng nói hô lên, rất có không thuận theo không buông tha bộ dáng. Chu Cần cũng tinh thần tỉnh táo, mẫu thân nói chính là, cha, hài Nhi hủy khuất. Chu lão thái gia thở dài một tiếng, việc này, nghiêm gia nương tử cũng có không phải chỗ, nhưng tuy nói nàng mất chính tiết, chỉ chúng ta hai nhà đã sớm đính xuống việc hôn nhân tới, tổng không thể thất tín với người đi. Cần Nhi à, cha biết ngươi hủy khuất, nhưng việc này ngươi đến chịu trách nhiệm, tóm lại là đến đem nghiêm thị cưới vào cửa. bất quá, rốt cuộc là nàng xin lỗi ngươi, chờ nàng vào cửa, ngươi lại chọn mấy cái yêu thích thiết thất, cha cùng ngươi làm chủ, yêu ngươi thu phòng. Chu Cần vừa nghe lời này mới vừa vui sướng lên, không khỏi nghĩ đến đau khổ thủ hầu nàng Miêu Thị, liền nghĩ chờ nghiêm Thị vào cửa, hắn liền đem Miêu Thị nâng tiến ra môn. Về sau hắn vắng vẻ nghiêm Thị đối Miêu Thị nhiều hơn sủng ái, cấp Miêu Thị nhiều chút thể diện là được, nghĩ đến Miêu Thị cũng là nguyện ý. Chu Lão phu nhân lại còn có chút không tình nguyện, bất quá nhìn Chu Lão ra tử làm chủ. nàng cũng không dám nhiều lời. Chu lão gia tử thở ngắn than dài một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy thay đổi xiêm y về. Trước khi đi còn đối Chu lão phu nhân cùng Chu cần nói, lần này sợ là nghiêm gia muốn cùng chúng ta nói tốt, thả chờ, ta nhiều hướng nghiêm gia đòi chút chỗ tốt là được. Chu lão phu nhân nghĩ đến nghiêm gia mấy đời tích lũy xuống dưới tài phú không khỏi trong lòng nóng lên. Phải biết rằng nghiêm gia mấy đời tướng môn xuất thân, không biết chinh chiến nhiều ít, đã phát nhiều ít chiến tranh tài. nghiêm gia nhà kho chúng cũng không hiểu được có bao nhiêu thứ tốt đâu nghiêm gia quê quán phượng hoàng huyện người đều hiểu được nghiêm gia vàng bạc mãn hòng xiểng lần này nghiêm gia vốn có sai nhà mình bãi chút phổ không chừng nhà hắn vì gả nữ đến bồi tiến vào nhiều ít chỗ tốt kia nghiêm thị lại là không lý chờ vào cửa tự nhiên từ chính mình cái này đương bà bà đắn đo đến lúc đó nàng của hồi môn còn không đều là chính mình như thế chu lão phu nhân càng nghĩ càng là đắc ý đem ý nghĩ của chính mình cùng chu cần nói một phen chu cần cũng là vui mừng khôn xiết, tính toán nổi lên nghiêm uyển tú của hồi môn tới chỉ là chu ra một nhà đánh chủ ý tuy hảo nhưng nghiêm ra lại cũng sẽ không gọi bọn hắn như ý kia chu lão ra tử chu vọng tới rồi nghiêm ra vừa thấy nghiêm lão tướng quân liền trước nở nụ cười thông ra như thế chủ kêu mộ tiền đến chính là có việc thương lượng nghiêm lão tướng quân cũng cười chỉ là tươi cười có vài phần lạnh lẽo đang ở đắc ý chung chu vọng nhất thời cũng không phát giác hắn ngồi định rồi lúc sau tiếp nhận nha đầu bưng lên nước trà suýt một ngụm bãi khởi cai ra tới, lao tướng quân cũng biết ta chu ra của cải mỏng chút, hiện giờ vừa mới mua một chỗ bất động sản, đỉnh đầu thượng vàng bạc không nhiều lắm, này lễ hỏi tiền chỉ sợ. nghiêm lão tướng quân bùn còn đối chu vọng ôm vài phần hảo cảm, nghĩ việc này ước chừng là miêu thị tự chủ trương, cùng chu ra người không quan hệ, chỉ là khí chu cần quá mức tham hoa háo sắc một ít, nhưng vừa nghe chu vọng nói như vậy lời nói, liền lòng tràn đầy tức giận lên. hắn thâm hối trước kia như thế nào không nhìn ra chu vọng như thế không biết xấu hổ tới. Nhà mình nguyễn tú bất quá là rơi xuống nước gọi người cứu, lại không có gì cùng lắm thì, bọn họ chu ra không chỉ khiến người tới mắng, ngược lại muốn dùng chuyện này tới hợp nhất nghiêm ra, nghĩ thảo đến càng nhiều chỗ tốt, bực này tiểu nhân thật sự gọi người khí hận thần Trong lúc nhất thời, nghiêm Lão tướng quân lại có vài phần may mắn, may mắn nguyễn tú ra chút sự, nhưng thật ra kêu hắn nhìn rõ ràng chu ra là người, bằng không, muốn thật chờ nguyễn tú gả qua đi lại minh bạch chẳng phải chậm chẳng lẽ còn muốn kêu nguyễn tú lặp lại nhà mình muội tử vận mệnh. nghĩ đến nhà mình nguội tử như vậy tốt nữ tử đó là hủy ở cái loại này ngụy quân tử trong tay nghiêm láo tướng quân càng xem chu vọng càng là bất mãn càng là sinh khí chu vọng nghiêm láo tướng quân một phách cái bàn đem đang chờ nghiêm láo tướng quân chịu thua chu vọng khiếp sợ trong tay chén trà đều suýt nữa rớt đến trên mặt đất ngài đây là làm sao vậy chu vọng vẻ mặt không rõ chân tướng nhìn nghiêm láo tướng quân nghiêm láo tướng quân nhưng thật ra có chút bị hắn cấp khí cười nhà ai thảo tức phụ vì lễ hỏi tiền co ke mà cả không ném chết người tức là các ngươi chu gia lấy không ra lễ hỏi tới này thân không kết cũng thế chúng ta nghiêm ra cô nương cũng không lo gả không đảo thiếp người khác một câu kêu chu vọng trận tròn mắt hắn nguyên trông cậy vào nghiêm gia cho hắn chịu thua sau đó lại ưng thuận nhiều ít chỗ tốt nào biết đâu rằng nghiêm lão tướng quân không ấn hắn thiết tưởng tới lại là rất có muốn từ hôn ý tứ chu vọng lại như thế nào chịu chu gia hiện giờ đang ở đi xuống sân núi lộ ngày càng lụ bại thả chu cần tuy rằng cũng coi như là thông minh Muốn tầm mắt thủ đoạn tâm kế đều không thành Nơi nào so đến quá nghiêm khắc ra tiểu bối có khả năng Chu vọng nguyên tính toán Kêu chu cần cưới nghiêm viện tú Sau đó lại được nghiêm thừa duyệt cái này Lợi hại đại cứu tử giúp đỡ Cũng hảo kêu chu ra trở lên một cái bậc thang Tự nhiên không muốn kêu hôn sự này thất bại Ngài đây là có ý tứ gì Chu vọng ngây ngốc hỏi một câu Chúng ta hai nhà nhi nữ việc hôn nhân đã sớm đính xuống Chẳng lẽ ngài là muốn đổi ý Nơi nào là ta nghiêm ra muốn đổi ý Ta coi nếu là ngươi Chu gia không tuân thủ tín dụng. Nghiêm lão tướng quân càng xem Chu vọng càng là sinh khí, thâm hận chính mình lúc trước như thế nào mắt bị mù. Cùng cháu gái tuyển như vậy cái không phải đồ vật nhân ra, hôm nay ta tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút người ta nghiêm gia rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi Chu gia. Là giết cha ngươi vẫn là cửa ngươi nương, là đoạt ngươi nhi tử vẫn là đoạt lão bà ngươi, Đêu các ngươi như vậy làm tiện ta nghiêm gia. Nhi nữ việc hôn nhân vốn là các ngươi Chu gia cầu tới cửa. cho tới bây giờ các ngươi nếu là không muốn chúng ta nghiêm ra cũng không ngạnh bám lấy đại gia hảo tụ hảo tán không dùng bực này bị ổi thủ đoạn tới hảo sinh không mặt mũi đệ tứ một năm chương tương tư lão tướng quân đây là ý gì chu vọng bị nghiêm lão tướng quân mắng cũng có vài phần hỏa khí toàn xưa nay ôn hòa ở mãn kinh thành quan viên giữa tính tình hảo là có tiếng nhưng nghiêm lão tướng quân quân ngũ xuất thân mang chửi người thời điểm cái gì thô lô nói đều nói được xuất khẩu chu vọng đụng tới nghiêm lão tướng quân liền thật thật là tú tài gặp được binh không chỉ nói không nên lời lý như tới thả liền một câu đều hồi không được khẩu bởi vậy ở nghiêm lao tướng quân mắng song sau hắn là thật sự hỏa khí đại thang ý gì nghiêm lao tướng quân cười lạnh một tiếng còn chưa nói chuyện chu vọng liền đứng lên nói chú nghiêm hai nhà đã sớm đính xuống nhi nữ việc hôn nhân mắt nhìn này thân liền phải kết hạng nhưng lao tướng quân gia cháu gái lại không minh bạch bị người chiếm tiện nghi chúng ta chu ra còn chưa nói cái gì như thế nào lao tướng quân ngược lại thị phi bất phân cửa trách với người đâu Chu vọng nếu không nói nghiêm Uyển tú bị người chiếm tiện nghi còn hảo, vừa nói lời này, nghiêm lao tướng quân thật là hận không thể đem chu vọng một chân đá ra ra môn, hán đoán hận một phách cái bản, chu vọng, thu hồi các ngươi toan hủ văn nhân kia một bộ tới, cái gì đói chết sự tiểu thất tiết sự đại, cái gì tam tỏng tứ đức, lao phu nhất nhìn không quen, ta cháu gai rớt đến trong ao liền không nên người cứu, phải nhìn nàng sống sở sở chết đối không thành, cái gì kêu bị người chiếm tiện nghi. Bất quá là nghĩa trung hầu thế tử Trượng nghĩa đã cứu ta cháu gái thôi, hai đứa nhỏ thanh thanh bạch bạch như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng liền thành như vậy dơ bẩn việc, ta nghiêm gia xưa nay hành sự đại khí, có cái gì nói cái gì, ta không cảm thấy ta cháu gái thế nào, ngươi nếu là thật cảm thấy đây là khuyết điểm, này việc hôn nhân không kết cũng thế. Chu vọng bị Nghiêm lão tướng quân cấp nói nhất thời đáp không thượng lời nói tới, nếu là Nghiêm ra cất giấu, hắn không nói được còn có thể cầm việc này đắn đo một phen, nhưng Nghiêm lão tướng quân phải mái hào phong nói ra tới. Thả cho rằng này không có gì, chẳng lẽ hắn còn có thể ngạnh nắm không bỏ. Nghiêm lão tướng quân nhìn chu vọng bộ dáng, Không khỏi càng là cười lạnh lên, ta nghiêm ra người một không trộm nhị không đoạn, chính là ta cháu gái có gì đó các ngươi nói thẳng là được, như thế nào sau lưng âm nhân, nhà ngươi tiểu tử thế nhưng sai xử người đến ta nghiêm ra cửa mang to, như toan bại hoại ta nghiêm ra nề nếp gia đình, chu vọng, các ngươi ăn, cái gì tâm, cái gì. Chu vọng lần này là hoàn toàn trận tròn mắt. Nhà ta cần nhi mấy ngày nay nhưng không ra quá môn. Nơi nào có thể sai xử người là nhà ngươi tiểu tử không sai xử người, chính là nhà ngươi tiểu tử dưỡng ngoại thất ngươi sẽ không không rõ ràng lắm đi. Nghiêm láo tướng quân đứng dậy đi đến chu vọng trước mặt, chu vọng. Chúng ta kết giao nhiều năm như vậy, ngươi cái gì tính tình ta có thể không biết, nhất cổ hủ bất quá, thả nhà ngươi nội trạch như thế nào ngươi sợ cũng chưa từng để ý tới quá đi. Nhà ngươi tiểu tử kia ngoại thất nhưng dưỡng rất nhiều năm. Hiện giờ sợ không hiểu được bao nhiêu người đã biết. Thiên ngươi vẫn chưa hay biết gì đâu. Không có khả năng, không có khả năng. Chu vọng căn bản không tin, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, cần nhi tính tình tùy ta, nhất đoan chính. Tuyệt đối không thể dưỡng ngoại thất, lao tướng quân, ngài cũng không nên ô lại người tốt. Hử. Nghiêm lao tướng quân hừ một tiếng. Vô vô tay, đem người mang vào đi. Theo sau không bao lâu nghiêm nhất nghiêm nhị liền dẫn theo lỗ đại trùy vào cửa, đem người hướng trên mặt đất một ném. nghiêm láo tướng quân một đôi mắt hổ trừng mắt lỗ đại trùy ánh mắt sắc bén đầy người uy nghiêm kia trinh chiến xa trường chém giết ngàn vạn người dày đặc sát khí phát ra áp lô đại trùy suýt nữa dọa đến chết ngất qua đi lão lao tướng quân tiểu tiểu nhân gặp qua gặp qua ngài lão nhân ra lỗ đại trùy nơm nớp lo sợ muốn đứng dậy hành lễ nhưng chân mềm một đinh điểm đều đứng dậy không nổi bãi nghiêm láo tướng quân tay phải ngăn ngươi cùng chu đại nhân nói một chút là cái nào sai sử ngươi đến cửa nhà ta mắng chửi người lỗ đại truy tới rồi hiện giờ này một bước nơi nào còn dám nói nửa cái không tự chỉ phải nhỏ giọng rằng đạo là là miêu gia nương tử nàng nàng nói nàng cùng chu gia công tử tình đầu ý hợp không muốn tiêu nghiêm đại nương tử bực này hành vi bại hoại người bẩn chu gia nghề nếp gia đình chu vọng vừa nghe lời này nơi nào còn có cái gì không rõ thẳng khí sắc mặt trắng bệnh trên trán gân xanh bạo khởi mầm miêu gia nương tử hắn hồi tưởng đã lâu mới nhớ tới này miêu ra nương tử là ai chạy nhanh cùng nghiêm lão tướng quân giải thích lão tướng quân này mầm nương tử đều không phải là cần nhi giữa ngoại thất mà là cần nhi bạn tốt nội tử nhân nàng vô co thân nhân cần nhi mới có thể chiếu cố một vài chỉ là không nghĩ tới nàng lại có bực này ra tâm thật sự là không đợi chu vọng nói xong nghiêm lão tướng quân khoát tay sao không phải nhà ngươi tiểu tử ngoại thất đều cùng nhà ngươi tiểu tử hành quá chu công chi lễ ta nói chu vọng ngươi lời này lừa lừa người khác nhưng không gạt được lao phu bạn tốt chi muội nhà ngươi tiểu tử chiếu cố bạn bè chi muội đều chiếu cố đến trên giường đi còn đem người dưỡng không những không biết cảm ơn ngược lại như vậy chửi bới nhà ngươi chưa quá môn tức phụ liền nhà ngươi tiểu tử như vậy phẩm hạnh Tiêu ta như thế nào có thể yên tâm đem cháu gái gả đến nhà ngươi này chu vọng sắc thật không biết chu cần đã cùng miêu ra nương tử như thế nào như thế nào hôm nay vừa nghe trong lòng hòa đại thẳng khí hận không thể trở về lập tức hỏi chu cần Nhưng hắn lại không bằng lòng mất nghiêm ra việc hôn nhân này, chỉ phải ấn xuống tính tình giải thích, cần nhi cũng là tuổi còn nhỏ nhất thời hồ đồ, nghĩ đến là kêu mầm nương tử câu dẫn cần nhi, lao tướng quân cũng biết cần nhi huyết khí phương cương. Thả chờ ta trở về hỏi qua việc này, tất nhiên cấp lao tướng quân một cái giao đãi. Nghiêm lao tướng quân nghe xong lời này lúc này mới nở nụ cười, cũng thế, việc này ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành, ta cũng không bên yêu cầu, chỉ hy vọng nhà ngươi tiểu tử đem này mầm nương tử sớm đuổi rồi. tốt nhất là cho nhân ra tìm cái nhà chồng sớm ngày gả cho nhà ta cháu gai mới có thể yên tâm đưa đến nhà ngươi lời này ý tứ đó là nói nếu chu gia tống cổ không được mầm nương tử này việc hôn nhân đó là kết không thành chu vọng nghe xong lời này trong lòng nghẹn muốn chết chỉ là chu gia rốt cuộc không bằng nghiêm ra được đế tâm căn cơ dòng dõi lại đều so với không thượng chỉ có thể bị khuất gật đầu đáp ứng xuống dưới nghiêm lão tướng quân tựa hồ cho rằng như vậy còn chưa đủ lại nở nụ cười chu vọng à nghĩ đến ngươi cũng biết ta nguyên còn có cái mội tử ta kia muội tử gả chồng lúc sau quá chính là như thế nào ngày đi ở chu vọng gật đầu thời điểm nghiêm láo tướng quân thở dài một tiếng liền bởi vì ta kia mội tử tự kia lúc sau ta nghiêm ra tam đại đều không có nạp thiếp người hiện giờ ta cháu gái lập tức liền phải gả chồng ta cũng là không yên tâm a sợ nàng đi rồi ta muội tử đường xưa ta liền nghĩ cùng ngươi thương lượng một tiếng chúng ta có phải hay không đính xuống một cái ba mươi vô con vợ cả mới có thể nạp thiếp quy củ tới nếu không Ai, ta như thế nào yên tâm đem cháu gái gả đi ra ngoài a Này! Chu vọng lúc này đã là đầy ngập lửa giận, nhưng lại không dám phát tán ra một đinh điểm tới. Thấy nghiêm lão tướng quân được một tức lại muốn tiến một thước, đã không được chu cần nạp tiếp. Này trong lòng thật thật nén giận chỉ có thể vây vây tay áo, thả chờ ta trở về thương lượng một chút đi. Thành! Nghiêm lão tướng quân làm như an mệnh gật gật đầu, vậy ngươi mau chút ta, nhà ngươi nếu là không vui ta cháu gái cũng không phải gả không ra. Tự nhiên ta còn có thể cho nàng tìm tốt tới, chỉ nhà ngươi nhi tử như vậy sai sử ngoại thất nục mạ thông ra, việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ là không hào đi. Đến, Chu vọng bị uy hiếp, hắn nguyên nghĩ tới uy hiếp nghiêm ra một phen, nơi nào liêu được đến nghiêm láo tướng quân đi lên liền mắng, kia khí thế lập tức ngăn chặn hắn, lúc sau càng là bị nghiêm lão tướng quân một đường chen ép, hắn lại là phiên không được thân, cuối cùng còn bị như vậy hiếp bức, quả thực muốn phun một ngụm lao huyết. Đại ta trở về hỏi rõ ràng lại cho ngài lao đáp lời. Chu vọng cương chế đầy ngập phẫn hận cáo tử nghiêm lao tướng quân thân đưa hắn đoạn đường, thấy chu vọng đi rồi, lao tướng quân hừ tiểu khúc vào phòng, tiến phòng liền cười ha hả chu vọng cái này cáo giả còn tưởng cùng lao phu đấu, không có cửa đâu. Vừa Vạn nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi vào nhà, thấy lao tướng quân như thế cao hứng, Lý Loan Nhi cười nói, ra ra hôm nay hoàn toàn đem chu đại nhân áp đảo, về sau à, chúng ta chính là từ hôn nghị đến hắn cũng không dám như thế nào. nghiêm lão tướng quân như tiểu hải tử giống nhau đối lý loan nhi nháy nháy mắt loan nha đầu ngươi ra ra ta huy phòng đi nói cho các người này khương a vẫn là lão cay về sau à cùng ra ra hảo hảo học chút là lý loan nhi cười hành lễ về sau ta cùng thừa duyệt gặp chuyện liền nhiều thỉnh giáo ngài lão mong rằng ngài lão không tiếc chỉ giáo không dám không dám nghiêm lão tướng quân cười ha ha không nói nghiêm ra như thế nào lại nói kia nghĩa trung hầu thế tử nay nghĩa trung hầu gia tổ tiên nguyên là đi theo thái tổ khởi nghĩa trung tín tri thần mới định quốc là lúc là phong quốc công nguyên là nghĩa quốc công sau kinh hai đời liền thành tử tức phủ tới rồi hiện giờ nghĩa trung hầu phụ thân kia đồng lứa khi bởi vì cứu giá chi công đến phong nghĩa trung hầu thả tiên đế từng dẫn nhà hắn tam thế mà hàng đó là nói nghĩa trung hầu tức vị có thể truyền tam thế tam đại lúc sau mới có thể hàng tức thừa kế đó là hiện giờ nghĩa trung hầu thế tử tương lai cũng có thể kế thừa hầu tước nghĩa trung hầu họ thích danh triệu Thế tử tên một chữ một cái thanh tử, vị này nghĩa trung hầu thế tử đảo cũng là cái tốt, đọc sách tập võ không nói tính tình cũng tao nhã cương trực, ở kinh thành quyền quý nhà là có tiếng có tài học hạng người, chỉ nghĩa trung hầu phủ quan hệ hỗn loạn, hơn nữa hiện giờ hầu gia phu nhân cũng không phải thế tử thích thanh thân mẫu, cho nên rất nhiều người ra gả nữ thời điểm vẫn là phải hảo hảo cân nhắc, hơn nữa hầu gia phu nhân cũng không vui thế tử ra sớm, ngày cưới vợ sinh con, bởi vậy, thế tử hôn sự liền như vậy trì hoãn. Cho tới bây giờ Thế tử vẫn là lẻ loi một mình Không lâu trước đây Nghĩa Trung Hầu Thế tử đi trong miếu du thưởng Khả xảo đụng tới nghiêm huyển tú đến trong miếu dân hương Vừa thấy cái này lại là rất là động tâm Từ đây rất là động tâm Hắn cũng biết đi cùng Hầu ra phu nhân lời nói tất sẽ cùng hắn quấy rối, Bởi vậy Thượng tìm Nghĩa Trung Hầu kể ra việc này Nghĩa Trung Hầu sau khi nghe ngóng biết được là nghiêm gia đại nương tử Lập tức liền suy nghĩ rất nhiều Nghĩ đến nghiêm gia binh quyền, Liền động tâm Mới có thỉnh khang thị đi nghiêm gia tìm lâm thị đề nghị từ hôn sự tình thích thanh nguyên là chịu đựng tưởng tư chi ý nghĩ kêu nghĩa trung hầu hỗ trợ cầu hôn nếu là nghiêm gia dẫn tự nhiên giai đại vui mừng nếu là nghiêm gia không đồng ý kia hắn cũng chỉ có thể thương tiếp chúng thân lại không nghĩ ngày ấy đi ninh gia vừa vặn nhìn đến nghiêm uyển tú rất đến nước ao trung lúc ấy không cần suy nghĩ nhảy xuống đi đem người cứu lên cứu người thời điểm tự nhiên cùng nghiêm uyển tú thân thể có một ít tiếp xúc hơn nữa nhìn đến nghiêm uyển tú quần áo hỗn độn tiếp ở trên người thiếu nữ mảnh khảnh thả đường cong là lướt càng thêm tâm động trở về lúc sau không có lúc nào là không nhớ tới nghiêm huyền tú hận không thể lập tức cưới về nhà ngày sau đêm tương đối đệ tứ 16 trương thích thanh thích thanh ngồi ngay ngắn trước bàn mãn đầu góc đều là đủ loại tiểu dáng nghiêm huyền tú hình tượng một trận là nghiêm huyền tú đối với hắn cười trong chốc lát lại là nghiêm huyền tú cả người chật vật rồi lại mê người bộ dáng trong chốc lát càng là nghiêm huyền tú đĩu môi tức giận bộ dáng không cần bao lâu thời gian nghiêm huyền tú ở hắn trong đầu đã càng thêm hình tượng động lòng người thích thanh không khỏi nở nụ cười vừa mới bưng trái cây vào cửa thích thanh vú em trương Ngụ Ngụ nhìn đến thích thanh ngây ngốc tươi cười không khỏi cũng cười nàng đem bích sắc phỉ thúy mâm đựng trái cây phong tới trên bàn xem thích thanh phô giấy cầm lấy bút tới làm họa trương Ngụ mụ, mụ chạy nhanh đứng ở một bên giúp đỡ mài mực tẩy bút thả chờ đến trên tờ giấy trắng một bóng người xuất hiện trương Ngụ mụ, mụ nhấp miệng cười nhạt đây là nhà ai tiểu nương tử quá xinh đẹp động lòng người thích thanh lắc đầu đem bút bông trên mặt có chút thất vọng ta bút lực không thành họa không ra nghiêm nương tử thần vật tới nô nhìn hào đâu chưng mụ mụ cười cầm lấy giấy vẽ so đại lang ngày xưa họa đều hảo rốt cuộc là tình nhân trong mắt ra tây thi sao đại lang họa tiểu nương tử như vậy đẹp thích thanh cười xua xua tay phiền thoái mụ mụ đem này họa tàng hảo mặc gọi người nhìn đến miễn cho lầm nghiêm nương tử thanh danh đúng vậy chưng mụ mụ cười chờ trên giấy nét mực phơi khô đem bức họa cuộn tròn lên khóa tiến trong ngăn tủ làm xong này hết thể mới giặt sạch tay nhặt cái trái cây đưa cho thích thanh đại lang dùng chút đi đây chính là năm nay tân đến thái thái nơi đó tổng cộng cũng chỉ phân đến một tiểu buồn mụ mụ cũng dùng chút thích thanh cầm một cái đưa cho trương mụ mụ lại tiếp nhận trương mụ mụ trong tay trái cây ăn hai khẩu ta ăn không quen này hương vị mụ mụ mang chút trở về cùng ca ca dùng đi nay trương mụ mụ ra còn có một tử đó là thích thanh mãi huynh trương uy hiện giờ trương uy là thích thanh tùy hầu xưa nay cực kỳ trung tâm cùng thích thanh chủ tớ cảm tình cũng thực hảo thích thanh phàm là có cái gì tốt cũng nhớ thương vị này nói huynh. trước mụ mụ chối từ một trận thấy chối từ bất quá mới nhặt hai viên tiểu trái cây bao lên, Uy ca nhi đảo lại thừa đại lang tỉnh. Đem trái cây thu hảo, chứ mụ mụ đẻ thấp thanh âm, đại lang, trước hai ngày nô đi ra ngoài hỏi thăm một phen, vị này nghiêm nương tử nghe nói là cực được sùng ái, thả thanh danh cũng hảo, xưa nay nhất đoan trọng chính tĩnh, thả lại thông thi thư. Năm trước thời điểm nghiêm ra vẫn là vị này đại nương tử còn đâu. Nghe người ta nói liệu lý gia sự cũng là đạo lý rõ ràng, nàng tự nhiên là tốt. Thích Thanh Hiện giờ một lòng chỉ có Nghiêm huyện Tú, nghe Trương Mụ Mụ như vậy nói, trong lòng cũng vui mừng, không khỏi nở nụ cười. Hào đâu." Trương Mụ Mụ cũng cười, "Này Nghiêm gia cũng không phải người thường, gia trong nhà còn có một vị trong quân xưa nay cực có uy tín thanh danh lão tướng quân tọa chấn đó là đương kim quan gia cũng muốn cấp Nghiêm gia vài phần bạc diện, đại lang là thật nhìn trung Nghiêm gia nương tử." Liên nên nghĩ biện pháp đem người cưới trở về, đại lang cũng biết thái thái một lòng một dạ muốn kêu tiểu lang thừa tước vị. Không phải nô chân ngòi, nếu thật là tiểu lang thừa tước, đại lang như thế nào còn có đường sống, nếu là đại lang cưới nghiêm nương tử. liền có nghiêm ra sau lưng duy trì, nghĩ đến thái thái cũng không dám đem bàn tay quá giải. Chứ mụ mụ vốn là vì thích thanh hảo, nhưng nàng thốt ra lời này xuất khẩu liền lọt vào thích thanh quát bảo ngưng lại, mụ mụ lời này hưu nói. Ta đối nghiêm nương tử một mảnh thiệt tình, cũng thỉnh phụ thân làm ai? Nàng nếu là nguyện ý ta tự nhiên cao hứng, nàng nếu là coi thường ta, chỉ có thể nói ta không tốt, ta tuy không thể như nguyện khá vậy sẽ không như thế nào, chỉ có thể trách ta cùng nàng không duyên phận thôi. Đến nỗi mụ mụ theo như lời vì tức vị cưới nàng kia càng là trăm triệu không thể, ta đường đường bảy thước nam nhi muốn công danh hiển quý tự nên chính mình đi lấy, lại có thể nào tốn nữ nhi ra cặp váy hướng lên trên bò. Thích thanh lời này nói lời lẽ chính đáng, tiêu chương mụ mụ ngây người thật lâu sau mới than một tiếng, đại lang tính tình quá mức đoan chính. không nói được muốn có hại. Thích thanh cười khổ một chút, hắn cũng không phải tính tình quá mức đoan chính, mà là quá để ý nghiêm đại nương tử, không đành lòng lợi dụng nàng một chút ít mà thôi. Không quan tâm vì cái gì, tóm lại đại lang cưới nghiêm nương tử liền không có sai. Qua một hồi lâu trương mụ mụ làm như thường thai, cười nói một câu, nếu là trước thái thái biết đại lang có người trong lòng, không hiểu được nhiều vui vẻ đâu. Nhắc tới thích thanh mất mẫu thân, thích thanh lại là một trận thần thương, ta hôm nay muốn ăn chè hạt sen, mụ mụ tay nghề tốt nhất. không bằng mụ mụ cùng ta làm một chén đi trương mụ mụ lập tức cười nói đại lang thả chờ nô này cứ làm như vậy nhiệt thời tiết nên liền ăn trẻ hạ sen nói dỡn gian trương mụ mụ đi ra ngoài thích thanh lúc này mới đứng dậy đem trên bàn bút mực thu thập lại xoay người đến nhà kề một gian phòng nhỏ nội điểm hương đến cấp vong mẫu linh vị thượng hương thích thanh cung cung kính kính cắn ba cái đầu đứng dậy đối trước thích phu nhân linh vị nhỏ giọng nói mẫu thân hài nhi hiện giờ có người trong lòng chỉ là chỉ là nàng đính xuống việc hôn nhân Hài Nhi không biết như thế nào cho phải. Mấy ngày trước đây Hải Nhi cứu nàng, lại cũng liên lụy nàng thanh danh bị hao tổn, cũng không biết nàng tương lai nhà chồng có thể hay không bao dung. Nếu là dung không giới nàng, Hài Nhi tất nhiên bị tề tam môi lục xính đem nàng cưới về nhà chung. Hài Nhi sợ chính là vạn nhất nàng nhà chồng như thế nhân lời nói giả nhân giả nghĩa người, trên mặt không chê cưới nàng, ngầm xoa ma nàng nhưng như thế nào cho phải. Hài Nhi sợ, sợ nàng chịu khổ, cũng sợ nàng hận Hài Nhi xen vào việc người khác cứu nàng. nói xong lời nói thích thanh ngốc ngốc nhìn thích phu nhân linh vị xuất thần thích thanh phụ thân thích triệu nhất phong lưu hòa tâm năm đó cưới thích phu nhân lúc sau lại không hiểu được nạp nhiều ít tiểu thiếp thông phòng không chỉ như thế hắn phạm là nhìn chung mắt nữ tử mặc kệ hương xú đều hướng trong phủ kéo đem thích phu nhân tức chết đi được nguyên thích phu nhân cũng không phải kia chờ tranh giành tình cảm nữ tử chỉ thích triệu thật sự làm giận hắn nếu tưởng nạp thiếp nhưng đem trong phủ người hầu nâng phòng, cũng có thể cầm tiền mua bên ngoài ra thế trong sạch nữ tử Nhưng này uy triệu cố tình chơi chán rồi như vậy nữ nhân, ghét bỏ nhân ra phóng không khai, liền nhìn chúng trong hoa lâu phấn đầu, ra giá cao tiền mua vài cái danh kỹ nhập phủ. Này đó nữ nhân một đám cả ngày trang điểm hoa hoẹ lộng lây, không phải thổi kéo đàn hát đó là ca vũ chơi đùa, tranh giành tình cảm càng là không tránh được, thẳng nháo hảo hảo nghĩa trung hầu phủ cùng chợ bán thức ăn dường như, thích phu nhân còn không thể quản phàm là nói cái gì đó thích triệu liền cho rằng nàng không rộng lượng, trở về liền tránh đầu cái mặt mắng thượng một hồi. Kêu nàng hảo sinh không mặt mũi. Thích phu nhân thế nổi danh môn, cũng là nhà cao cửa rộng ra tới cao môn quý nữ. Như thế nào chịu được này đó, tự nàng sinh hạ thích thanh lúc sau nhân bực mình với tâm, liền vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Đến thích thanh mười mấy tuổi thời điểm, thích phu nhân bởi vì thích triệu lại muốn nạp một cái quả phụ vào phủ cùng thích triệu xảo vài câu, bị thích triệu đau mắng mà sống không khí sôi động chết. Khi đó thích thanh đã ký sự, hắn thực nhớ rõ mẫu thân là như thế nào buồn bực không vui Càng nhớ rõ thích ra hậu viện như thế nào náo nhiệt, cũng biết mẫu thân cho hắn chắn nhiều ít hậu viện những cái đó di nương vườn tới độc thủ cùng nhận không ra người thủ đoạn. Thích thanh lúc ấy thâm hận chính mình tuổi còn nhỏ không thể bảo vệ mẫu thân, tiêu mẫu thân bị như vậy nhiều khổ sở cuối cùng buồn bực mà chết, càng hận thích triệu làm người phu làm cha lại một chút trách nhiệm không gánh, cả ngày ăn chơi đàng điếm thả không niệm phu thê chi tình, đem vợ cả sinh sôi tức chết. Thế này hết thảy, thích thanh còn tuổi nhỏ đã ở trong lòng thề. tương lai mặc kệ hắn cưới người nào làm vợ tất nhiên hảo hảo đối đãi định sẽ không nâng cái gì thông phòng tiểu thiếp tới ly gián phu thê chi tình hắn muốn hắn thê tử hạnh phúc muốn đem tới hài tử sung sướng muốn gia trạch căn bình phu thê hòa thuận khi đó thích thanh chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể liếc mắt một cái liền nhìn chúng người nào hắn nghĩ mặc kệ hắn có thích hay không chỉ cần hắn cưới trở về làm thê tử liền phải đối xử tử tế mà lúc này thích thanh rõ ràng đối nghiêm tú dễ tình đâm sâu tự nhiên càng là thể phải đối nghiêm luyện tú toàn tâm toàn ý Đồng thời, hắn cũng lo lắng vạn nhất chu gia không cho phép từ hôn, vì nghiêm gia quyền thế cưới nghiêm huyển tú, mà cái kia chu gia tiểu tử cũng giống như phụ thân hắn giống nhau hoa tâm phong lưu, đến lúc đó nghiêm huyển tú không nói được cũng cùng hắn mâu thân giống nhau bị sống sở sở tức chết. Mỗi khi nghĩ đến đây, thích thanh liền nhịn không được lo lắng, hận không thể lập tức kêu nghiêm chu hai nhà lui thân, lại hận không thể lập tức cưới nghiêm huyển tú. Hô một trận gió thổi qua, thích phu nhân linh vị lay động hai hạ, thích thanh chạy nhanh dối tay đi đỡ. đem thích phu nhân bài vị bãi chính thích thanh xoay người rời khỏi phòng nhỏ đại hắn trở lại thư phòng là lúc trương mụ mụ đã ngao một chén nùng thơm ngọt mật trẻ hạt sen bưng tới thích thanh tiếp nhận trẻ hạt sen cảm tạ trương mụ mụ từng ngụ uống lại nghe trương mụ mụ nói vừa rồi nô đi phòng bếp ngao trẻ hạt sen đại lang thả đoán nô nhìn đến cái gì cái gì thích thanh ngẩng đầu hỏi một câu trương mụ mụ cười nô nhìn thấy thái thái trong phòng nha đầu đi phòng bếp gọi người cùng thái thái làm một bàn thức ăn chay Mà liên viện Lý Di Nương lại muốn ngao thuốc bổ Phượng tiên viện Hoa Di Nương muốn ăn canh trứng Kết quả mấy phòng nha đầu xảo lên Đem phòng bếp tạp cái nát nhử Nâu nghĩ, cái này chúng ta trong phủ lại náo nhiệt Thích thanh bưng chén tay run lên Này cháo cũng uống không nổi nữa Thở dài buông cháo chén trương mụ mụ, hôm nay ta cùng với phụ thân nói Kêu hắn không cần đi nghiêm ra cầu hôn Như thế nào trương mụ mụ kinh hãi, đại lang sao ngươi như vậy thích nghiêm nương tử Như thế nào liền Thích thanh đầy mặt khổ sắc Trương mụ mụ nhìn một cái cái này ra loạn thành bộ rắn gì, ta như thế nào có thể kêu nàng tiến cái này môn, ta yêu thích nàng, liền không nghĩ hại nàng, bãi, chỉ khi chúng ta có duyên không phận đi. Thấy thích thanh như vậy ủ rũ cụt đôi thả trên mặt mang theo thống khổ chi sắc, Trương mụ mụ một trận đau lòng, không khỏi rớt xuống nước mắt tới, sắt ngàn đau. Đại lang hảo sinh mệnh khổ, từ nhỏ liền không quá quá một ngày thống khoái nhật tử, khó khăn nhìn chung một người, lại. Đại lang tâm địa thật tốt quá. này ông trời sao liền không mở mở mắt đâu mụ mụ chớ khóc chương mụ mụ này vừa khóc kêu thích thanh cũng nóng nảy hắn chạy nhanh đứng dậy cầm khăn cấp chương mụ mụ lau nước mắt trong phủ như vậy loạn ta một cái khổ là được làm sao khổ liên lụy người khác mụ mụ thả chờ sớm muộn gì có một ngày ta tất ra nơi này đến lúc đó lại tìm yêu thích người cưới đó là chương mụ mụ chỉ lo khóc lại tìm yêu thích người lại nói dễ hơn làm đâu đại lang hưu hống lao nô thích thanh luống cuống tay chân khó khăn hống hảo chương mụ mụ lại dặn dò trương mụ mụ mạc đem hắn nhìn chung nghiêm nương tử sự tình ngoại chuyện chờ uống qua hạt sen đem trương mụ mụ tiễn đi lúc sau thích thanh mới hơi hơi thở dài tuy là đã quyết định không hề cùng nghiêm viễn tú có bất luận cái gì liên lụy nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút nghẹn muốn chết liền dường như trong lòng thiếu như vậy một khối dường như đệ tứ một bảy trương hết giận chuyện này không có khả năng chu cần sắc mặt trứng hồng nắm nắm tay rồng to phụ thân tú nương là mẩm huynh pho thác cùng ta chiếu cố mấy năm nay ta sớm cùng tú nương lưỡng tình từng duyệt, ta hỉ nàng làm người ôn nhu hiền lành, nàng yêu ta tài học xuất chúng. nếu không phải sớm cùng nghiêm thị đính xuống hút nước, ta lúc này cũng đã cưới tú nương vào cửa, làm sao đến nỗi kêu nàng một người lẻ loi hữu quạnh. chu cần từ trước đến nay hiểu chuyện nghe lời, chu vọng hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày chính mình nhi tử sẽ ngỗ nghịch chính mình, nhất thời cũng khí chứ, che lại ngực thở hổn hển nửa ngày khí, ôn nhu hiền lành. cần nhi, này miêu thị nếu đúng như ngươi theo như lời. như thế nào mướn người đến nghiêm gia nhục mạng này này chu cần cân nhắc sau một lúc lâu phương cắn răng một cái tú nương là vì nhi tử hết giận này có cái gì không được chu vọng quả thực tưởng một chân đem chu cần đá ra đi cắn răng nói nàng cùng ngươi hết giận ta xem nàng là tưởng rảo ngươi cưới không được nghiêm thị tưởng rảo đến chúng ta toàn ra không được căn bình miêu thị tàn nhẫn độc ác lại không giữ phụ đạo như vậy nữ nhân ta là không đồng ý nàng vào cửa phụ thân chu cần nơi nào nghe được tiếng chu vọng nói Ninh cổ lớn tiếng nói, ta cùng với tú nương đã tư đính chung thân, thả tú nương không nghĩ kêu ta khó xử, căn nguyện làm thiếp, như thế tốt nữ tử vì cái gì phụ thân chính là không tiếp nhận đâu. Nói tới đây, Chu cần nghĩ đến đối hắn thiên y bách thuận miêu thị, lại nghĩ đến trong kinh thành truyền lưu nghiêm gia nữ nhiều hung ác như hổ đồn đãi, này một tương đối lập tức liền phán ra cao thấp tới, thanh âm cũng càng cao ngẩng. phụ thân, kia nghiêm thị vốn là không giữ phụ đạo, hiện giờ mất chính tiết, nàng thực nên buông xuống dáng người cầu chúng ta. Nơi nào tựa như ngài theo như lời như vậy, ý nghĩa nhi tử chi thấy, này nghiêm ra sợ là muốn lấy lui làm tiến, tóm lại nhi tử chính là muốn. Nạp tú nương vào cửa, nghiêm ra đồng ý việc hôn nhân này liền thành. Nếu là không muốn chúng ta chu ra cũng không phải cưới không thượng tức phụ, nhi tử về sau lại tìm tốt là được, nhưng kia nghiêm thị về sau sợ là gả không ra. Đừng nói, chu cần này một câu đảo thật thật là nhắc nhở chu vọng, chu vọng trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy hôm nay nghiêm lão tướng quân thái độ có vấn đề, tựa hồ là. Nghiêm khắc chung lại mang theo chút chột dạng. Chu vọng lấy đã độ người. Nếu là nhà mình nữ nhi kêu ngoại nam nhìn lại thân mình tất nhiên xấu hổ lại không dám gặp người. Đó là gả chồng điều kiện cũng sẽ thấp thượng rất nhiều, mãn trong kinh thành nhà ai không phải như thế, nhà ai nguyện ý muốn một cái thất trinh nữ tử. Này nghiêm gia chẳng lẽ là sẽ không sợ nghiêm thị gả không ra. Nghĩ đến nghiêm gia khẳng định có cái gì tâm tư, lúc này mới cầm từ hôn tới uy hiếp chính mình. Nghĩ thông suốt chu vọng thầm mắng nghiêm láo tướng quân cáo giả. này phiên làm vẻ ta đây đó là hắn đều mắc mưu bị lửa hầm hừ chu vọng hừ lạnh một tiếng lao đông tây tiếp theo hắn lại nhìn chu cần liếc mắt một cái thấy chu cần đầy mặt kỳ vọng phụ thân nhi tử sang năm là có thể tham gia kỳ thi mùa xuân đãi kỳ thi mùa xuân trúng tuyển cái dạng gì kiểu thê cưới không tới cần gì phải thế nào cũng phải bám lấy nghiêm ra kia nghiêm ra là cái gì người trong sạch toàn ra dơ đao múa kiếm thật sự có nhục văn nhã nhi tử vốn là không vui cưới nhà hắn nữa nhi chúng ta vừa vận nương lần này cơ hội đem thân lui đi người thật sự chu vọng nhìn chằm chằm chu cần nghĩ đến chu cần đọc sách xưa nay tiến tới tiên sinh cũng nói hắn kỳ thi mùa xuân có hy vọng trúng tuyển nếu thật chúng tiến sĩ dựa vào chính mình danh vọng nhân mạch còn sợ cấp nhi tử phô không thượng kia thanh vân chi lộ đến lúc đó không biết nhiều ít quý nữ cấp phải gả vào cửa tới như thế nghiêm gia nữ đảo cũng không phải lựa chọn tốt nhất thật sự chu cần nghiêm túc gật đầu phụ thân từ hôn đi Nếu lui việc hôn nhân nhi tử tất nhiên hảo hảo đọc sách, một lòng một dạ chúng tuyển tiến sĩ. Hảo. Vì nhi tử suy nghĩ, lại thấy chu cần thật là không thích nghiêm thị, chu vọng cắn răng đáp ứng rồi. chu cần vừa nghe vui mừng ra mặt, tạ phụ thân, tạ phụ thân. Kia chu phu nhân lúc này tử cũng đã đi tới khẽ cười một tiếng, lao ra, thiếp thân ý tứ việc hôn nhân này sớm nên lui. Năm đó chúng ta chu ra còn không hiện, muốn mượn nghiêm ra được việc mới đính xuống việc hôn nhân. Hiện giờ lao ra cái gì thân phận địa vị. chúng ta cần nhi như thế nào tiến tới này nghiêm thị một không tài danh nhị không mỹ danh lại sao xứng đôi chúng ta cần nhi vẫn là mẫu thân hiểu hài nhi chu cần vãn chu phu nhân tay thì sao cũng được từ hôn sự tình đính xuống tới chu cần từ đây không có gánh nặng vài ngày đều đi tìm miều thị nói chuyện trêu ghẹo đợi cho nghỉ tắm gội ngày khi chu vọng sáng sớm liền huề người một nhà đi hướng nghiêm ra nhà cũ tới rồi lúc sau trực tiếp tìm nghiêm lão tướng quân nói thẳng từ hôn Nghiêm láo tướng quân làm ra một bộ thống khổ trạng trách cứ chu vọng không nói tín dụng, không lưu một chút tình cảm, kia chu cần bị chu vọng hai vợ chồng quán không biết trời cao đất dày, thế nhưng động thân cùng nghiêm láo tướng quân rào biện, lao ra tử lời này nhưng không đúng, ngài lao trước nói cái gì ba mươi vô tử mới có thể nạp tiếp, có lẽ đây là ngài nghiêm gia quy củ, cũng không phải là chúng ta chu gia quy củ, đều nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nghiêm gia nương tử phải gả, ta chu gia nhất định phải dựa vào chúng ta chu gia hành sự. Nàng nên hiền lương thuộc đức, nên không nói không đố, nên thu xếp cùng ta nạp tiếp. Chu cần một bộ rào rạt đắc ý trạng, càm nâng trời cao, tiêu túm 258 vạn bộ dáng gọi người nhìn đến đều tưởng tâu hắn. Tự nhiên, cũng có người sắc thật ra tay. Không hiểu được nơi nào vươn tới một con trắng non tay ngọc, một cái tắt đem chu cần phiến đi ra cửa, ngay sau đó, một cái xuyên màu xanh lục sam váy mỹ nhân chậm rãi đi tới, phi, cái gì lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngươi là gà vẫn là cẩu ngươi tính cái thứ gì còn muốn kêu nhà ta muội tử dựa vào người không nói không đố nhà ta đại nương tử là người không phải cơ miệng hồ lô dựa vào cái gì không thể nói chuyện không thể ghen ghét còn cho ngươi thu xếp nạp tiếp ngươi này phó tính tình cũng xứng, từ hôn này thân đích sắc nên lui lui một ngàn cái hảo một vạn cái hảo ta thật thay ta ra muội tử may mắn lui việc hôn nhân không gả cho ngươi này vương bắt dê con nếu không ta muội tử cả đời còn không được hủy đến ngươi trong tay kia mỹ nhân lớn lên thanh lệ vô cùng tiên tư ngọc chất Nhưng nói ra nói quá thô tục, chu cần nơi nào gặp qua bực này bộ dáng người, sớm đã ngốc ở đường trường, liền cả người đau đớn cùng khỏe miệng chảy ra máu tươi đều không màng, một cái kính trương đại đôi mắt nhìn kia mỹ nhân, ngươi, ngươi, ta cái gì ta? Này mỹ nhân tự nhiên đó là ở một bên nghe lén lại thực sự nhịn không được tức giận nhảy ra Lý Loan Nhi, nàng vài bước qua đi một chân giống trụ chu cần, đây là ta nghiêm ra, lao nương địa bàn, ngươi một ngoại nhân ở ta nghiêm ra địa bàn thượng lại nha lại nhảy này không phải tìm đánh sao. nghiêm láo tướng quân vốn dĩ nghe chu cần nói cái gì gả đến chu ra đến nghe chu ra liền khí cái gì dường như chỉ là hắn tự giữ thân phận không thể cùng tiểu bối so đo chỉ có thể một mình giận dỗi đợi cho lý loan nhi nhảy ra ngoan tấu chu cần khi nghiêm Lão tướng quân thật sự là lòng tràn đầy thông khoái hạ giận khẩn hắn cũng là thật tình tất nhiên cao hứng liền mà cười đối lý loan nhi vây tay một cái loan nha đầu lại đây này chu cần là văn nhân mảnh mãi khẩn nơi nào kinh được ngươi này tam quyền hai bàn tay Lý Loan Nhi đứng dậy, nhìn suýt nữa bị nàng tấu ngất xỉu Chu Cần, nghĩ lại chính mình chính là liền một thành sức lực cũng chưa lấy ra tới, không khỏi có vài phần mất hứng, vì vẫn là nam nhi đâu, quá mảnh mai. Nguyên đứng ở một bên nhìn choáng váng Chu Vọng cùng Chu Phu nhân lúc này phục hồi tinh thần lại, hai người chạy nhanh đi nhìn Chu Cần, Chu Phu nhân nhìn đến nhà mình Nhi tử bị tấu thảm trạng nhất thời kêu trời khóc đất khóc giống không ngừng, Chu Vọng cũng co vài phần bất mãn, đứng dậy đối nghiêm Lão tướng quân chắp tay, Lão tướng quân đây là ý gì? Ta chu ra y y lễ tiến đến từ hôn, sao? Lao tướng quân sao khiến người như thế nhục nhã chúng ta? Ha ha! Nghiêm lão tướng quân nở nụ cười, như thế nào kêu nhục nhã? Bất quá là hai cái tiểu bối khắc khẩu vài câu động quyền cướp thôi, chúng ta làm trưởng bối cũng đừng so đo, tóm lại có hại thơm lây cũng kém không đến nào đi. Chu vọng cái này khí nha, suýt nữa liền khí đảo đường trưởng, cái gì kêu kém không đến chạy đi đâu, nghiêm ra cái này cháu dâu đem nhà mình nhi tử đều đánh thành cái dạng này. Nhân ra thế nhưng khinh phiêu phiêu ném xuống một câu khắc khẩu vài câu liền bãi, thật sự là, thật sự là khinh người quá đáng. Các ngươi nghiêm ra ỷ thế hiếp người, thật sự là, thật sự là. Chu vọng khí liền lời nói cơ hồ đều nói không nên lời. Lý loan Nhi xoa xoa thủ đoạn nhìn chu vọng liếc mắt một cái, chu đại nhân lời này là ý gì? Nhà của chúng ta như thế nào liền ỉ thế hiếp người? Ngài cùng tổ phụ trò chuyện với nhau từ hôn sự, nhà ngươi tiểu tử cái này tiểu bối cắm cái gì miệng? còn như vậy một bộ tự cao tự đại bộ dáng, đôi mắt trường trên đỉnh đầu đi, không nghĩ tới nhà ta tổ phụ đối phận so với hắn cao nhiều sao, dùng đến hắn một cái tiểu bối giáo hấn. Các ngươi là văn nhân, tự nhiên năng luôn thiệt biện, ỉ vào miệng lưỡi khi dễ chúng ta này thô tục sẽ không nói, kêu chúng ta ăn mệt cũng chưa chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, nhưng chúng ta nghiêm ra binh nghiệp xuất thân tuy rằng lời nói thượng so không được các ngươi chu ra, còn là có hai thanh tử sức lực, chúng ta miệng lưỡi vụng về nói bất quá các ngươi cũng sẽ không cầm chính mình khuyết điểm cùng gia trưởng của ngươi chô so, không thiếu được cùng các ngươi so chút quyền cước, tự nhiên. Chúng ta cũng biết kêu nam nhân ra tới tỉ thí có chút khi dễ người, này không, chỉ có thể ta này nữ tắc nhân ra xuất đầu lộ diện một hồi, ta một cái nhược nữ tử đó là đánh ngài ra tiểu tử mấy lần nghĩ đến cũng liền cùng cào ngứa dường như, nơi nào liền có ngài nói như vậy nghiêm trọng. Nói tới đây, Lý Loan Nhi làm ra một bộ ủy khuất trạng, tướng nghiêm lão tướng quân tay háo không thuận theo nói, tổ phụ ngài nhìn, Chu ra đều là người nào a? so miệng lươi chúng ta so không được bọn họ chúng ta cũng không bực, sao liền so hai hạ quyền cước, bọn họ liền bực thành như vậy, nếu là thật thua không nổi liền không nên xuất đầu, hắn kêu tiểu bồi xuất đầu không cho ngài mặt mũi liền thành, tôn tức giao hấn hắn hai hạ liền không được, này thật thật là chỉ cho quan châu đốt lửa, không, cho dân chúng thắp đèn, không công bằng khẩn. Nàng một hàng nói nghiêm ra người miệng lươi vụng về không tốt lời nói, một hàng lại một miệng lênh lợi đem chu ra người tổn hại tới rồi bùi bằng chung. thẳng khí chu vọng mặt đều tím trướng lên tới người người thật sự là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy thánh nhân quả không khinh ta lý loan nhi nheo nheo mắt ta là nữ nhân độ lượng lại xưa nay tiểu nhân khẩn cũng làm không thành đại nhân ngươi cũng tiện lợi ta tiểu nhân đi đừng cùng ta chấp nhận nga nàng này không biết xấu hổ bộ dáng thẳng đem chu ra tam khẩu khí cái ngã ngửa mới bị nâng dậy tới chu cần chỉ cảm thấy nha càng đau bãi mãi chu vọng vung lên ống tay áo, này thân lui lui hảo Lão tướng quân, chúng ta chạy nhanh đem kết thân thư hủy hoại, này việc hôn nhân cũng coi như không kết quá đi." Nghiêm lão tướng quân cười gọi người lấy quá kết thân thư tới, Chu Vọng tự nhiên cũng tùy thân mang theo, hai nhà đổi lại đây nhìn một cái liền từng người phá hủy, Chu Vọng lúc này mới hừ lạnh một tiếng, "Như thế, ta chờ cáo tử, về sau chỉ mong không hề gặp ngươi nghiêm ra người." Nghiêm lão tướng quân đứng lên tiễn khách, Lý Loan Nhi cười tủm tỉm nói, "Chúng ta cũng không vui gặp ngươi ra người, cũng thật muốn đụng phải chúng ta cũng sẽ không vòng quanh đường đi." tóm lại chúng ta không có làm chuyện trái với lương tâm cũng không sợ cái gì các ngươi chu gia muốn cảm thấy nhìn đến nhà của chúng ta nhân tâm hư nói đường vòng đi cũng là có thể một câu chu vọng ở bước qua ngạch cửa thời điểm lại ngã vang ra ngoài đệ tứ một tám trương cây cọ tử lâm thị hưng phấn gọi người chuẩn bị nước giếng tân đề đi lên dưa hấu cầm bạc đao tinh tế cắt thành một tiểu khối một tiểu khối mặt trên lại cắm thượng tâm xỉa giang tử lúc sau cầm xào tốt gạo và mì dùng nước gấm hướng thành hồ trạng bên trong phóng thượng chút nhiệt nhiệt sữa bò điều ngọt hương ngon miệng liền ngồi ở ghế trên cười tủm tìm chờ sau một lát lý loan nhi mang theo trong nhà bốn cái tiểu tử vào cửa vừa tiến đến liền trước cấp lâm thị hành lễ lâm thị cười đứng dậy ôm qua bốn cái tiểu tôn tử nhất nhất nhìn một bên nhìn một bên nói bốn cái tiểu tử thật thật lớn lên mau mấy ngày không gặp liền lại dài quá một mảng lớn này trắng trẻo mập mạp bộ dáng gọi người như thế nào đều nhìn không đủ bốn cái tiểu tử thúi có thể ăn khẩn tự nhiên cũng lớn lên mau lý loan nhi cười đáp một câu Lâm Thị đùa với hài tử, thân giật cùng thừa duyệt khi còn nhỏ lớn lên nhất giống, thần tấn lớn lên đảo giống ngươi, thần xa ta coi mặt mày giống thừa duyệt, miệng giống ngươi, chỉ này thần vận cũng không biết giống cái nào. Lý Loan Nhi vừa nghe lập tức cười, mau ngôn mau ngự nói, lớn lên giống ta ca, đều nói cháu ngoại giống câu, này không, thần vận sống thoát thoát cùng ca ca ta một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Lâm Thị cẩn thận nhìn sau một lúc lâu mới nói, đảo cũng là, ta coi cũng giống. Lúc sau. lâm thị kêu nha đầu đem nàng điều tốt cháo bột bưng lên uy thần giật mấy cái nàng lại kêu lý loan nhi ăn dưa hấu một bên ăn một bên nói chu gia sự còn may mà người khắp nơi bôn ba lúc này mới không kêu huyền tú chịu liên lụy ta phảng phất nghe người ta nói ngày ấy từ hôn thời điểm ngươi đánh chu gia tiểu tử một đốn đúng vậy lý loan nhi cắn răng nói chu gia khinh người quá đáng nói là cái gì chúng ta huyền tú mất trinh tiết gả đến chu gia nên hảo hảo tí hầu bọn họ toàn ra nên chạy nhanh cấp chu gia tiểu tử nạp thiếp nâng thông phòng còn nói cái gì lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó thái thái nghe nói gì vậy chúng ta nghiêm ra mấy đời đều không có tìm tiểu tiếp huyền tú tới rồi chu ra nếu là tả một cái thị thiếp hữu một cái thông phòng nâng đi vào nàng như thế nào chịu nổi mất công thái thái nhìn rõ mọi việc nhìn ra nhà hắn không đáng tin cậy bằng không huyền tú còn không xong đến hố lửa đi lý loan nhi lời này rõ ràng có phùng lâm thị hiếm nghi bất quá lại kêu lâm thị nghe lòng tràn đầy vui mừng vẫn là loan nha đầu thông tình lý lời này nói cũng hảo Ngươi đối huyển tú này phiến tâm ý ta cùng huyển tú đều cảm kích đâu. Huyển tú lúc đầu còn cùng ta nói rồi. Cũng là ngươi thành thực thực lòng đối nàng hảo mới chịu không nổi chu ra như thế xem thường nàng tới. Lúc này mới ra tay đánh chu ra tiểu tử, ta nghĩ cũng là có chuyện như vậy. Việc này ngươi làm đối, ta phải cảm ơn ngươi. Thái thái nói cái gì, huyển tú là ta muội tử, xưa nay lại nhất cùng ta tốt. Ta có thể mặc kệ nàng. Không nói hiện giờ, chính là về sau nàng gả cho người thật muốn có cái gì đó. ta cùng nàng ca ca còn không được thế nàng nhọc lòng chu gia này việc hôn nhân không thành cũng là chúng ta phúc phận về sau à chúng ta có thể thiếu thế tuyển tú thao chút tâm lý loan nhi một hàng nói một hàng cười thái thái này dưa hấu nơi nào mua quá ngọn ta trở về cũng phân phó người mua mấy cái nơi nào là mua đều là người khác đưa thật nhiều đâu ngươi muốn thích ăn trong chốc lát ta gọi người cho ngươi trang mấy cái mang về lâm thị cười vẻ mặt tự ái trước kia đều là ta tưởng kém không mừng ngươi cùng thừa duyệt Nhưng nguyện tú việc này kêu ta coi minh bạch, ngươi cùng thừa duyệt đều là thành thực hài tử, nhất hiếu thuận, về sau à, các ngươi có việc chỉ lo cùng ta nói, ta cũng hảo hảo đem lúc trước thua thiệt thừa duyệt bổ trở về. Lâm thị nguyên là cười, nói đến phía sau lại là rớt xuống nước mắt tới, thừa duyệt cũng là ta trên người rơi xuống thịt, chỉ đánh tiểu không ở ta trước mặt lớn lên, khó tránh khỏi liền không bằng ta chính mình nuôi lớn thừa hân đến tâm ý của ta, ta cũng bất công thừa hân một ít, hơn nữa thừa duyệt lại không tốt lời nói. cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, ta liền. Ai, về sau ta nhiều thương ngươi cùng thừa duyệt một ít, các ngươi cũng mặc cùng ta so đo. Lý loan Nhi tinh thần lực cực kỳ cường đại, lâm thị này phiên làm vẻ ta đây là thiệt tình giả ý nàng vẫn là có thể cảm giác đến ra tới, nàng cũng nhìn ra lâm thị là thật có lòng muốn đền bù nghiêm thừa duyệt, lại nghĩ này rốt cuộc là nghiêm thừa duyệt ruột mẫu thân, liền tính là lúc trước có cái gì không phải địa phương cũng không nên cùng nàng giống nhau so đo. Còn nữa nói, ở Lý loan Nhi xem ra, lâm thị lúc trước làm những cái đó sự bất quá đều là một ít tâm tư chỉ là trong lời nói cùng bọn họ nhiều so đó chút cũng không có làm kia chờ giết người phóng hỏa sự càng chưa cho bọn họ tạo thành cái gì tổn thất tự nhiên cũng không cái loại này không thể tha thứ cách nói thái thái lý loan nhi vài bước qua đi bắt lâm thị tay đều là người một nhà nơi nào có như vậy chút cách đem thủ thái thái cũng không thế nào chúng ta có cái gì tha thứ không tha thứ lâm thị thở dài một tiếng lau nước mắt hồi nắm lý loan nhi tay hảo hai tử làm khó ngươi như vậy thông tình đặt lý lúc sau lâm thị phảng phất nghĩ đến chút cái gì giống nhau mấy ngày nữa đó là đoan ngọ chúng ta nghiêm ra có rất nhiều tập tục lúc trước ta cũng không dạy dỗ quá ngươi. năm nay ngươi bất thời giờ lại đây ta hảo hảo giáo ngươi còn có cây cỏ tử gì đó các ngươi cũng đều đừng chuẩn bị ta gọi người nhiều chuẩn bị một ít năm nay ngươi cũng nếm thử ta thân thủ bao cây cỏ tử không phải ta khoe khoang Mãng kinh thành tính lên ta bao cây cỏ tử kia chính là nhất tuyệt không mấy cái tông phụ có thể so sánh được với Lý Loan Nhi biết Đoan Ngọ cũng là muốn tế tổ, chỉ là tiểu tế cấp tổ tiên nhấm nháp cây cỏ tử gì đó đều yêu cầu tông phụ thân thủ đi bao Tế xong tổ sau này đó cây cỏ tử liền phân phối đi xuống cấp trong nhà lớn nhỏ chủ tử phân phương nam phương bắc cây cỏ tử bao pháp không giống nhau Lý Loan Nhi hiện đại thời điểm sinh ở phương nam, bất quá nàng là trong nhà kiểu nữ Đoan Ngọ thời điểm nhưng không bao quá cái gì cây cỏ tử mỗi năm tháng năm sơ năm nếu là muốn ăn liền mua mấy cái Không muốn ăn nói liền quên ở sau đầu, xuyên đến cổ đại lúc sau vẫn luôn vội bận việc sống cũng không rảnh học này đó, bởi vậy, nàng cũng không sẽ bao cây cọ tử. Hiện nay Lâm Thị lại nói tiếp, Lý Loan Nhi rất khó đến có vài phần ngượng ngùng. Ta tay vụng, cũng sẽ không bao cái này, thái thái khi nào bao kêu ta một tiếng, ta cùng thái thái học học. Thành! Lâm Thị gật đầu cười, sơ tứ ngày ấy ta liền muốn bao, ngươi tới cùng ta học, về sau ngươi cái kia trong nhà từ trên xuống dưới đều phải ngươi chuẩn bị. Đoan ngọ thời điểm tổng phải thân thủ bao mấy cái làm làm bộ dáng, làm cho quá kém khó tránh khỏi gọi người chê cười. Đúng là đâu? Lý Loan Nhi biết Lâm Thị đây là thành tâm thực lòng thế nàng tính toán, tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì trào phúng cảm giác, này đó tất là muốn học lên, sơ tứ ngày ấy ta tất sớm lại đây, chỉ ta tay là thật vụng. nếu là bao không hảo thái thái nhưng đừng mắng ta liền thành. Không mắng, không mắng. Lâm Thị chạy nhanh xua tay nở nụ cười, người mội tử tay cũng mừng khẩn. Ta dạy hảo chút thời điểm mới giáo hội nàng, thẳng khí ta tưởng hung hăng cái nàng mấy bàn tay. Khi nói chuyện, hai người nhất thời nhịn không được cười đem lên. Ngày này cơm trưa Lý Loan Nhi là ở nhà cũ dùng. Rất khó đến nàng cùng Lâm Thị có thể vứt lại thành kiến hòa hòa khí khí ăn thượng một bữa cơm, chờ dùng quá cơm chiều lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thiên không nhiệt lúc này mới mang theo hải tử giao lộ trở về. Đợi cho tháng năm sơ tứ ngày ấy, Lý Loan Nhi sớm đứng dậy. rửa mặt, trải đầu, trang điểm, qua đi mang theo hải tử đi nhà cũ, đem bốn cái hải tử phó thác nghiêm láo tướng quân chăm sóc, nàng liền đi lâm thị trong viện. Lâm thị mới vừa dùng quá cơm sáng, thấy lý loan nhi tới liền cười cùng nàng vẫy tay, nhìn xem lý loan nhi trên người xem y rìa, lắc đầu kêu nàng thay đổi một thân màu lam vải bông quần áo, đem tay háo chắt lên cổ chắc, lại vây quanh tạp rể, lúc này mới mang theo lý loan nhi đi phòng bếp. trong phòng bếp đều đã đem đồ vật chuẩn bị tốt, lâm thị nhất nhất cấp lý loan nhi giới thiệu. lý loan nhi nghiêm túc nghe cẩn thận ghi tạc trái tim lúc sau lâm thị ngồi định rồi đem phao tốt mẹ còn có quả táo đậu loại từ từ đồ vật đều phóng tới trước mặt chậm rãi bắt đầu bao khởi cây cọ tử tới lý loan nhi nguyên là nghiêm túc nhìn nhìn lâm thị bao mấy cái liền bắt đầu thượng thủ phương nam phương bắc cây cọ tử bao pháp thật không giống nhau phương nam phần lớn đều là dùng trúc diệp bao cây cọ tử phương bắc không nhiều ít địa phương gieo trồng cây trúc dùng đều là cỏ lau lá cây Hiện đại thời điểm không quan tâm phương Nam phương Bắc dùng nhiều là gạo nếp nhưng cổ đại lại không giống nhau phía Nam nhiều là gạo nếp phương Bắc lại là cây mễ cổ đại hiện đại bao Pháp cũng có rất nhiều địa phương có khác nhau Lý Loan Nhi mới bắt đầu cảm thấy biệt hữu, sau lại bao mấy cái tay chín lúc sau liền cũng cảm thấy khá tốt lúc trước Lý Loan Nhi bao cây cỏ tử thực xấu siêu siêu vẹo vẹo lớn nhỏ cũng không giống nhau nàng nhìn Lâm Thị bao cái đầu cân xứng bộ dáng cũng đẹp không khỏi có chút ao Lâm Thị cười cổ Vũ nàng hai câu mệnh lý loan nhi cũng là cái năng lực đến hạ tính tình lại tâm tư xảo bao ước chừng có mười mấy thế nhưng bao cùng lâm thị không kém bao nhiêu còn nói ngươi tay vụng mới mấy, mấy cái liền bao như vậy hảo lâm thị nhìn cũng là giật mình đem hai người cây cỏ tử cầm lấy tới tương đối một phen lại là liền nàng đều phân biệt không được lý loan nhi túi đầu cười nhạt hai tiếng tiếp tục nhanh chóng bao trước bao mấy cái thả quả táo cùng cây đậu lúc sau bao thả tạc tốt hoạch đào nhân trở lại có nhân thịt một buổi sáng thời gian hai người bao ước chừng có ước chừng 200 tới cái cây cọ tử chờ đến mau ăn cơm chưa thời điểm này cây cọ tử mới bao xong lâm thị đếm đếm phía chính mình ước chừng có bảy tám chục cái dư lại tất cả đều là lý loan nhi bao nàng nhìn lý loan nhi liền càng cảm thấy đến vừa lòng nguyên nàng cảm thấy lý loan nhi xuất thân hưng dã quy củ tính tình tất là không tốt nhưng ở chung lâu rồi mới phát giác lý loan nhi quy củ cực hảo so tiểu thư khuê các chẳng thiếu gì tính tình cũng hào phóng cũng không phải tính toán chi ly người Hiện giờ lại nhìn Lý Loan Nhi thật thật là cái thông tuệ lại tay chân lanh lẹ, liền cảm thấy ban đầu nàng thật là ninh tính tình, chính là nhìn không ra con dâu cả hảo tới, càng có chút thẹn ý. Nguyên mỗi năm đoan ngọ trước ta muốn bao một ngày cây cọ tử, một ngày xuống dưới mệt keo đau bối đau, năm nay có ngươi phụ một chút ta nhưng thật ra thoải mái, về sau à, ta thật là nên nghỉ ngơi. Bằng là ai kêu người khác chia sẻ chính mình đại bộ phận việc đều là cao hứng, lâm thị cũng không ngoại lệ, càng nhìn Lý Loan Nhi càng là thích, loan nha đầu. Về sau mỗi năm đoan ngọ này bao cây cỏ tử linh hoạt giao cho ngươi, ta là già rồi làm bất động, ngươi tuổi trẻ, nhiều làm chút. Thành! Lý loan Nhi cũng không cảm thấy mệt nàng nơi này còn không có bao đã quyền liền không có, còn nghĩ trở về lại bao chút đâu. Vừa nghe Lâm Thị nói như vậy liền cười đồng ý, về sau ta nhiều giúp Thái Thái làm chút việc, tiêu ngài cũng thoải mái thoải mái. Lâm Thị càng thêm cao hứng, đứng dậy phân phó đầu bếp nữ đem cây cỏ tử phóng tới trong nồi nấu thượng. Lý Loan Nhi cũng lên tháo xuống tạp dề giúp đỡ Lâm Thị rửa tay, đục lỗ nhìn lên, phát giác trong phòng bếp những người đó đã bao tiểu sơn dường như một đống lớn cây cọ tử, hỏi một phen mới biết đây là cấp bọn hạ nhân, mà Lâm Thị cùng nàng bao những cái đó là phân phát cho các phòng chủ tử, mặt khác, cũng có một ít là yêu cầu đi lễ. Lý Loan Nhi đem này đó ghi tạc trái tim, lại bồi Lâm Thị dùng qua cơm trưa. Chờ đến nửa buổi chiều thời điểm cây cỏ tử nấu hảo Lâm Thị gọi người mỗi dạng nhặt ra mấy cái tới trang đến hộp đồ ăn cấp Lý Loan Nhi mang về. Lý Loan Nhi tự nhiên cũng không chối từ đem nàng lúc trước bao những cái đó bộ dáng không tốt lấy ra đến mang thượng, lại chọn một ít nhìn đẹp trang hảo. Lâm Thị xem nàng này phiên làm, biết là săn sóc chính mình, liền đem nàng hảo ý ghi tạc trái tim. Đệ tứ một chương trương đại sự. Hiệu quặng gió thu lại khởi, trên đường tràn đầy khô vàng lá cây, hai đồng cầm xin che nhặt lá cây sâu lên tới chơi có cầm cuống lá từng cây tỉ thí nào căn rắn chắc, trên đường hài đồng tiếng cười xa xa chuyển đến. Lý Loan Nhi xốp lên màn xe cách thủy tinh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy vài miếng màu đỏ lá phong đánh toàn bay xuống xuống dưới, nàng câu môi cười cười, ngồi đối diện ở bên người Thụy Châu nói, hảo chút thời gian không ra cửa, không nghĩ lá phong lại là đỏ, rảnh rỗi chúng ta đi hương sơn nhìn lá phong đi. Thụy Châu cũng cười, nếu muốn nhìn lá phong nhưng thật ra không cần phải đi hương sơn. Thiếu nãi nãi nhà mẹ để kia suối nước nóng thôn trang bên đỉnh núi thượng liền loại rất nhiều cây phong, lá cây hồng lên khi so hương sơn thượng nhưng chẳng thiếu gì, chiếu nô nói, thiếu nãi nãi thực nên đi nhìn một cái, thuận tiện lại phao phao suối nước nóng thật nhiều đâu. Nghe Lý Loan Nhi rỗi tay điểm cái chán của nàng mang nói, ngươi nhà đầu này, sợ là ngươi tưởng phao suối nước nóng đi. Là cực, là cực. Thụy Châu chạy nhanh gật đầu, nô thật dài thời gian đều muốn đi. Lý Loan Nhi cười lắc đầu, bắt ngươi không biện pháp, đến. Có nhàn dỗi mang ngươi đi chơi thượng hai ngày. Thụy Châu chạy nhanh nói lời cảm tạ, nô cảm tạ thiếu nãi nãi. Hai người đang ở vui đùa, lại thấy trên đường một đám quần áo tả tơi người bị như lang tựa hổ Nha dịch gáp chiều bên này lại đây, thanh thanh kêu thảm thiết khóc thét càng ngày càng gần. Hào sinh dò người. Thụy Châu hoảng sợ che ngực hơn nửa ngày không hoán quá mức tới, đây là nhà ai phạm vào sự. Lý loan Nhi như như mày, ai biết được, không nói được lại ra chuyện gì đâu. Nô gọi người đi hỏi một chút. thụy châu nhanh chóng sốc lên màn xe phân phó bên ngoài tùy tùng một tiếng bất quá một nén hương thời gian liền có người ở ngoài xe đáp lời thiếu nãi nãi, tiểu nhân vừa mới hỏi qua là ngự sử đại phu chu gia phạm vào sự hạ chỉ xét nhà này không hình bộ người chính áp chu gia trên dưới một trăm lắm lời tử người nhập giam đâu chu gia lý loan nhi tế tưởng tượng lúc này mới hiểu được là nhà ai nhưng bất chính là cùng nguyễn tú lui việc hôn nhân chu Gia sao nguyên lai like là nhà hắn cũng có trách thụy châu nhỏ giọng nói cũng không biết nhà hắn đắc tội cái nào rơi vào như thế kết cục may mắn chúng ta đại nương tử không cùng nhà hắn kết thành thân bằng không lúc này tử đại nương tử chẳng phải cũng muốn đi theo tiến nhà giam nơi đó có thể là cái gì hảo địa phương người tốt đi vào cũng đến xóa nửa cái mạng tức là chu gia đã bị xét nhà lý loan nhi tự nhiên cũng sẽ không gạt cái gì cười lạnh một tiếng còn có thể đắc tội cái nào còn không phải là liễu công công sao nay chu vọng làm người quá mức thanh cao tự hứa làm cho người mặt liền dám đau mắng Liễu Công công. kia nội dám đều là nhất không chấp nhận được nhân tính tử ngoan độc lại mang thủ, há có thể tha cho quá nhà hắn. Đắc tội Liễu Công công. Thụy Châu suýt nữa la hoàng lên, sợ chu ra không được chết già. Lý Loan Nhi gật đầu, lại đối ngoại biên Sa phu nói, đem xe sang bên dừng lại, thả chờ bọn họ đi qua chúng ta lại đi. Sa phu cũng không vui cùng một đám phạm nhân đón đầu gặp phải. liền tự giác đem xe ngựa ngừng ở ven đường, sau một lúc lâu liền thấy chu gia người bị áp đánh xe ngựa bên cạnh trải qua lý loan nhi đem bức màn tử sốc lên một cái phùng hướng ra ngoài nhìn lại thụy châu nha đầu này cũng cực hào kỳ cũng đi theo nhìn khởi náo nhiệt tới nhưng thấy trước nhất đầu đó là chu vọng lý loan nhi còn nhớ rõ hạ lúc đầu chờ thấy hắn khi hắn một thân viên lánh lan sam eo hệ lai ngọc trên đầu đeo viên ngoại khăn là cỡ nào thanh quý nhưng hôm nay chu vọng quần áo rách nát tóc cũng bị chảo tán loạn khoát trên vai đầy mặt ủ rũ cung bối con eo đi ở trên đường nơi nào còn có ngự sử đại phu huy nghi quả thực liền giống như trên đường lao ăn mày giống nhau hắn phía sau đi theo chu Cẩn, nay chu cần đầy mặt ô thanh khỏe môi treo lên huyết hạt trâu tóc cũng là tán loạn cực kỳ một thân thanh y tay háo thoát đi nửa cái và áo phía dưới cũng tràn đầy bùn hôi hắn vừa đi một bên từng ngụm từng ngụm thở phi phò thường thường đau nhai răng niết miệng hắn phía sau theo một chuỗi nam phó đều là cầm dây thừng cột lấy khi trước một cái nha dịch dắt dây thừng túm ước chừng là bước chân đi không đồng đều thường thường có người té ngã hơi đi nhanh trước nhất đầu còn suýt nữa đụng vào chu cần trên người nhìn những người này một đám đi qua phía sau nữ quyến hình tượng cũng hảo không bao nhiêu trên người trên đầu phối sức đều bị người lục xoát đi đầy đầu tóc đen cũng không đổ vật cố định tất cả đều rối tung thật dài đầu tóc bị gió thổi khởi không những không có một đinh điểm phiêu giật cảm giác ngược lại nhân lúc trước lau thật dày hoa quế dầu bôi tóc mà làm cho rối rắm thành một đoàn chu phu nhân lủa y tuy rằng không phá Khá vậy có chút hỗn độn, nàng phía sau theo một cái ước chừng có 17, 18 tuổi nữ tử, nữ tử trải đã kết hôn phu nhân kiểu tóc, tuy rằng trên đầu đã không có phối sức, nhưng nàng rốt cuộc là cái lưu lốc người, cũng không biết từ nơi nào tìm cái lam khăn vải tử bao lên, đảo so người khác hiện chỉnh tề chút. nay phụ nhân vẻ mặt thống khổ hối hận chi ý, trong miệng cũng không biết nhắc mãi cái gì, đi rồi vài bước lộ, nàng ngẩng đầu nhìn xem phía trước, trong mắt một tia hận ý hiện lên, duỗi ra tay đem trước nhất đầu chu phu nhân đẩy cái té ngã. chu phu nhân không để phòng té ngã trên mặt đất bởi vì kia phụ nhân ở nàng sau lưng sử lực đem nàng ngã cái cầu gằm bùn quăng ngã răng cửa rất hai cái lên thời điểm một miệng huyết tiểu tiện nhân chu phu nhân quay đầu lại mắng một câu tìm đường chết đồ vật kia phụ nhân cắn răng mắng nói lão không biết xấu hổ cầu đồ vật ngươi còn đương đây là ngươi chu gia phú quý thời điểm đâu muốn xoa ma ngươi cô nãi mãi môn đều không có Ừ, sớm biết rằng chu gia phải bị xét nhà Các người đó là kiệu tám người nâng nâng, cô nãi mãi ta đều không đi nhà ngươi. Tiểu đồ đi, tiện nhân, kỹ nữ chu phu nhân khí hai mắt đỏ bừng, vừa đi một bên không ngừng mắng. Mắng đến cuối cùng, nàng hai mắt rưng rưng, hận nói, đều là ngươi này tiểu đồ đi hỏng rồi nhà ta sự. Nếu không phải ngươi lúc trước tìm người đi nghiêm ra cửa mắng to, nhà ta làm sao đến nỗi rơi xuống như thế nông nỗi, con ta nếu là cưới nghiêm ra nương tử, quan gia đó là nhìn ở lão tướng quân trên mặt cũng không đến mức xét nhà. xuống chi trong cung còn có một cái hiền phi đâu lý loan nhi nghe xong hai câu thật sự nghe không nổi nữa chờ này nhóm người qua đi liền kêu xa phu đổi xe đi mau lại đi rồi không bao lâu liền tới rồi lý ra cửa thụy châu xuống xe đi đỡ lý loan nhi lý loan nhi nhảy xuống xe ngựa sửa sang lại quần áo cất bước liền vào cửa người gác cổng người chạy nhanh hướng trong biên thông báo sớm có mấy cái ăn mặc loẹ loẹt nha đầu chào đón cười nói thái thái dậy sớm thời điểm liền chờ cô thái thái đâu đều đợi một canh giờ cô thái thái nhưng xem như tới lý loan nhi cười cười nửa đường ra hình bộ nha môn người áp khâm phạm thông qua liền trốn rồi trong chốc lát một cái ăn mặc phấn hồng quần áo nha đầu cong môi cười nâu cũng nghe nói nói là chu gia thông đồng với địch bán nước là muốn mãn môn sao chẳng khi nói chuyện đã vào cố đại nương tử sân cố đại nương tử đang đứng ở cửa phòng khẩu ninh hầu lý loan nhi vài bước qua đi đỡ nàng gió mát khẩn ngươi ra tới làm gì ngươi thân mình từ trước đến nay nhược hà tất đứng ở đầu gió thượng giày xéo cố đại nương tử cười Này không phải muội muội hồi lâu tương lai, ta tưởng cần đâu. Chị dâu em chồng hai người nắm tay vào phòng, Cố đại nương tử chạy nhanh sai người đi pha nóng bỏng nước trà, lại kêu nha đầu bưng hai đĩa mật bánh cùng quả khô lại đây, Lý Loan Nhi bắt một phen hạnh hạch chọn bên trong hạnh nhân an. Câu môi cười, "Ca ca có tin nhi." Cố đại nương tử chạy nhanh gật đầu. Đây mặt kích động, ta mong hảo chút thời điểm cuối cùng là mong tin chính xác, ca ca ngươi mùa hè thời điểm giết một đội chuẩn bị khấu biên thác tử lập công lớn, quan gia niệm hắn năm trước cứu giá có công. Liền muốn kêu hắn hồi kinh Đây là chuyện tốt Lý Loan Nhi nghe cũng cười Ta cũng đã lâu không gặp ca ca Cũng không biết hắn hiện tại như thế nào Biên quan gian khổ Cũng không biết ca ca phơi đen không có Rốt cuộc là gầy vẫn là béo Đại lang tin thượng nói hắn tốt khẩn Còn nói quá không được nửa tháng liền đã trở lại Hắn ở biên quan mua hảo Vài thứ mang về tới Nếu bằng không bất quá răm ba bữa liền có thể trở về nhà Cố đại nương tử ôn nhu cười nhạt Trên mặt lại mang theo rõ ràng Kỳ mong chi sắc Lý Loan Nhi cúi đầu, ca ca cũng là, trở về liền đã trở lại mua đồ vật làm gì. Hắn sớm chút về nhà so cái gì đều cường. Cố đại nương tử cũng cho rằng lời này có lý, liền gật đầu cười khẽ, muội muội nói chính là. Quay đầu lại, cố đại nương tử cưới tin cấp Lý Loan Nhi nhìn. Lý Loan Nhi xem qua một lần đem tin đệ còn, thở dài, ca ca rốt cuộc tiến bộ. Không giống ban đầu như vậy mãn giấy vòng tròn. Nàng nay một câu dẫn cố đại nương tử ngăn không được cười ra tiếng tới, muội muội thật sự bỡn cất thần. Hai người nói rỡ nhất thời, Lý Loan Nhi lại hỏi, cũng không biết ca ca lần này trở về muốn tới nơi nào nhậm chức, ca ca như vậy đi lục bộ là không thành, quan gia muốn hướng nơi nào an bài hắn? Cố đại nương tử nghĩ nghĩ để thấp thanh âm, ta không lâu trước đây tiến cung tựa hồ là nghe quan gia nói qua muốn kêu đại lang giúp đỡ luyện binh, hình như là muốn hướng Tây Sơn binh doanh trung an trí, phảng phất là cái từ ngũ phẩm kinh vệ chỉ huy sứ tư Trấn bố. Ca ca cũng coi như là thăng quan. Lý Loan Nhi nghe cười. hiện giờ ca ca chức quan so thừa duyệt đều cao đâu. Cố đại nương tử tưởng cập nghiêm thừa duyệt người như vậy mới bởi vì thân thể nguyên nhân không thể thanh vân thẳng thượng, cũng là có chút tiếc hận, ta đảo cũng không ngóng trông hắn làm cái gì còn lớn, liền nghĩ toàn gia bình bình an an liền thành, hắn đi ra ngoài luyện binh còn không bằng ở nhà hào đâu, không cứ gọi người lo lắng. Lý Loan Nhi cười cười không hề nói cái gì, qua hảo nhất thời mới cùng cố đại nương tử thương lượng như thế nào thu thập trong nhà, như thế nào nghênh đón Lý Xuân đã đến. Lúc sau, Lý Loan Nhi lại hỏi cố đại nương tử Lý Phượng Nhi ở trong cung như thế nào, cố đại nương tử trên mặt có chút không tốt, hồi lâu mới nói, hiện giờ trong cung tình hình rất là không tốt, triệu hoàng hậu hoài thai, thái hậu chính hỉ sao cũng được, phía dưới những người đó cũng không dám trêu chọc nàng, một đám cũng không có việc gì đều lính hót, triệu hoàng hậu lại để bạt vị kia trịnh Mỹ Nhân, cũng không biết sao, trịnh Mỹ Nhân luôn là cùng Phượng Nhi không hợp nhãn, Phượng Nhi không để, ý tới nàng còn luôn là tìm sự, không biện pháp Phượng Nhi chỉ phải cùng nàng đấu lên. Trịnh Mỹ Nhân bất quá chỉ là có Triệu Hoàng hậu chống, Triệu Hoàng hậu cũng là hoài thai sợ người chơi xấu, xử sai xử Trịnh Mỹ Nhân làm tấm mục, đảo cũng chưa chắc đối Trịnh Mỹ Nhân như thế nào che chở. Lý Loan Nhi suy nghĩ trong chốc lát cười đem lên, nàng lẻ loi một mình cũng không có đắc lực nhà mẹ để dựa vào, đáy đơn bạc khẩn, nhưng thật ra không đáng để lo, hiện giờ ca ca đã trở lại, tẩu tử lại có thể thường xuyên tiến cung, chúng ta cấp phượng nhi đưa cái gì cũng phương tiện khẩn, thật thật không cần sợ cái kia Trịnh Mỹ Nhân. Ngươi lời này nói chính là Cố đại nương tử những mày, Phượng Nhi cũng là như vậy nói, kêu ta không cần lo lắng, chỉ nói nàng không có việc gì, chính là. Ta tổng cảm thấy kia trong cung thấm người khẩn, cũng mất công Phượng Nhi có thể nhận được đi xuống. Lý Loan Nhi trầm mặc thật lâu sau phương một tiếng thở dài, chịu không chịu đến đi xuống đều đến chịu. Lại nói trong chốc lát lời nói nàng mới muốn đứng dậy cáo tử, liền thấy chân xảo nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, bùng một tiếng quỷ gối cố đại nương tử trước người, thái thái, việc lớn không tốt, trong cung vừa rồi truyền tin ra tới. nói là nói là như thế nào lý loan nhi cùng cố đại nương tử đồng thời kinh đứng lên nói là hoàng hậu đẻ non đệ tứ nhị linh trương lòng nghi ngờ từ nào đến tin tức lý loan nhi kinh bắt lấy chân xảo dò hỏi chân xảo ngầm đầu trên mặt cũng mang theo kinh sợ chi sắc là là trường công công nơi đó đưa ra tới tin nhi hôm nay buổi sáng mới đã biết xảo nhi ngươi trước đi xuống đi cố đại nương tử ngã ngồi ở ghế trên chiều chân xảo phất phất tay chân xảo ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, cố đại nương tử nhìn còn đứng ở một bên lý loan nhi, muội tử, này nhưng như thế nào cho phải? triệu hoàng hậu là quốc mẫu, nàng trong bụng cái kia chính là quan gia con vợ cả, hơn nữa triệu ra lợi thế, việc này quan gia tất nhiên muốn tra rõ, vạn nhất, vạn nhất liên lụy đến hiển phi nương nương nhưng như thế nào cho phải? cố đại nương tử lo lắng, lý loan nhi trong lòng đồng dạng cũng không thoải mái, nàng cắn cắn môi, phượng nhi xưa nay nghe lời hiểu chuyện thần, nàng vào cung phía trước ta cũng đã dặn dò qua. Không quan tâm cùng trong cung phi tần đấu như thế nào lợi hại, chỉ giống nhau, không thể chiều quan gia con nối roi xuống tay, Phượng Nhi nhớ kỹ trái tim, nghĩ đến là tuyệt không sẽ phạm như vậy sai lầm. Đúng vậy, hiền phi tính tình chúng ta đều hiểu được, nàng xưa nay sẽ không lấy hài tử làm bè chỉ ta lo lắng chính là người khác giá họa cùng nàng. Cố đại nương tử trên mặt kinh ý chưa lui lại thêm ưu sầu. Lý Loan Nhi ngồi xuống, tẩu tử đừng nội, quan gia cũng không phải chẳng phân biệt thị phi người, nghĩ đến cũng minh bạch Phượng Nhi tính tình. hắn là sẽ không oan uổng phượng nhi lời nói là nói như vậy không sai nhưng lý loan nhi vẫn là không yên tâm quan gia người này tính tình cổ quái khẩn ai biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào nếu thật là có người muốn cô y giá họa lý phượng nhi quan gia không chừng là có thể trị lý phượng nhi tội đâu cũng là cố đại nương tử cười một tiếng quá mấy ngày ta vào cung cho thái hậu thỉnh an nhân tiện thám thính một chút tin tức làm phiên tổ tử lý loan nhi cũng cười một tiếng nàng trong lòng tồn xong việc tự nhiên cũng sẽ không ở lý ra lâu ngồi cùng cố đại nương tử nói nói mấy câu liền đứng dậy cáo từ rời đi chờ lên xe ngựa lý loan nhi hướng ra ngoài phân phó một câu đi nhìn một cái thiếu ra hiện tại ở đâu thỉnh hắn lập tức trở về nhà lập tức liền có người lên tiếng lại nghe được một trận gió tiếng văn quá lý loan nhi biết người nọ đã đi rồi liền dựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần thụy châu biết là có đại sự phát sinh cũng không dám nhiều lời chỉ là cẩn thận cầm thảm cấp lý loan nhi cái ở trên người xe lung lay cuối cùng tới rồi ra lý loan nhi vừa xuống xe liền nhìn thấy nghiêm thừa duyệt ngồi ở cửa nhìn nàng cười lý loan nhi cũng là cười gắt gao trên người háo choàng qua đi đẩy nghiêm thừa duyệt xe lăn vào phòng như thế nào nghiêm thừa duyệt nắm lấy lý loan nhi tay tay như vậy lạnh ngươi cũng không hiểu được giữ ấm không biết chiếu cô thân thể của mình lý loan nhi cười cười ở nghiêm thừa duyệt bên cạnh ngồi xuống trở về cấp liền cái gì đều đã quên chớ sợ Nghiêm Thừa Duyệt rỗi tay sờ sờ Lý Loan Nhi tóc dài, hiền phi sẽ không có việc gì. Chúng ta tĩnh tâm chờ đợi kết quả liền thành. Việc này, Lý Loan Nhi do dự sau một lúc lâu mới hỏi một tiếng, rốt cuộc là cái nào làm được. Cũng không phải hậu cung phi tần các mỹ nhân. Nghiêm Thừa Duyệt lắc đầu cười khổ một tiếng, ngươi cũng chớ có hỏi, tóm lại này không phải cái gì chuyện tốt. Tất nhiên biết Lý Phượng Nhi hẳn là hữu kinh vô hiểm. Lý Loan Nhi liền cũng không đuổi theo hỏi, nàng lúc này cũng cảm giác có chút mệt nhọc liền thổi dày vớ lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát lại tỉnh lại thời điểm đã qua cơm chưa điểm lý loan nhi trợn mắt liền thấy nghiêm thừa duyệt sẽ ở một bên trong tay cầm quyển sách chính nhìn cẩn thận nàng đứng dậy ta đói bụng nghiêm thừa duyệt quay đầu lại cười chiều trên bàn một lòng tay ta nghĩ ngươi cũng nên tỉnh mới kêu phòng bếp đưa tới đồ ăn mau lại đây dùng đi lý loan nhi cũng không khách khí đem tóc văn trụ lại giặt sạch tay mặt ngồi trên trước bàn Thủy châu tiến lên đem hộp đồ ăn chung đồ ăn nhất nhất bãi sắp xuất hiện tới lý loan nhi cầm lấy chiếc đũa bay nhanh thúc đẩy vẫn luôn ăn ước chừng có một nén hương thời gian ăn hai đại bản thịt cũng hai cái đùi gà cộng thêm bảy tám cái béo đại bánh bao lại thịnh một chén gạo cây cháo uống lý loan nhi bụng mới xem như có no ý ý bảo thụy châu đem đồ ăn thu thập đi xuống lý loan nhi nhẹ giọng hỏi nghiêm thừa duyệt hậu cung những cái đó nô tài đều có ai nha tuyến nghiêm thừa duyệt câu môi cười đối với lý loan nhi thông tuệ nhạy bén có chút bất đắc dĩ hậu cung trung phi tần căn cơ không xong những cái đó mỹ nhân một đám xuất thân càng là không cao không có gì thủ đoạn bản lĩnh làm rất triệu hoàng hậu trong bụng kia khối thịt ta đoán ước chừng là lao lưu vương khi đó lưu lại nhân thủ như thế nào là hắn lý loan nhi càng thêm giật mình theo nghiêm thừa duyệt nhắc nhở hơi một suy đoán người người là nói lưu vương có phản ý nghiêm thừa duyệt đối lý loan nhi vậy vây tay chờ nàng đi đến bên người khi một câu tay đem nàng ôm lấy bế lên phóng tới trên đùi duỗi tay thưởng thức nàng thon dài ngón tay năm kia lưu vương liền thông qua rất nhiều người đem kinh thành rất nhiều thế gia đại tộc trong nhà tồn lương mua nhập đưa đến cống tỉnh năm trước thiên hạ đại hạn rất nhiều địa phương dân chúng lầm than cũng chỉ lưu vương nơi đó bá tánh nhật tử còn không có trở ngại càng có rất nhiều dân chạy nạn trốn hướng lưu vương lãnh địa nghĩ đến hắn nơi đó dân cư gia tăng rồi không phải nhỏ tí tẹo têu lưu vương thực lực tăng nhiều còn có ngươi ngẫm lại năm trước kinh thành lưu dân phản loạn sự tình khi đó trong cung nhưng có rất nhiều nội dám làm nội ứng nghĩ lại triệu hoàng hậu đẻ non còn có cái gì không rõ kinh nghiêm thừa duyệt một chút phân tích lý loan nhi cũng hiểu được gật đầu cười lạnh một tiếng lưu vương nhưng thật ra cũng có vài phần dã tâm thủ đoạn nghiêm thừa duyệt lắc đầu cười khổ đương sấn thái tông hoàng đế thích lão lưu vương nguyên tưởng lập lao lưu vương vì tân đế chỉ các đại thần không tính không làm sao được đành phải đem hắn phân phong đi ra ngoài lúc ấy lao lưu vương ly kinh thời điểm chính là mang đi thái tông hoàng đế hơn phân nửa vốn riêng Người ngẫm lại liền biết lưu vương nên có bao nhiêu phú khả địch quốc thẳng đến cao tông khi nhân ghen ghét lão lưu vương đến thái tông sủng ái liền đem lão lưu vương đất phong tử giàu có và đông đúc giang nam cá mệ hương đổi đến cống tỉnh nay ở giữa lão lưu vương cùng cao tông chính là kết hạ thiên đại thù hận hắn có thể không ghi hận có thể không nhớ thương hoàng đế bảo tọa đợi cho lưu vương cái vị vị này so lão lưu vương càng có dã tâm thủ đoạn hắn nếu là không cái kia tâm tư ai có thể tin lý loan nhi quay đầu lại giật nhẹ nghiêm thừa duyệt khoe miệng ngươi như thế nào liền như vậy khôn khéo tựa hồ chuyện gì đều không thể gạt được ngươi nghiêm thừa duyệt túi đầu hôn nàng một chút ta bất quá ái cân nhắc thôi kia quan gia có biết lưu vương ý đồ lý loan nhi đến bây giờ cũng không lo lắng lý phượng nhi đối với lưu vương sự có vài phần tò mò liền cùng nghiêm thừa duyệt tham thảo lên biết nghiêm thừa duyệt gật đầu quan gia cũng không phải ngốc tử còn có thể không biết kia lý loan nhi cắn cắn cánh môi, quan gia có thể hay không tức lưu vương vương vị hoặc là đem hắn triệu hồi kinh thành một câu kêu nghiêm thừa duyệt trầm mặc thật lâu sau qua rất nhiều thời điểm mới cởi khổ lắc đầu quan gia nếu là mới thượng đăng cơ liền nghĩ biện pháp tức mỏng lưu vương nhưng thật ra có thể được việc nhưng hiện tại lưu vương đã thành đại thế có đuôi to khó vây chi ý quan gia còn có thể như thế nào còn nữa trải qua năm trước kia chàng đại hạn toàn bộ đại ung triều đều yêu cầu tu dưỡng sinh lợi quan gia sẽ không cầm thiên hạ ba cánh tới cùng lưu vương chí khí nghĩ đến triệu hoàng hậu đứa nhỏ này chỉ sợ cũng là bạch rớt hoặc là nói Quan gia làm ra cái người chịu tội thay tới chân an triệu gia cũng có khả năng. Ai? Lý Loan Nhi cũng thở dài, ta nhưng thật ra có chút minh bạch Lưu Vương ý đồ. Hắn liền nghĩ một bên lớn mạnh thực lực, một bên đảo loạn quan gia hậu cung, tiêu quan gia không có con nối dõi có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thật tới lúc đó. Lưu Vương nơi đó cùng quan gia huyết mạch gần nhất, không nói được Lưu Vương Nhi tử có thể đăng cơ vi đế. Lưu Vương liền có thể không hưởng một binh một tốt bắt lấy đại ung Giang Sơn. Hảo thông minh! Nghiêm thừa duyệt lại ở Lý Loan Nhi trên môi hôn một chút, việc này chúng ta trong lòng minh bạch liền thành, đi ra ngoài mặt nói. Lý Loan Nhi chừng hắn một cái, ta lại không phải ngốc tử, cũng không phải cái gì pháo đốt, ta đến nỗi gặp người liền nói sao. Trong cung, Triệu hoàng hậu rối tung tóc nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nàng trong mắt nước mắt quần cuộn mà rơi. Trên mặt rõ ràng thống khổ chi sắc kêu nàng bình phẳng trên mặt nhiều vài phần gọi người thương tiếc nhu nhược đáng thương chi sắc. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Triệu hoàng hậu chấn mắt liền gặp quan gia một thân màu trắng văn long thường phục bước nhanh lại đây triệu hoàng hậu chạy nhanh đứng dậy gật đầu trí lễ bệ hạ đức khánh đế vài bước qua đi đem triệu hoàng hậu ấn nằm xuống đi ngươi nghỉ ngơi hảo hảo tĩnh dưỡng là được bệ hạ triệu hoàng hậu nhìn không được nước mắt rất càng hung đều là thiếp thân vô năng không có thể giữ được bệ hạ huyết mạch không trách ngươi đức khánh đế nắm lấy triệu hoàng hậu tay ngươi chớ khóc hảo sinh tĩnh dưỡng về sau lại cho chấm thêm mấy cái hoàng nhi triệu hoàng hậu một bên gật đầu một bên khóc Bệ hạ, thiếp thân nghe bệ hạ, chỉ là bệ hạ cũng muốn thay chúng ta Hoàng Nhi báo thù a, thiếp thân tiểu tâm hoài vài tháng, chúng ta Hoàng Nhi đều đã thành hình, liền như vậy, liền như vậy không có, thiếp thân đau lòng suýt nữa đi. chấm Minh Bạch, châm trong lòng cũng không chịu nổi. Đức Khánh đế sắc mặt cũng cực độ không tốt, hắn tuy không mừng triệu Hoàng hậu, nhưng triệu Hoàng hậu trong bụng rốt cuộc là hắn con vợ cả, hắn đối đứa nhỏ này ký thác rất nhiều hy vọng, ai biết rõ ràng hảo hảo lại đột nhiên gian liền không có, hắn trong lòng cũng đột khẩn, Hoàng hậu yên tâm. chấm chắc chắn điều tra rõ hung phạm thế chúng ta hải nhi báo thù huyết hận ân triệu hoàng hậu khóc lóc gật đầu trước đó vài ngày hiền phi tặng tiếp thân một cái bạch ngọc điêu thành tống tử quan âm trang phi tặng vài món đồ lót tinh tần đưa quá thành bộ lưu ly trung trà con thỉnh bệ hạ gọi người điều tra rõ nguyên đức khánh đế tưởng trấn an triệu hoàng hậu nhưng vừa nghe triệu hoàng hậu khi trước liền nói lý vượng nhi đưa nàng cái gì cái gì lập tức trong lòng liền mang theo khí hắn rút về tay tới trên mặt nhiều vài phần túc sắc hoàng hậu Lời này nhưng chớ có nói vậy vài thứ kia có hay không không đúng địa phương chấm nghĩ hoàng hậu xưa nay cẩn thận, nghĩ đến ở dùng phía trước đã sớm điều tra rõ đi, hoặc là nói, hoàng hậu căn bản là không dùng những cái đó đổ vật. Triệu hoàng hậu khóc hai mắt đỏ bừng, nàng hiện tại lòng tràn đầy bi thống, thần chí đều đã có chút không rõ ràng lắm, nơi nào sẽ nhìn ra Đức Khánh Đế nói chung mang theo rất nhiều sắc mặt giận dữ, nàng híp lại con mắt, người khác thiếp thân cũng chưa dùng, nhưng hiển phi đưa cái kia bạch ngọc quan âm thật sự là hảo. Thiếp thân lại tưởng cho bệ hạ thêm cái cường tráng hoàng tử, liền vẫn luôn bại trên đầu giường. Triệu hoàng hậu đây là muốn đem đẻ non chịu tội đẩy đến Lý Phượng Nhi trên đầu. Đức Khánh đế nghe cười lạnh một tiếng, chấm đã biết, chấm sẽ gọi người đi điều tra rõ." Nói chuyện, Đức Khánh đế đứng lên, đem còn bại trên đầu giường bạch ngọc quan âm cầm lấy tới liền hướng ra ngoài đi đến. Hoàng hậu bị thương thân mình, mấy ngày nay vẫn là nghỉ cho khỏe đi, hậu cung công việc giao cho Hiển phi cùng Trang phi liệu lý liền thành. Hiện nhiên Đức Khánh đế ra nhà ở Lại nghe thế sao một câu, triệu hoàng hậu thẳng khí muốn hụt máu, nàng thực không rõ nơi nào làm lỗi, theo lý thuyết nàng đẻ non, hoài nghi người khác đưa đồ vật đều thực bình thường, nàng lại chưa nói là ai hãm hại nàng, chỉ là kêu quan gia điều tra rõ thôi, vì sao quan gia sẽ đột nhiên sinh khí. Chẳng lẽ là triệu hoàng hậu lúc này tử cũng thanh tỉnh một ít, cẩn thận nghĩ, chẳng lẽ là quan gia nhưng thật ra thật yêu thích Lý Phượng Nhi. Khá vậy không phải à, nếu là quan gia thiệt tình vui mừng Lý Phượng Nhi. vì sao sẽ có thể bao dung vẫn luôn cùng lý phượng nhi làm đối trịnh mỹ nhân thả hậu cung vẫn luôn không được thêm người đâu đệ tứ nhị một chương tra rõ vu Hi quỳ trên mặt đất cái chán không được toát ra máu tươi hắn lại không dám động thủ đi lau ở hắn trước người bạch sứ trung trà nát đầy đất màu nâu nước trà nhiễm hắn vật áo hắn cúi đầu thỉnh bậy hạ trách phạt trách phạt đức khánh đế tức giận đại thịnh trách phạt lại có thể như thế nào chấm vài lần dặn dò ngươi gọi người bảo vệ tốt hoàng hậu ngươi lại như thế thất trách Đó là chấm con vợ cả. Liền như vậy không có. Vu Hy hung hăng cắn cái đầu, là nô tỳ thất trách, nô tỳ chết không đáng tiếc, mong rằng bệ hạ giữ được long thể. Nói xong, Vu Hy đứng dậy liền hướng một bên long trụ thượng đánh tới. Ngăn lại hắn. Đức Khánh Đế hai mắt trừng to, lửa giận càng hình bay lên. Đông nhiên một cái bóng đen xuất hiện, đem sắp đụng vào cây cột thượng Vu Hy cấp tốn trở về, một cái dùng sức, đem Vu Hy ném tới trên mặt đất. Cầu nô tài Đức Khánh Đế vài bước qua đi một chân đá đến Vu Hy eo thượng, chấm bất quá nói ngươi vài câu liền phải đâm trụ, ngươi có phải hay không muốn nói cho khắp thiên hạ chấm là hôn quân, liền một cái nô tài đều dung không dưới. Nô tỳ không dám. Vu Hy không rảnh lo cả người đau đớn, chạy nhanh bỏ dậy quỳ hảo. Chấm cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi cho chấm điều tra rõ rốt cuộc là cái nào đối hoàng hậu ra tay, điều tra ra cũng coi như đem công thứ tội, cha không ra chấm cùng nhau chỉ tội ngươi. Đức Khánh Đế vây vây tay áo, trầm giọng gầm lên, còn không đi xuống vu hy chạy nhanh đứng dậy túi đầu chậm rãi lui đi ra ngoài vu hy vừa ra khỏi cửa liền có tiểu thái giám cung kính mang theo lấy lòng tươi cười tiến lên về công công chúng ta mấy cái mới giúp công công thảo tốt nhất thuốc mỡ tử ngài chạy nhanh dùng tới nhà kề đã đánh thủy cung cấp công công chuẩn bị tắm rửa xiêm ý đi làm phiền vu hy lau cái chán đi theo một cái tiểu thái giám đi nhà kề nơi đó thật là thả xếp chỉnh chỉnh tề tề xiêm ý đi Vu ý trước tiếp nhận ôn khăn lau mặt lại đem trên chán thương xử lý một chút lúc sau thay đổi thâm sắc phi ngư phục đánh thưởng kia mấy cái tiểu thái giám mặt âm trầm đi ra ngoài hắn đi rồi không bao xa lộ liền thấy liễu mục mang theo mấy cái thái giám ôm thật dậy một chồng tử tấu trương chính nên diện lại đây vu hi dừng lại bước chân chờ liễu mục lại đây ôm ôm quyền liễu huynh cho bệ hạ đưa tấu trương liễu mục cười với huynh đây là làm sao vậy này cai chán ai lớn mật như thế liền với huynh đều dám đánh đâu ha ha với huynh tiểu tâm chút đi Đúng rồi. tập ra cũng không phải là cho bệ hạ đưa tấu trường, chẳng qua là thu đi lên sổ con quá nhiều chút, một chốc cũng phê không xong. Nay không, liền dọn đến nơi đây tới phê, tóm lại là ly bệ hạ gần một ít, phê xong rồi cũng hảo tấu minh bệ hạ. Liêu Minh đắc ý hiện giờ cả chiều sổ con sợ đều đến người ý kiến phúc đáp đi. Vu Hy cũng không giận, cười mập mạp trên mặt một đôi mắt hiếp lại. Càng hiện hắn như béo phật di lặc giống nhau hòa khí dễ thân. Nhưng bất chính đúng không? Liêu một cười thở dài. Nói ra sợ có người muốn nói tạp ra cô ý sạc người, thật sự là quá mệt mọi chút, mỗi ngày đều có phê không xong sổ con, vị nào đại thần sổ con không ý kiến phúc đáp. Không nói được ngày thứ hai lâm triều thời điểm liền phải có người đau mắng tạp ra, tạp ra nhưng thật ra hâm mộ với huynh thanh tĩnh. Vu Hy búng búng vào áo, đều là tí hầu bệ hạ, nói chuyện này để làm gì. liễu mục lại chỉ Vu Hy cái chán, với huynh này thương không quan trọng đi. Ta nơi đó còn có chút tốt nhất ngoại thương dược. Nếu không ta gọi người cấp với huynh đưa chút tới. vu Hi cười lắc đầu, như thế không cần. Tạp ra đi vinh tín cung tìm hiền phi nương nương thảo một liều dược liền thành. Hiền phi nương nương hiểu y ý, ý lý, bên người nàng ngân hoàn cô cô cũng là khó được y ý, ý đạo diệu thủ. Ha ha, với huynh cùng hiền phi nương nương nhưng thật ra quan hệ cực hảo. liễu một cười to hai tiếng, để sát vào hạ giọng chỉ là tạp ra vẫn là phải nhắc nhở với huynh một tiếng. Này hoàng hậu nương nương mới vừa đẻ non, với huynh vẫn là cùng hậu cùng các phi tần xa chút đi. miễn cho nhà hỏa thượng thân. Ngài lời này nói, vu hi nết lên tay hoa lan điểm hai hạ, quan gia đều biết tạp ra từng hộ tống quá hiển phi nương nương tiến cung, tạp ra bất quá là thảo chút dược lại có cái gì, nhưng thật ra liếu một ngàn vạn chú ý một ít, tiền chiều những cái đó đại thần cũng không phải là ăn chay, chọc giận tới cái chết rán, đó là quan gia sợ đều giữ không nổi ngài đâu. Ừ, liếu một nghe được cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, với kỳ cha không ra hại hoàng hậu nương nương hung thủ không nói được sang năm tạp ra phải cho ngươi cầm đồ vật tế điện nói xong liễu mục cũng không đợi vu Hi nói cái gì nữa trực tiếp huy tay háo dẫn người đi vu Hi đứng ở địa phương nhìn liễu mục bóng dáng đã lâu mới lắc đầu cười khổ một tiếng nhỏ giọng nói liễu mục hiện giờ thật sự quá càn rỡ đắc ý chút thế nhưng đem lúc trước tiểu tâm cẩn thận đều vứt đến chín tiêu vân ngoại cứ thế mãi sợ không thể chết giả liễu mục cũng không có như cùng vu Hi nói như vậy đi vạn thọ cùng mà là kêu tiểu thái giám trước đem tấu trương đưa qua đi Chính hắn xoay cái cong tới rồi vạn thọ cung cùng Tây Lục cung liên tiếp cửa cung, nơi đó có một cái phòng nhỏ, xưa nay là không ai đi vào, liễu Mục xem tả hữu không người nhấc lên và táo cất bước đi vào. Tiến phòng liền thấy một cái cung trang Mỹ Nhân đã chờ hầu đã lâu, nhìn thấy liễu Mục, kêu Mỹ Nhân hơi hơi hành lễ, gặp qua đại nhân. liễu Mục đắc ý cười, hơi giơ tay, khởi đi. Chờ đến Mỹ Nhân vừa nhắc đầu lại nhìn đến một chương hết sức diễm lệ mặt, không phải trịnh Mỹ Nhân lại là người nào. Trịnh Mỹ Nhân... tập ra kêu ngươi tìm đồ vật có thể tìm ra tới rồi liễu mục hơi hơi mỉm cười ngồi ở ghế trên nhìn trịnh mỹ nhân trịnh mỹ nhân tiểu tâm tiến lên duỗi tay ấn liễu mục đầu vai đại nhân phân phó nô tự nhiên phải hảo hảo xử lý kia đồ vật đã tìm được nô cấp đại nhân mang đến khi nói chuyện trịnh mỹ nhân từ tay háo trung lấy ra một cái tiểu xảo hộp đưa qua liễu mục tiếp nhận tới mở ra nhìn nhìn tươi cười càng hình rõ ràng hảo hảo ngươi làm việc quả nhiên chú đáo ngươi thả yên tâm Ngươi trong cung chi phí tạp gia sẽ phân phó người cho ngươi nhặt tốt đưa đi, Mặt khác, tạp gia gọi người cho ngươi đưa đi tiền bạc, ngươi chỉ lo yên tâm dùng, ngươi trong cung kia mấy cái đinh tạp gia cũng nghĩ biện pháp cho ngươi làm. Tạ đại nhân. Chính Mỹ nhân vừa nghe vui mừng khôn xiết, chạy nhanh túi đầu hành lễ. Liễu một gật gật đầu, tạp gia cũng chỉ vọng ngươi có thể xuất đầu. Nương Hiển phi hướng lên trên bò. Ngươi ta một tiền triệu một hậu cung nếu đều có thể cầm giữ trụ, lại là lại không có nỗi lo về sau. Nô nghe đại nhân phân phó, chính mỹ nhân nũng nịu túi đầu mặt mày lại mang theo nói không nên lời đắc ý bởi bãi chi sắc liễu mục vây vây tay được rồi ngươi thả đi trước đi mà gọi người nhìn đến chính mỹ nhân đáp ứng một tiếng cẩn thận đi ra ngoài tả hữu nhìn không người nhanh hơn bước chân rời đi nơi này vừa đi nàng khỏe môi đều giấu không được trào phúng tươi cười vu hy tử trong cung gia tới liền đi đông phủ qua đi lúc sau nổi trận lôi đình đem đông phủ ám vệ sử xoay quanh hạ đại lực khí muốn tra do hoàng hậu để non việc vĩnh tín cung trung lý phượng nhi gọi người đem bãi ở trên án quả táo đổi thành vàng nóng ánh áp lực lại đem tẩy tốt phía nam vận tới quả vải đoan lại đây nhỏ dài bàn tay trắng lột mới mẻ quả vải bạch bạch hồng hồng nói không nên lời mỹ diệu động lòng người nương tử Tây bích đào vội vàng tiến vào thời tiết đã là chuyển lạnh nhưng nàng ước chừng là bởi vì chạy nóng nảy chút trên trán còn có tinh tế giọt mồ hôi vừa rồi nô tài tham được tin tức quan gia giận dữ mệnh về công công tra rõ nghe nói về công công bị quan gia tạp trên trán đều ra huyết Lý Phượng Nhi đem lột tốt trắng non quả vải phóng tới bàn trung, cầm khăn xoa xoa bên môi nước sốt, gấp cái gì, ngươi đi gọi người lấy chút thuốc mỡ tử cấp Vu hi đưa đi, mặt khác, tiêu chúng ta trong cung những người này một đám đều cho ta tiểu tâm chút, trong khoảng thời gian này có thể không ra đi liền không ra đi, cái nào muốn ra vĩnh tín cung trước báo bị một tiếng, tìm cái bạn mới có thể đi ra ngoài, ngươi cũng nhìn chút, tuyệt không có thể gọi người đơn độc ra cửa. Tây Bích Đào Minh Bạch Lý Phượng Nhi ý tứ Nàng là sợ vĩnh tín cung còn có người khác cắm vào tới cái đình, sợ những cái đó cung nữ thái dám đi ra ngoài cùng ai chắp đầu gì đó. Như vậy thời khắc mấu chốt, tự nhiên nên tiểu tâm chút, nô nhất định nhìn bọn họ, nương tử thả yên tâm. Ngươi đi tìm Ngân Hoàn tới. Lý Phượng Nhi nâng nâng tay. Phút chốc, cây bích đào cùng Ngân Hoàn hai người xuất hiện ở nàng trước mặt. Lý Phượng Nhi câu môi cười cười. Ngân Hoàn, ngươi cùng cây bích đào lại đem chúng ta trong cung từ trên xuống dưới đều cẩn thận tra thượng một lần. Nhìn xem có hay không cái gì thứ không tốt, còn có không nên xuất hiện đồ vẩn, nhớ rõ, cẩn thận chút. Ngân Hoàng gật đầu, đầy mặt chính trọng, hành lễ lúc sau liền tún cây bích đào trước đem Lý Vượng Nhi trụ nhà ở Hảo Hảo xem xét một lần, lại là tìm ra mấy cái túi thơm, cây bích đào chỉ nói bên trong có chút dược liệu không tốt, đối thân thể có ngại, nàng Trang Hảo chuẩn bị xử lý rớt. Lúc sau hai người đem bọn hạ nhân sở trụ nhà ở cũng đều tra xét, lại là ở một cái tiểu cung Nga trong giường tìm ra mấy bánh bao không nên xuất hiện dược liệu. Một cái khác tiểu thái giám nơi đó tìm ra một lọ hoa hồng lộ cùng một ít màu xám nâu thuốc mỡ tử. Hai người đem mấy thứ này đưa đến Lý Phượng Nhi trước mặt. Lý Phượng Nhi đi theo Kim Phu nhân học hảo chút thời điểm y địa lý. Đối với dược liệu cũng có thể biện bạch đến rõ ràng. Nhìn xem những cái đó dược liệu tìm kiếm một lần. Phát hiện không có gì không tốt với nhân thể có ngại dược liệu. Thả này đó dược liệu cũng không có tương khắc chỗ. Liền hỏi kia tiểu cung Nga vài câu. Lại là nàng tỷ tỷ ở Trang Phi trong cung làm việc. Này đó dược liệu không lâu trước đây nàng bị bệnh, nàng tỉ tỉ tìm tới đưa nàng chữa bệnh dùng. Tiểu cung nga theo như lời nàng bệnh trung bệnh trạng cùng những cái đó dược liệu đảo cũng đối được, Lý Phượng Nhi liền đem dược liệu trả về cho nàng, lại tinh tế dặn dò mấy lần, chỉ nói về sau nếu là lại bị bệnh chỉ lo tìm cây bích đào cùng ngân hoàn, không được đến bên trong cung thảo đổ vật Tiểu cung nga sớm bị dọa hỏng rồi, quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, cây bích đào nhìn cười cười, ngươi cũng chớ sợ, nương nương cũng là quan tâm ngươi. Chạy nhanh lên mang theo dược liệu trở về đi Đem tiểu cung Nga đuổi đi Lý Phượng Nhi mới tinh tế xem kia hoa hồng lộ Mở ra cái chai nghe nghe Chỉ cảm thấy này hoa hồng lộ cùng bên hương vị có chút không giống nhau Giao cho cây bích đào nghe nghe Cây bích đào như mày Nương tử Thứ này có cổ quái Sao Lý Loan Nhi chỉ là nghe hương vị có chút không giống nhau Lại không hiểu được kỳ quái ở nơi nào Vừa nghe cây bích đào nói như vậy Nhưng thật ra thực lắp bắp kinh hãi nay không phải hoa hồng lộ Lại là một loại tên là di tình xương đồ vật. Tây bích đảo càng nói thần sắc càng là ngưng trọng, nương tử, sợ là có người phải đối ngài bất lợi. Ngân hoàn cũng rất khó đến ninh mi, một tay đem kia tiểu thái giám nhắc lên, thứ này là từ đâu ra? Đệ tứ nhị nhị trương thoái thác. Cái này là, là... Tiểu thái giám đã sớm sợ hãi, cơ hồ liền lời nói đều nói không nên lời. Bang một tiếng giòn vang, ngân hoàn một bạt thai qua đi, lạnh giọng quát hỏi, từ đâu ra? Là... là hoàng hậu nương nương trong phòng lâm cô cô cấp nô tỳ tiểu thái giám bị này một dọa một tá nói cái gì đều giao đái nô tỳ cùng lâm cô cô là đồng hương lâm cô cô đến hoàng hậu nương nương trọng dụng bị thưởng hai bình hoa hồng lộ liền tặng nô tỳ một lọ hoàng hậu nương nương lý phượng nhi vừa nghe tức khắc cười lạnh lên ngân hoàn đem hắn áp đi xuống đừng gọi hắn xảy ra chuyện là ngân hoàn đáp ứng một tiếng rồi ra tay đem tiểu thái giám cầm tá đi xuống cảm thấy còn không bảo hiểm liền đem hắn tứ chi khớp xương đều tá, đều hắn tưởng tự sát cũng chưa biện pháp, sau đó dẫn theo mềm thành một đoàn bùn dường như tiểu thái dám ném tới xương phòng chỗ gọi người thủ. Ngân Hoàn, việc này ngươi thấy thế nào? Chờ trong phòng liền dư lại Lý Phượng Nhi, Ngân Hoàn cùng Tây Bích Đào ba người khi, nàng mới bắt đầu dò hỏi mặt khác hai người ý kiến. Nâu nghĩ vị này Lâm Cô Cô sợ là có vấn đề. Ngân Hoàn lập tức liền đoán được Lâm Cô Cô không chừng là ai người đâu. Tây Bích Đào gật đầu. di tình xương cũng không phải là cái gì hảo làm cho theo nó biết đây là dùng nam cương trung độc sở chế đó là nam cương những cái đó dưỡng chung người chung đều không có mấy cái có thể chế thành lâm cô cô một cái không ra quá cung cung nhân như thế nào được đến thứ này vẫn là nói đây là hoàng hậu nương nương cố ý giao đái lâm cô cô phóng tới chúng ta trong cung ngân hoàn cùng Tây bích đào liếc nhau lúc sau lại đồng thời hỏi lý phượng nhi nương tử việc này chúng ta nên làm cái gì bây giờ lý phượng nhi sờ sờ cảm Nhớ mày, cây bích đào, này di tỉnh xương rốt cuộc là thứ gì? Di tỉnh xương cố danh tương nghị, có di tỉnh tri hiệu, nhưng cũng không phải gọi người đem cảm tình quên đi. Đây là nam cương nữ tử đặc chế ra tới tình Trung, dùng di tỉnh xương người sẽ đem tỉnh di lưu ở hắn ánh mắt đầu tiên chứng kiến người trên người. Hơn nữa từ đây lúc sau đối người nọ nói gì nghe nấy, vô có vi phạm, lại nói tiếp nhưng thật ra cực gâm độc đổ vẩn, chỉ hiện tại nam cương người đều không thế nào phối chế loại này dược. Nghe cây bích đảo chậm rãi nói tới. lý phượng nhi híp lại con mắt một chương lệ chất thiên thành trên mặt câu ra một cái nguy hiểm rồi lại mi lệ tươi cười ngân hoàn ngươi lưu lại nơi này thủ vạn mặc kêu kia tiểu thái dám xảy ra chuyện cây bích đảo ngươi mang theo này di tình xương cùng ta đi vạn thọ cùng tìm con ra. là cây bích đảo cùng ngân hoàn hai người đồng thời đáp ứng một tiếng lý phượng nhi đứng dậy chỉnh một chút xiêm y nghị nghị kêu cây bích đảo cưới kiện màu xanh ra trời thêu bạch mai tố nhã xiêm y Đem vốn dĩ kéo phi thiên bùi tóc đầu tóc hủy đi, tùng tùng vãn cái bình bùi tóc. Lại đem sau đầu đầu tóc rối tung xuống dưới, lại ở trên đầu đeo một đoá thiển bích sa đôi hoa súng cũng một đóa bạch chân châu cây châm. Lý Phượng Nhi tố hỉ hồng thường. Ngày thường đều diễm sắc, nàng diện mạo lại có thể khởi động như vậy xiêm ý lìa tới. Tự nhiên liền trang điểm phú quý hoa Mỹ, gọi người thấy tự giác có một loại không thể nhìn gần nét mặt. Nhưng hôm nay nàng như vậy một tố thường, thế nhưng đem ngày thường diễm sắc che lại nhiều vài phần nhu nhược đáng thương thái độ gọi người thấy liền nhịn không được tâm sinh thương tiếc chi ý túi đầu nhìn nhìn Lý Phượng Nhi lại giác có chút không quá vừa lòng liền đem và táo văn khởi tàn nhận lấy xoa nhẹ hai hạ tiêu xiêm y lìa nhăn bèo nhèo lúc này mới mang theo cây bích đào một đường chạy về phía Thọ An Cung bởi vì Lý Phượng Nhi vào cung sớm nhất Thả Đức Khánh Đế đối nàng cũng nhìn chúng nàng nơi vĩnh tín cung Ly Thọ An Cung rất gần vô dụng bao lâu thời gian Lý Phượng Nhi liền mang theo cây bích đào tới rồi Thọ An Cung ngoại Khả sảo ở bên ngoài đương trị chính là liễu mục một, một cái nghĩa tử, gọi là gì mã cây cột, nhân sưng heo con. Vị này mã cây cột nhìn thấy Lý Phượng Nhi chạy nhanh cười tiến lên chào hỏi. Lý Phượng Nhi gật gật đầu, quan gia như ở. Ở, ở đâu? Mã cây cột một bước tiến lên, nhỏ giọng nói, quan gia mới đã phát tính tình, Nương nương nếu là không có quan trọng sự vẫn là chớ có đi vào hảo, vừa mới về công công đều ăn liên lụy. Mã cây cột buồn ý là không vui kêu Lý Phượng Nhi thấy quan gia. Liên nói rất nhiều tàn nhẫn lời nói tới dọa lý phượng nhi nhưng lý phượng nhi lại không ăn hắn này một bộ trực tiếp khoác tay thông bẩm đi thôi mã cây cột còn không có vào nhà liền nghe được trong phòng quan gia thanh âm chuyển đến ai a bậy hạ bậy hạ lý phượng nhi lúc trước ở mã cây cột trước mặt vẫn là một bộ vững chắc bộ dáng mà khi đức khánh đế thanh âm một chuyển đến nàng lập tức đem rối tung ở phía sau đầu tóc hợp lại đến trước người đột nhiên quỳ trên mặt đất ai ai mà khóc nước mắt dần dần đem điêu long bạch ngọc mặt đất đều làm ướt một khối vậy hạ làm tiếp thân làm chủ phượng nhi phòng trong đức khánh đế thật sự là thực lắp bắp kinh hãi cơ hồ không dám tưởng tượng hiện tại ở thọ an cung bên ngoài chính là lý phượng nhi ở đức khánh đế trong lòng lý phượng nhi từ trước đến nay mình diễm hào phóng tính tình lại nhất cương liệt liền tính là gặp được lại đại việc khó cũng không có công hạ quá lưng như thế nào hôm nay lại quy xuống thả ở chính mình trước mặt khóc giống thất thanh vào đi giật mình làm một chuyện Đức Khánh Đế nghĩ đến vừa mới nghe được bên ngoài Lý Phượng Nhi quỳ xuống khi kia thanh trọng vang, trong lòng liền có vài phần nặng nề, không khỏi đau lòng thẩn, vài bước ra tới đứng ở ngạch cửa chỗ đi đỡ Lý Phượng Nhi, ngươi đây là làm gì, có nói cái gì liền cùng châm nói, làm gì quỳ tới quỳ đi. Lý Phượng Nhi thuận thế đứng lên, đi theo Đức Khánh Đế vào nhà. Tiến phòng Đức Khánh Đế tinh tế đánh giá Lý Phượng Nhi liền càng thêm giật mình thương tiếc nàng, Lý Phượng Nhi một thân tô trang, phát phía trên mặt cũng ít đáng thương. một khuôn mặt thượng không có nửa điểm son phân dấu vết, bạch bạch khuôn mặt nhỏ, kia thượng chọn mắt phượng đôi mắt đều làm như có chút buông xuống, hơn nữa từng giọt không ngừng lăn xuống nước mắt, liền càng thêm đáng thương đáng yêu. Đức khánh đế tố hỉ Lý Phượng Nhi kia trương dương tính tình, chính là, hiện giờ nhu nhược đáng thương Lý Phượng Nhi cũng kêu hắn yêu thích, tựa hồ thay đổi một loại phong tình, tiêu đức khánh đế lại có bao nhiêu mới mẹ cảm? hắn duỗi tay ôm quá Lý Phượng Nhi, lấy khăn cho nàng tình tế trả lau nước mắt, khóc cái gì? ai khi dễ ngươi nói với châm nghe châm cùng ngươi làm chủ bệ hạ lý phượng nhi đau kêu một tiếng dỗi tay liền ôm đức khánh đế cổ khóc hắn mãn khâm nước mắt bệ hạ cứu ta bệ hạ cứu ta rốt cuộc làm sao vậy cường hãn cực kỳ lý phượng nhi đều dùng một cái cứu tự Tiêu đức khánh đế minh bạch sợ là có đại sự đã xảy ra lập tức bắt lấy lý phượng nhi bả vai tế hỏi hoàng hậu nương nương yếu hại thiết thân cầu bệ hạ cứu giúp. lý phượng nhi dùng một chút lực lại đem đức khánh đế ôm lấy Rúi đầu vào hắn đầu vai, bệ hạ, thiếp thân tự tiến cung tới nay liền cẩn thủ buồn phận, chưa từng có hại qua ai, càng không có đã làm bất luận cái gì không tuân thủ quy củ sự tình. Đó là trước kia bệ hạ đóng thiếp thân mấy tháng thiếp thân đều không có bất luận cái gì câu ván hận, thiếp thân chỉ cầu có thể cùng bệ hạ bên nhau hiểu nhau đầu bạc đến lao, thiếp thân không biết nơi nào ngại hoàng hậu nương nước mắt, thế nhưng muốn đem thiếp thân trừ bỏ. Rốt cuộc làm sao vậy? Đức Khánh Đế nghe Lý Phượng Nhi nói này đó không đầu không đôi nói, trong lòng càng hình nôn nóng. Cũng không hỏi Lý Phượng Nhi, trực tiếp liền nhìn về phía cây bích đào. Ngươi nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cây bích đào hoảng sợ. Chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất lau một phen nước mắt, bệ hạ cứu cứu chúng ta nương tử đi, nương tử hảo đáng thương. Thấy Đức Khánh Đế rất có không kiên nhẫn bộ dáng, cây bích đào thành thành thật thật nói, nương tử nghe nói hoàng hậu nương nương đẻ non. Cũng rất là bi thống, cô ý ở Phật trước thiêu mấy nén hương thế hoàng hậu nương nương cầu phúc, thế tiểu hoàng tử siêu độ. Sau lại lại nghe nói hoàng hậu nương nương tựa hồ là ăn cái gì không nên ăn dược mới đưa đến đẻ non. Nương tử sợ hãi, thật sự là chúng ta nương tử tiến cung sớm nhất. Nhưng lúc trước thuộc phi nương nương, sau lại kính tần nương nương còn có vài vị mỹ nhân cũng hoàng hậu nương nương đều hoài quá thai. Nhưng thiên chúng ta nương tử một chút động tĩnh cũng không từng có quá, nương tử liền nghĩ nàng có phải hay không cũng mắc như gì. Đã kêu nô cha xét một chút vĩnh tín cung chung bài trí cùng cung nhân đồ vật. Nói tới đây. Tây Bích Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đức Khánh đế, thấy hắn kéo Lý Phượng Nhi chính hướng ghế trên án trí, lại dừng lại bước chân đầy mặt trầm tư, biết hắn là nghe lọt được. liền tiếp tục cố gắng nói, này một cha liền cha ra sự tới, vĩnh tín cung chung một cái tiểu thái giám nơi đó có một lọ hoa hồng lộ, nương tử chưa từng có cấp tí hầu người thưởng quá bực này đồ vật, không biết kia tiểu thái giám hoa hồng lộ là từ đâu ra, đã Kêu Nô nhìn nhìn, nâu nghe hương vị không giống, liền đem kia tiểu thái giám để tới thẩm vấn, lại là kia lại không phải hoa hồng lộ, lại là hoàng hậu nương nương trong phòng lâm cô cô đưa hắn di tình xương. Di tình xương? Nghe thấy cái này từ, đức khánh đế trên mặt càng thêm âm trầm. Tây Bích Đào đánh bạo đem di tình xương là vật gì nói ra tới, Lý Phượng Nhi lại khóc lên, nàng trước nay đều là tình tinh thần thần bộ dáng, nhưng hôm nay lại như là thật dọa, vẫn luôn nào nào, ủ rũ bộ dáng, khuôn mặt nhỏ càng là bạch trong suốt, bắt lấy đức khánh đế tay còn ở không được run rẩy, bệ hạ, ngài so thiếp thân mệnh đều quan trọng. Thiếp thân thả rằng chính mình không muốn sống cũng không cần bệ hạ thương tổn mảy may. Loại đồ vật này thiếp thân lại sao có thể hướng trong cung lộng? Bệ hạ yêu thích ai muốn dùng ai đều là bệ hạ tâm ý. Thiếp thân đó là lập tức đi cũng sẽ không lộng loại này không được đồ vật hướng bệ hạ trên người sử. Bệ hạ là nhất biết thiếp thân, ngại nhưng nhất định phải thế thiếp thân làm chủ a. Ngươi lên. Thấy Lý Phượng Nhi dọa lại phải quỳ, Đức Khánh Đế chạy nhanh sử lực đem nàng kéo tới. Phượng Nhi chớ sợ, chấm cùng ngươi làm chủ. Việc này giao cho trẫm. chấm tra cái rõ ràng minh bạch tạ bệ hạ lý phượng nhi lúc này mới phá để mỉm cười câu đức khánh đế cổ làm lũng dường như ở trên mặt hắn khẽ hôn một cái bệ hạ nhất định phải sớm ngày điều tra rõ a Ngươi yên tâm đức khánh đế cười một tiếng sờ sờ lý phượng nhi đầu tóc nhìn ngươi dọa cái dạng này nơi nào vẫn là không sợ trời không sợ đất lý phượng nhi ngày xưa ngươi liền loạn dân đều rắm giết. hôm nay cái này việc nhỏ như thế nào dọa thành như vậy lý phượng nhi cúi đầu nhỏ giọng có chút ngượng ngùng nói Sát loạn dân là thiếp thân lo lắng bệ hạ an uy liền cái gì đều không sợ liều mạng cũng muốn tới rồi trong cung cứu giá hiện giờ sợ hãi cũng là sự tỉnh quan bệ hạ an nguy, thiếp thân không sợ chết chỉ sợ bệ hạ hiểu lầm thiếp thân thiếp thân tuy rằng mãn tâm mãn nhãn đều là bệ hạ ly bệ hạ cũng sống không được nhưng lại sẽ không dùng loại này nham hiểm bất lợi với thân thể đồ vật hướng bệ hạ trên người sử thiếp thân thật sự là sợ vạn nhất bệ hạ cho rằng kia đồ vật là thiếp thân làm ra tới thiếp thân chính là đầy người làm miệng cũng không nói được Hoàng hậu nương nương thật sự là, tiêu thiếp thân hận cắn răng, nàng đó là đang ở quang minh giết thiếp thân thiếp thân đều không hận nàng, nhưng nàng cố tình như vậy ly gián thiếp thân cùng bệ hạ, thiếp thân đời này đều không thể tha thứ nàng. Lý Phượng Nhi cũng sẽ không nói cái gì việc này ước chừng không phải hoàng hậu làm, không là có người nào hãm hại hoàng hậu, dù sao các loại chứng cứ đều rõ ràng chỉ hướng hoàng hậu, nàng vì sao phải thế hoàng hậu giấu dếm, đến nỗi đức khánh đế như thế nào muốn như thế nào cha Lý Phượng Nhi chính là mặc kệ. dù sao nàng đem sự tình đẩy đến đức khánh đế trên tay kết quả như thế nào cùng nàng liền lại vô can buộc lại nàng loại này dứt khoát hành vi nhưng thật ra cực đến đức khánh đế tán thưởng đức khánh đế cười đem lý phượng nhi nhân khóc thút thít dán lên trên mặt sợi tóc nhất nhất lý hảo quát quát nàng khóc đỏ bừng cái mũi chậm biết phượng nhi đối chấm tâm ý Chấm đó là hoài nghi cái nào cũng sẽ không hoài nghi phượng nhi ngươi đem đồ vật cùng cái kia tiểu thái dám giao cho chấm nơi này việc này chớ lại quản đệ tứ nhị tam trương dạy dỗ mẫu hậu đức khánh đế ngồi xuống lấy mắt nhìn vương thái hậu ý bảo nàng có chuyện có thể nói thẳng vương thái hậu nhấp một chút miệng khoe môi hiện ra vài đạo nhợt nhạt nếp nhăn đem nàng khoe môi kéo thẳng tiêu trên mặt nàng nhiều vài phần sắc bén chi xác vừa rồi ta đi nhìn hoàng hậu quái đáng thương lúc trước nhiều trầm ổn một người hiện giờ khóc lệ nhân dường như nhi tử chính gọi người cha hại hoàng hậu để non cùng hung thủ mẫu hậu yên tâm quá không được mấy ngày liền có kết quả đức khánh đế đứng dậy chắp tay vương thái hậu gật đầu cũng không là ta không tin được hoàng nhi chỉ hoàng hậu cùng ta khóc lóc kể lể nói nàng ước chừng là bị hiển phi hãm hại nói tới đây vương thái hậu lại nhìn đức khánh đế liếc mắt một cái ta cũng biết phượng nhi nha đầu này đều không phải là người như vậy chính là hoàng hậu hoài chính là con vợ cả phượng nhi đối hoàng nhi lại nhất vãng tình thầm khó bảo toàn nàng sẽ không nhân đố mà sinh ra cái gì không nên có tâm tư tới nếu vương thái hậu kêu đức khánh đế cha tìm hung thủ hoặc là đối hoàng hậu tốt một chút đức khánh đế tuyệt đối không nói hai lời liền đồng ý nhưng nói đến lý phượng nhi hại hoàng hậu đẻ non đức khánh đế một vạn cái không tin hắn thạch một chút liền đứng lên hoàng hậu bệnh hồ đồ nàng lời nói không biết cái gọi là làm khó mẫu hậu cũng nghe nàng đức khánh đế chưa bao giờ đối vương thái hậu phát quá hỏa hiện giờ lời này nói ra nhưng thật ra kêu vương thái hậu thực lắp bắp kinh hãi hoàng nhi đây là có ý tứ gì phượng nhi người nào nàng là người nào phượng nhi sẽ đi hại nàng thật sự buồn cười cực kỳ đức khánh đế cười lạnh một tiếng Lúc trước lưu ra cái kêu hoài thai thời điểm như vậy khiêu khích Phượng Nhi Phượng Nhi cũng chưa hại quá nàng, vì không cùng nàng tranh chấp thậm chí còn liền vĩnh tín cung đều dễ dàng không ra, Phượng Nhi là nhìn chúng Nhi tử, nguyên nhân chính là vì trong lòng có Nhi tử, cho nên mới đối Nhi tử cốt nhục không hạ thủ được, Phượng Nhi hại ai? Đều sẽ không đi hại những cái đó đã hoài thai phi tần các mỹ nhân. Nói tới đây, Đức Khánh Đế siết chặt nắm tay hung hăng một đấm cái bàn, mẫu hậu ước chừng còn không biết, hôm qua phượng nhi cùng chấm khóc lóc kể lể hoàng hậu yếu hại nàng chấm nguyên còn có chút không tin hiện giờ tất cả đều là thật tin hoàng hậu là chịu không nổi phượng nhi nổi lên ghen tị. muốn hại phượng nhi đâu như thế nào sẽ như vậy vương thái hậu càng là hít hà một hơi nàng thân là hoàng hậu nên an an phận phận cùng ngươi liệu lý hậu cung phượng nhi xuất thân lại uy hiếp không đến nàng cái gì nàng làm cái gì đức khánh đế trên mặt mang theo lệnh lùng ý cười đem kia di tình xương sự tình nói ra phượng nhi nhất có cái gì nói cái gì Nếu là người khác cha ra chuyện này không nói được thật dám cho chấm dùng tới. Nhưng Phượng Nhi lại cứ cầm kia đồ vật tìm chấm một năm một mười nói cùng chấm nghe. Mẫu hậu thả tưởng, hoàng hậu vừa mới để non Phượng Nhi liền dám làm như vậy. Nàng nếu không phải không thẹn với lương tâm làm sao có gân này. Một câu nói vương thái hậu trên mặt thay đổi sắc, điều này cũng đúng. Hoàng Nhi nói rất đúng, nhưng này di tình xương. Hoàng Nhi cũng tiểu tâm chút. Chớ có mắc mưu. Đức Khánh Đế tay còn ấn ở trên bàn, hậu cung trung lại có bực này trung độc. xem ra chấm quá mức rộng rãi cùng các nàng chấm tưởng thỉnh mẫu hậu ra tay hảo hảo cha cha hậu cung này đó nữ nhân cũng vừa lúc nương hoàng hậu đẻ non sự tình đem những cái đó dụng tâm kín đáo tống cổ rớt vương thái hậu hiện giờ một lòng dựa vào nhi tử đối với đức khánh đế yêu cầu tự nhiên vô co không đồng ý lập tức liền đáp ứng xuống dưới lúc sau lại cười đối đức khánh đế nói phượng nhi cũng là bị hủy khuất hoàng nhi hảo hảo chấn an nàng ta nghe nói nàng ca ca lập tức liền phải hồi kinh nàng ca ca nhất trung tâm bất quá Về sau chúng ta nương hai an toàn còn muốn rửa hắn đâu, Hoàng Nhi nhưng không cho bạc đái nhân ra hai anh em. Là, Đức Khánh Đế đứng dậy trên mặt cũng phục cười bộ dáng, mẫu hậu phân phói Nhi tử tất nhiên là đáp ứng. Đức Khánh Đế từ thọ an cung ra tới, liền đụng tới đang tìm hắn vu Hi, nhìn đến vu Hi Đức Khánh Đế liền giận sôi máu, sự tình đã điều tra xong. Như thế nào hiện tại tới tìm chấm? Vu Hi thấp đầu, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, bậy hạ, nô tỳ cẩn thận điều tra nghe ngóng qua. Hoàng hậu nơi đó sở hữu chứng cứ đều nói rõ, nói rõ, nói rõ, nói rõ cái gì. Đức Khánh Đế cười, chẳng lẽ là nói rõ là hiền phi làm hại. Vu hy đầu rũ càng thấp, là như thế này, đều là nô tỳ không phải, nô tỳ lại gọi người đi cha. Đức Khánh Đế khoát tay, không cần, châm trong lòng hiểu rõ, bất quá là tưởng thử một chút thôi, những người đó ở trong cung ăn sầu bé lến dễ, một chốc như thế nào đều sẽ không điều tra ra, kéo thời gian lâu rồi lại không hào giao đãi. chi bằng tùy tiện tìm cá nhân gánh tội thay đi là vu hi trong lòng thẳng buồn chồn bệ hạ nhìn bạch mỹ nhân như thế nào nay bạch mỹ nhân tiến cung thời gian không tính lâu lúc trước cũng từng hoài qua thai nhưng sau lại không giữ được không tới 3 tháng liền đẻ non vu hi ý tứ đó là nói ô lại bạch mỹ nhân hãm hại hoàng hậu nguyên nhân đó là bạch mỹ nhân hải tử là bị hoàng hậu làm hại hắn ý tưởng này đảo cũng không tồi chỉ đức khánh đế lại nghe càng thêm tức giận ngu xuẩn Ngươi chẳng lẽ muốn chấm nói cho người trong thiên hạ hoàng hậu của chấm không hiền sao, chẳng phải là gọi người xem chấm chê cười, không tới phế hậu nấm nỗi, hoàng hậu liền không thể ra một đinh điểm sự tình. Là nô tỳ sai, là nô tỳ tưởng kém. Vu Hy sớm bị dọa hỏng rồi, chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội. Đức Khánh Đế cười cười, nghe nói nghi tần là trương thủ phụ phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, chấm nghĩ nàng có thủ phụ vì chỗ dựa nghĩ đến lá gan xưa nay đại chút. Nói xong câu đó. đức khánh đế ném xuống còn có chút không quá minh bạch vu hy cất bước tránh ra đức khánh đế đi rồi ước chừng có một khoảng cách nhỏ vu hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên để lại bùn loạn nhảy lòng dạ bộ vị túi đầu nhỏ giọng nói nô tỳ đã biết nói xong câu đó vu hy hạ quyết tâm về sau tóm lại là muốn ly trương thủ phụ xa chút lý phượng nhi tự đem kia di tình xương giao cho đức khánh đế lúc sau trở lại vĩnh tín cung liền đóng cửa không ra vạn sự không để ý tới đợi ước chừng có hai ba ngày công phu quả thấy vương thái hậu đánh hoàng hậu để non danh nghĩa bắt đầu bốn phía điều tra hậu cung không ra mấy ngày hậu cung chung vài vị mỹ nhân nơi đó liền lục soát ra rất nhiều có tránh thai hiệu quả chơi đồ vật kiện trang phi cùng tính tần nơi đó cũng tra ra một ít không nên tồn tại đồ vật cái này kêu vương thái hậu tức giận càng là ở trong cung trên dưới nhấc lên một phen huyết tinh mưa gió rất nhiều cung nhân thái giám bởi vậy xối quậy không biết bao nhiêu người bị đánh giết trong hoàng cung hóa người lò pháo hoa suốt ngày bất diệt Tiêu toàn bộ hậu cung từ trên xuống dưới đều là nơm nớp lo sợ. Một ít có ra thế có mỹ mạo phi tần mỹ nhân bị liên lụy đến chuyện này chung, hảo chút bị phát hướng lãnh cung, còn có một ít bị cầm tù lên. Các nàng nhà mẹ đẻ cũng bởi vì các nàng tại hậu cung làm sằng làm bậy mà đã chịu liên lụy, quan gia lại gọi người cha xét những người đó trong nhà. Rất nhiều quan viên liên lụy ra mạng người án tử, phóng lợi tức, đoạt người điền trang, thu nhận hối lộ từ từ sự tình, quan gia giận dữ, trong lúc nhất thời rất nhiều quan viên xuống ngựa Những người này chân trước bị bãi quan. Sau lưng Liễu Mục liền nhân cơ hội nhúng tay. Xếp vào rất nhiều thân tín người. Vốn dĩ trong triều quan viên, những cái đó các sĩ tử đều bất mãn với Đức Khánh Đế động tĩnh quá lớn, còn tưởng liên danh thượng thư. Nhưng Liễu Mục này một xếp vào thân tín, lập tức những người này liền đem đầu mâu nhắm ngay Liễu Mục, thanh lưu nhóm cùng Liễu Mục đối lập thái độ lại không thể giải. Đức Khánh Đế cũng mắt nhìn Liễu Mục như thế làm vẻ ta đây lại không làm để ý tới. xử lý chuyện này liền lại mang theo hậu cung vài vị được sủng ái mỹ nhân đi hành cung du ngoạn tiêu rất nhiều đại thần tâm sinh lưu ý như thế mắt nhìn nhật tử từng ngày qua đi thực mau thu đi đông tới lý loan nhi ra bốn cái tiểu tử lập tức liền muốn một tuổi mà lý xuân sớm đã ở hơn một tháng một trước liền trở về hiện giờ người khác ở tây sơn luyện binh mỗi cách mấy ngày liền phải về nhà trụ thượng một ngày tiểu nhật tử đảo cũng quá không tồi ngày nay Lý Loan Nhi dậy sớm ăn cơm xong liền bắt đầu chuẩn bị bốn bảo thai chọn đồ vật đoán tương lai công việc mới gọi người chuẩn bị rất nhiều đồ vật kêu bốn bảo thai cầm chơi mặt khác âm thầm dạy dỗ bọn họ muốn bắt loại nào liền nghe Thủy Châu qua lại nói là cứu ra tới Lý Loan Nhi chạy nhanh gọi người đi thỉnh nàng lại xuống giường thân nên đến ngoài cửa liền thấy Lý Xuân mặc một cái màu xanh ngọc theo vân vân gấm vóc miên bảo eo hệ bạch ngọc mang trên người khoác màu xanh biển tròn bao áo choàng một đầu tóc đen lấy kim quan ngọc trâm cố định trụ. Hiện hắn mi thanh mục tú, ôn tồn lễ độ, tự nhiên, hắn nếu không nói chuyện, đó là này diện mạo dáng người, như vậy mặc quần áo trang điểm đi ra ngoài, cái nào không khen hắn một tiếng như ngọc công tử. Chính là, Lý Xuân vừa nói lời nói liền cái gì đều lộ. Hắn vừa thấy đến Lý Loan Nhi liền cười, vài bước qua đi kích động bắt lấy Lý Loan Nhi tay, muội tử, ca ca tử ngươi. Lý Loan Nhi cũng biết Lý Xuân tiểu hài tử tính tình, cười kéo hắn vào nhà, lại kêu Thủy Châu bưng hảo chút thức ăn cho hắn. Hôm nay ca ca không đi luyện binh sao? Lý Xuân gật đầu lại lắc đầu, luyện, bọn họ khi dễ ta, sinh khí. Lý Loan Nhi nghĩ không nói được binh doanh những người đó thấy Lý Xuân đầu vóc không hảo xử liền liên hợp lại bài xích hắn, hoặc là có người muốn thay thế, lập tức liền có chút tức giận, bất quá, nàng trên mặt lại một đinh điểm đều không hiện, cười nói, ca ca nói cái gì, ngươi là đi luyện binh, luyện binh sao? Đương nhiên muốn đem binh luyện hảo hảo nghe lời, đi ra ngoài đánh giặc thời điểm chẳng những võ nghệ cao còn phải nghe theo chủ hiệu lệnh. Chiếu ta nói, ca ca nhất nên dạy bọn họ. Nghe lời chút. Phải nghe lời, không thể không nghe lời. Đi ra ngoài đánh giặc muốn có hại. Lý Xuân cũng mang binh đánh giặc, liền tính là có ngốc cũng minh bạch này trong đó mấu chốt. Lý Loan Nhi thấy hắn đinh điểm không hồ đồ, nhưng thật ra có vài phần vui mừng chi ý. Ca ca ngẫm lại chúng ta khi còn nhỏ nếu không nghe lời, cha không phải nhắc tới tới liền đánh sao. Chúng ta cũng không biết ăn nhiều ít đánh mới có thể biến nghe lời hiểu chuyện. Ca ca lúc trước không nghe lời thời điểm. Ta cùng Phượng Nhi không phải cũng là đánh quá ca ca sao, người này à, không nghe lời phải đánh, đánh tới hắn nghe lời mới thôi, nếu là tấu cái chết khiếp còn không nghe lời, vậy không bằng. Tấu chết hắn. Lý loan Nhi là chân khí những người đó khi dễ nhà mình huynh trưởng, liền giáo Lý Xuân cấp những người đó chút nhan sắc nhìn một cái. Luật khởi đấu tâm nhãn tới Lý Xuân sợ là liền cái tiểu binh đều đấu không lại, nhưng Lý Xuân có chính mình ưu thế, đó chính là vũ lực giá trị cao. lý loan nhi cũng không nghĩ lý xuân học những cái đó con con vòng liền lý xuân kia tâm nhãn tử lại học đều học không được liền nghĩ kêu lý xuân một anh khỏe chấp mười anh khôn ta không chơi tâm nhãn tử ta chơi chính là cậy mạnh hảo lý xuân cao hứng thẳng vỗ tay thâm giác nhà mình đại mội là cực hảo cho hắn ra chủ ý cũng hảo nghe muội muội đánh hắn tấu hắn gọi bọn hắn khi dễ người Cà ca ngày mai đi quân doanh liền thử xem nhìn một cái cái nào nhất không nghe lời bên nói cũng không cùng hắn phân trần đệ lại liền tấu, trước tấu hắn không có tính tình lại cùng hắn giảng đạo lý. Lý Loan Nhi đứng dậy lại cấp Lý Xuân thêm ly trà đoan qua đi, này liền như cường đạo giống nhau, nhà ai tới cường đạo còn cùng cường đạo chơi tâm nhãn tử phân rõ phải trái. Trừ phi là đánh không lại, nhưng phạm là có thể đánh thắng được, tự nhiên là muốn đánh cái số chết, ca toàn đương những người đó là cường đạo, chỉ cần ca ngoan tấu mấy cái xuất đầu chọn sự, bên người liền lại không dám nhiều lời. Lý Xuân càng nghe càng là vui mừng, lại là cao hứng cũng ngồi không được. Vào đầu bức thai động cái không ngừng. Hắn mới muốn nói gì, lại nghe ngoài cửa có người lại nói chuyện, mội tử chủ ý này ra chính là hảo, chính là đại lang tay kính quá lớn chút, vạn nhất đánh ra mạng người tới nhưng như thế nào cho phải. Lại là nghe nói Lý Xuân lại đây tìm tới cửa cố đại nương tử. Đệ tứ nhị bốn chương cậy thế. Nương tử. Lý Xuân vừa thấy cố đại nương tử, lập tức ánh mắt sáng lên, lên liền chiều cố đại nương tử chạy tới, cẩn thận đỡ cố đại nương tử vào nhà. lại đem tia sát du quang thủy lượng gỗ đỏ ghế dựa dùng tay háo lau rồi lại lau lúc này mới kêu cố đại nương tử ngồi xuống nương tử ngồi thấy cố đại nương tử ngồi định rồi lý xuân hiến vật quý dường như nâng lên một cái đĩa quả khô phóng tới cố đại nương tử trước mặt lại chạy nhanh đổ quần cuộn trà nóng nương tử ăn trái cây uống trà lý loan nhi ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lòng tràn đầy hực hững đừng xem lý xuân so nàng đại nàng quản lý xuân gọi ca ca nhưng lý loan nhi rốt cuộc hai đời làm người Hai đời tuổi thêm lên làm Lý Xuân tổ mẫu đều ước chừng có thừa, nàng đối Lý Xuân có thể nói là đương Hải tử dưỡng, lúc nào cũng nơi chốn thế Lý Xuân tính toán, nhìn thấy ai đối Lý Xuân không tốt, khi dễ Lý Xuân Lý Loan Nhi liền không thuận theo. Nhưng chính là nàng như vậy ngàn kiểu vạn sủng dưỡng ca ca lúc này tử lại đối một nữ nhân khác đại hiến ân cần, tuy rằng nói kia nữ nhân là nàng tổ tử, nhưng Lý Loan Nhi trong lòng tóm lại là có chút biệt níu, thật giống như nhà mình vất vả nuôi lớn Hải tử thành nhà người khác giống nhau. cố đại nương tử kêu lý xuân tí hầu rất là ngượng ngùng tiếp nhận nước trà nhu nhu cười một chút tướng công cũng ngồi ta ngồi đâu lý xuân ở cố đại nương tử bên người ngồi xuống một lát sau đã lén nhìn cố đại nương tử vài mắt mãn tâm mãn nhãn ngọt ngào cơ hồ đều phải tràn ra tới Têu lý loan nhi hô to ăn không tiêu ca ca ngươi chớ lại nhìn tẩu tử tẩu tử ra mặt tử mỏng kêu ngươi xem tao không xem không xem lý xuân mặt đỏ hồng dọa chạy nhanh xua tay cố đại nương tử cũng mặt đỏ túi đầu nhỏ giọng nói, muội muội luôn là trêu ghẹo chúng ta. lý loan nhi cười lắc đầu, đến, không nói cái này, vẫn là nói nói ca ca sự đi. Tẩu tử ước chừng là không biết ca ca chính là gọi người khi dễ. Cố đại nương tử lập tức ngẩng đầu. đại lang ngươi sao sinh trở về không cùng ta nói. ta ta. lý xuân cười ngây ngô gãi đầu phát, không nghĩ kêu nương tử lo lắng. nguyên lai ca ca không nghĩ kêu tẩu tử lo lắng a. lý loan nhi cố ý trêu đùa. cố ý đem á tử kéo lao trường, ta chính là ca ca thân muội tử. ca ca liền nhẫn tâm kêu ta lo lắng. hóa ra ta là nhặt được đâu. một câu kêu lý xuân cùng cố đại nương tử lại đỏ mặt. cố đại nương tử lấy khăn che lại mặt nhỏ giọng nói, muội tử nếu là lại lấy ta và ngươi đại ca nói giỡn. tiểu tâm ta cùng với muội phu cáo thượng một trạng, kêu hắn tới thu thập ngươi. mà lý xuân ở mặt đỏ qua đi rồi lại thực trịnh trọng thực nghiêm túc dặn dò cố đại nương tử, mặc cùng muội phu. cáo trạng, muội phu. đánh không lại muội muội muội muội lợi hại có việc nói cho nàng lời này nghe lý loan nhi trên mặt tươi cười càng tăng lên là cực là cực nhà ngươi muội phu là đánh không lại ta các ngươi cáo trạng đều là bạch cáo bất quá ca ca có một câu nói nhưng thật ra có lý ngươi muội muội ta lợi hại đâu có việc tự nhiên là muốn nói cho ta cố đại nương tử lúc này mới vung khăn phỉ nổ cho thấy được các ngươi là thân huynh muội tất nhiên là thân cận luôn là lấy ta nói dỡn Về sau lại như thế ta nhưng không thuần theo. Hồ Lý Xuân lại cấp Cố Đại Nương Tử bồi một hồi không phải. Cố Đại Nương Tử mới nở nụ cười, nàng vừa cười vừa nói, Đại Lang là cái thật sự người, tâm nhãn tất nhiên là không bằng người khác nhiều, mội mội dạy hắn thượng thủ liền đả đảo là cái hảo biện pháp, khá vậy không thể giáo Đại Lang đem người đánh chết, nếu là bên trên truy tra xuống dưới, chúng ta chính là chịu trách nhiệm không dạy nổi. Đừng coi chừng Đại Nương Tử là thái hậu thân cháu ngoại gái, hiện tại lại đến phong quần chúa. nhưng nàng từ nhỏ đã bị ước hiếp là cái thành thật buồn phận đó là hiện giờ phú quý khá vậy làm không tơi ỉ thế hiếp người sự lý xuân vừa nghe cố đại nương tử nói như vậy cũng lo lắng nhìn lý loan nhi lý loan nhi xua xua tay cười nói các ngươi tất nhiên là không cần lo lắng liền dựa theo ta nói đi làm tóm lại xảy ra chuyện cũng là bọn họ không tuân thủ quân kỷ không nghe hiệu lệnh quân doanh bên trong không nghe quan trên mệnh lệnh đó là đã chết cũng bạch chết nói đến nơi nào đều nói không phá thiên đi nàng như vậy vừa nói Lý Xuân cùng cố đại nương tử mới yên lòng.